t r ư ờ n g 826, sáu c h mệnh thư lộ ra ánh sáng t r ư ờ n g 826, sáu c h mệnh thư lộ ra ánh sáng tại khí linh sách nhỏ hoàn toàn bông ra tình huống của mình hạ thẩm dục rất là nhẹ nhõm liền đem nó luyện hóa lại gián tiếp thông qua khí linh sách nhỏ đối sách mệnh thư tiến hành luyện hóa thẩm dục phát hiện quá trình thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng không có một lát sau sách mệnh thư 49 đạo cơm chế liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa mà sách mệnh thư cũng hoàn toàn nhận hắn trưởng khống tại sách mệnh thư nội bộ không gian là tồn tại một đoàn to lớn sinh mệnh bàn nguyên mỗi lần chú sát người khác liền phải tiêu hao cái này đoàn sinh mệnh bàn nguyên lấy sách mệnh thư hiện tại tích lũy cái này đoàn sinh mệnh bản nguyên đại khái có thể t r ú sát ba cái nguyên thanh cựu trọng nếu như tiêu hao hoàn tất không có được bổ sung dưới tình huống sách mệnh thư liền sẽ mất đi t r ú sát công năng mong muốn sách mệnh thư t r ú sát càng nhiều nguyên thanh cựu trọng liền phải lớn mạnh nội bộ sinh mệnh bản nguyên cái này dễ t h ô i thẩm dục tâm thần chìm vào phụ thuộc thế giới trực tiếp đánh r ế t hơn mười đầu nguyên vương cảnh nguyên thú lại đem tính mạng của bọn nó bản nguyên bóc ra vùi đầu vào trong sách mệnh thư lập tức sách mệnh thư đoàn kia sinh mệnh bản nguyên lớn mạnh mấy phần hơn nữa sách mệnh thư còn có mặt khác cách dùng chính là đem nó đầu nhập chư thiên bảo tháp nắm giữ tam đại trung cực thần m i n h chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực cường đại đến đáng sợ thẩm dục làm sơ khảo thí phát hiện nắm giữ ba kiện trung cực thần m i n h chư thiên bảo tháp phóng thích ra chấn áp chi lực có thể nhẹ nhõm đem hắn trò chấn áp lao tử vô địch thẩm dục thu hồi chư thiên bảo tháp trong lòng nói t h ầ m lập tức ánh mắt rơi ở phía dưới hoàng cung phát hiện chúng nữ còn tại tràn đầy phấn khởi vơ vét lấy tài phú phù dương đế quốc lập quốc nhiều năm nội tình có thể nói tương đối thâm hậu trong hoàng cung như không đáng chú ý một kiện đồ vật cầm đi ra bên ngoài đối nguyên sư cấp sinh linh mà nói, đều là khó gặp bảo vật. c ũ may thẩm dục cũng không nóng nảy hắn có nhiều thời gian dứt khoát trên b o n g thuyền mang lên cái bàn đồ uống trà không nhanh không chậm l ê n h hay cái nào đó trong không gian thần bí ngồi xếp bằng ở trong đó áo bào đen thiếu niên đột nhiên mở mắt trên nét mặt nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng vừa mới ở phụ dương đế quốc một cái p h â n thân hướng hắn báo cáo tắt tên sách hiện t h ầ n bị một cái thần bí nguyên thánh cường giả đ o ạ t được cương giả bí ẩn thân phận cùng tu vi tin tức phân thân của hắn còn đang truy dung mạo tuyệt mỹ thành thục mỹ nhân bỗng nhiên từ trong nguyên giới lấy ra một quả ngọc phủ quả ngọc phủ này tên là thời không truyền tấn phủ có thể ở khởi nguyên thế giới đa số địa phương tiến hành trò chuyện truyền tấn rót vào một sợi năng lượng mỹ phụ trước người nhiều một cái năng lượng màn hình sau một khắc một cái nữ t ử áo đen xuất hiện tại trong màn hình thuộc hạ u y â n cửu gặp qua cung chủ trong màn hình nữ t ử áo đen hướng mỹ phụ hành lễ nói đi chuyện gì mỹ phụ ngư khí lười biếng mà hỏi cung chủ sách mệnh thư ở phụ dương đế quốc đế đô nhệt thế trước mắt rơi vào một cái thần bí nguyên thánh tri thủ nữ tử áo đen báo cáo đ á n h thẩm dục chết p h ụ dương đế quốc hoàng thất nguyên thánh đến đến sách mệnh thư c h u y ệ n giảng thuật một lần không nghĩ tới a sách mệnh thư thế mà tại một cái nguyên thánh tứ trọng trong tay mỹ phụ có chút thổn thức nói lập tức đ ố i trong màn hình nữ tử áo đen dặn dò nói trước điều tra rõ kia người thân phận không nên k i n h cử hoạt động là c u n g chủ đại nhân nữ tử áo đen lập tức c u n g kinh bắt lại phất tay màn hình biến mất mỹ phụ cũng rơi vào trầm từ bên trong mỹ phụ chính là nguyên t i ê n cung đương đại công chủ văn nhân thiên linh tu vi nguyên thánh bắt trọng nàng năm đó lấy ưu thế tuyệt đối trở thành thánh nữ ở t i ề n nhiệm cung chủ thoái vị sau nàng an vị lên cung chủ chi vị tại nàng tiền nhiệm thứ năm ngàn nguyên n h ê n tu vi của nàng liền đã đạt tới nguyên thánh b ắ t trọng sau đó mấy ngàn nguyên n h ê n bất luận nàng như thế nào tu hành thậm chí hỏi qua nguyên thiên cung vị kia nguyên thánh cựu trọng đều không thể đột phá tới nguyên thánh cựu trọng thế là nàng đối cựu đại trung cực thần binh động tâm tư nguyên thiên cung cũng có một cái trung cực thần binh nhưng nắm giữ ở đằng kia vị nguyên thánh cựu trọng trên tay nàng không cách nào vận dụng nàng liền đem chủ ý đánh vào tản mát bên ngoài trung cực thần binh trên thân nàng bí mật gây dựng một cái huyền tiết vệ huyền vệ phụ trách thu thập tình、báo. thiên vệ phụ trách chiến đấu tại toàn lực của nàng duy trì dưới h u y ề n thiên vệ phát triển được vô cùng thuận lợi cho tới bây giờ h u y ề n vệ bên trong có mấy cái đều đạt tới cấp độ nguyên thánh thiên vệ bên trong càng là có mười hai cái đạt tới cấp độ nguyên thánh thông qua h u y ề n thiên vệ nàng cũng thu được không ít bảo vật cùng đỉnh cấp tài nguyên đáng tiếc những vật này đều không thể giúp nàng đột phá tới nguyên thánh cựu trọng hơn nữa đang tìm kiếm trung cực thần binh quá trình bên trong cũng cực kỳ không thuận lợi nhiều năm trôi qua nàng thậm chí đều muốn từ bỏ tìm kiếm trung cực thần binh ý nghĩ không nghĩ tới tại nàng muốn, muốn từ bỏ lúc trung cực thần binh thế mà ló đầu một bên khác phủ dương đế quốc đế đô trải qua mấy canh giờ vơ vét hoàng cung rốt cục bị vơ vét không còn gì nhìn phía dưới c h ù i lùi hoàng cung thẩm dục cảm giác có chút buồn cười nhìn xem trở lại phi hạm bên trên mặt mày hồng hào c h ủ nữ thẩm dục vung tay lên phi hạm q u a y đầu liền hướng h ô n độn hải thành bay đi bay ra một khoảng cách sau thẩm dục nghiền ngấm mắt nhìn đằng sau lập tức phi hạm gia tốc trực tiếp đem rơi tại sau lưng vài nhóm người cho hất ra bất quá hắn biết thân phận của hắn hẳn là che giấu không được bất quá không sao cả hắn vô địch thiên hạ ai dám tìm hắn để gây sự hắn liền làm ai toàn lực phi hành hạ vẹn vẹn hơn nửa ngày phi hạm liền trở về h ô n đ ồ n hải thành lưu thủ ở h ô n đ ồ n hải thành cựu ảnh b ọ n người biết được thẩm dục b ọ n người trở về lập lập tức chạy tới gặp nhau sau đó chúng nữ liền tụ cùng một chỗ liễu diễu nói lên những ngày này kiến thức mà đỡ dương hoàng cung vơ vét không còn gì lý linh nhi b ọ n người càng l à xuất ra không ít đồ tốt đưa cho lưu thủ chúng nữ số ngày thoáng một cái đã qua nguyên tiên cung cung chủ tập cung năng lượng màn hình xuất hiện lần nữa cung chủ đại nhân thuộc hạ đã điều tra rõ ràng vị yêu cấp đoạt sách mệnh thư thẩm bí nguyên thánh tên là thẩm dục chính là thái nhất giáo trong phạm vi thế lực một tòa hỗn độn hải thành t h á n h chủ cụ thể tu vi không cách nào xác định nhưng trải qua suy tính tu vi của hắn hẳn là tại nguyên thánh lục trọng cùng nguyên thánh bắt trọng ở giữa v ề phần vì sao không phỏng đoán nguyên thánh cựu trọng đó là bởi vì nguyên thánh cựu trọng đều là có danh tiếng tồn tại đến nay cũng bất quả tám rất rõ ràng thẩm dục không thuộc trong đó một cái cung chủ đại nhân thuộc hạ đề nghị nếu như muốn đoạt lấy sách m ệ n h thư xin cứ việc độc thủ bởi vì thuộc hạ phát hiện tạo hóa thiên cung cùng khởi nguyên thần cung người cũng đang điều tra thẩm d ụ hơn phần nửa bọn hắn cũng cảm thấy hứng thú đối với sách bệnh thư văn nhân thiên linh không khỏi lông mày cao lại sau đó nói truyền bản cung mệnh lệnh nhường tất cả huyền vệ cùng thiên vệ hướng hỗn độn hải thành phương hướng tập kết trong màn hình nữ tử áo đen nói là cung chủ đại nhân đóng lại màn hình sau văn nhân thiên linh không khỏi lộ ra vẻ trầm tư lần này đi c ư ớ p đoạn sách mệnh thư muốn không nên dùng nguyên thiên cung thế lực nếu như không có tạo hóa thiên cung cùng khởi nguyên thần cung tham gia vàng vào huyền vệ cùng thiên vệ muốn muốn bắt lại lấy mạng thiên thư không k ó nhưng cái này hai thế lực lớn tham gia sau như vậy tại nàng ra tay lúc hai người tham gia liền không nói được rồi n g nhiên nàng trong lòng hơi động Không b ằ、so、sự thật cũng là như thế ở cảnh sát bộ quản hạng hạng làng tòa thành trì đều không có bang phái thế lực một khi có bang phái ngoi đầu lên cảnh sát bộ lập tức liền sẽ đem nó tiêu diệt tại không có hắc các thế lực ước hiếp hạng thành nội tự nhiên là lộ ra đến vô cùng tường hòa theo hỗn độn hải thành thanh danh chuyên gia cũng càng ngày càng nhiều sinh linh chạy tới hỗn độn hải thành định cư thậm chí tại gần nhất còn có mấy tôn nguyên hoàng dấu giếm thân phận đi vào hỗn độn hải thành n h ậ n cư văn nhân thiên linh đi vào một tòa thành chủ phụ phụ cận một một từ lâu đ i ể m thịt rượu một bên ăn uống một vừa quan sát thành chủ phụ đáng tiếc nàng ý nghĩ không cách nào xuyên thủng thành chủ phụ trợ pháp đối thành chủ phụ bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả ta là lấy bái phòng chi danh tiến vào thành chủ phụ đâu vẫn là trực tiếp xông vào văn nhân tiên linh nội tâm có chút do dự dưới cái nhìn của nàng thẩm dục nhiều nhất là nguyên thánh thất trọng lấy nàng nguyên thánh bắt trọng tu v i muốn bắt lại đối phương không khó lắm dù sao nàng người mang cường đại huyết mạch càng là đ ỉ n h cấp thế lực c h i chủ nắm giữ nguyên võ cùng nguyên thuật cùng nguyên minh đều không phải là bình thường nguyên thanh c ó thể so sánh bởi vậy dù là bình thường nguyên thanh đối đầu nàng nàng cũng sẽ không đem nó để vào mắt làm sơ do dự văn nhân tiên linh quyết định trước bãi phòng thẩm dục nhường hắn giao ra sách bệnh thư nếu như đối phương tức thời nàng có thể cho nhất định đền n g nếu như đối phương không tức thời t i a nàng n cũng chỉ có thể cưỡng ép cất đ o ạ n Sách mệnh thư mặc dù lợi hại nhưng cũng phải biết địch nhân tính danh mới có thể tiến hành trú sát chỉ cần nàng không bại lộ tính danh coi như kia thẩm dục người mang sách mệnh thư cũng cầm nàng không có cách nào nghĩ tới đây văn nhân tiên linh một cái lắc mình liền đến tới thành chủ phủ trước cổng chính b ả n t ọ a trước tới b á i phòng nhà ngươi thành chủ nhanh đi thông báo lúc nói chuyện văn nhân tiên linh phóng xuất ra nguyên thành phí tức vị đại nhân này mời vào bên trong thành chủ đại nhân đã đang chờ ngươi hộ vệ cung kính nói rằng đối với cái này văn nhân tiên linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đi theo thủ vệ tiến vào thành chủ phủ đi vào một tòa trong đại s ả n h thẩm dục đã sớm ngồi ở đại s ả n h thủ vệ chờ nàng động sát chi nhãn mở ra văn nhân tiên linh thân phận tin tức tại thẩm dục trong đầu b ả y biện ra đến văn nhân c u n g chủ mời ngồi thẩm dục chỉ chỉ c á i g h ế mỉm cười nói không tốt văn nhân tiên linh trong lòng kinh hãi không nghĩ tới thẩm dục thế mà biết thân phận của nàng nếu như đối phương vận dụng sách bệ n h thư nàng liền có vẫn là phong hiểm đinh đinh đinh linh đang âm thanh âm vang lên lại mang theo cường đại gây ảo h n h tác dụng linh đang thanh âm đến từ văn nhân linh trên cổ tay một chuỗi từ sắc linh đang c h u n g này chính là nguyên thánh cấp nguyên minh, minh tên là tử hồ n linh tiếng chuông có gây h à o ảnh mê hồn công kích người khác thần hồn tác dụng văn nhân cung chủ người cái này quá mức à ta đem ngươi trở thành khách nhân đ ố i lãi gặp mặt liền ra tay với ta thẩm dục câm thanh â m vang lên lại là không chút nào chịu tử hồn linh ảnh hưởng làm sao có thể văn nhân tiên linh cảm thấy mười p h ầ n ngoại ý muốn nàng tự mình thôi động tử hồ n linh coi như là bình thường nguyên thánh đều khó có khả năng không bị ảnh hưởng thẩm dục này làm sao một chút việc đều không có theo xác lấy nàng hoảng sợ phát hiện nàng thế mà nhìn không thấu thẩm dục tu bi Nàng l thẩm, thẩm dục phát t ra hử lạnh một tiếng sau đó ném ra ngoài chư thiên bảo tháp kinh khủng trấn áp chi lực tràn ngập cả tòa đại sảnh ép tới văn nhân tiên h linh trực tiếp nằm giạp trên mặt đất lộ ra mười phần không chịu nổi cùng chật vật nhất thời văn nhân tiên linh vừa sợ vừa giận đáng tiếc giờ phút này nàng lại không phát ra được nửa điểm thanh nhâm cái này thẩm dục đứng dậy c r ậ m rãi tiến lên ngồi xuống trước mặt văn nhân tiên h linh đưa tay nâng lên cằm của nàng nhìn thẳng con mắt của nàng người nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu đều đã cảnh cáo ngươi ngươi thế mà còn dám ra tay nghe vậy trong mắt văn nhân thiên linh lóe lên xấu hổ giận dữ cùng tức giận biểu lộ đ ồ n g nhiên nàng cảm giác chấn áp chi lực lòng một chút nàng có thể nói chuyện thẩm dục ngươi biết ta là nguyên tiên cung c h i chủ vừa rồi ta chỉ là muốn thăm dò hạ thực lực của ngươi cũng không có ý tứ gì khác hy vọng ngươi không nên hiểu lầm hiểu lầm thẩm dục trêu tức cười cười ngươi vẫn là thực sẽ kiếm cơ à ta biết ngươi là hướng về phía s á c mệnh thư tới giết ngươi Hoàn、toàn toàn chút phiền phức, cho nên, ta cho cho chính phiền nên, ngươi ngươi xác có phước, cái cơ sẽ hội, một lập ư ngươi như u qua tại thành ta một thị ta thế liền chủ phủ, cho làm nào. năm nữ, l bỏ tức văn nhân tiên linh sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ lên nhường bản cung cho ngươi làm thị nữ ngươi vẫn là thực có can đảm lớn nói như vậy ngươi không đáp ứng đâu không tệ coi như ngươi giết bản cung bản cung cũng sẽ không làm ngươi thị nữ văn nhân tiên linh mười phần kiên cường nói còn có giết bản cung ngươi liền phải tiếp nhận ta viện thiên cung trả thù một khi ta nguyên tiên cung nguyên thánh cựu trọng ra tay ngươi khẳng định không phải là đối thủ thử qua mới biết được thẩm dục xem thường nói t ố t đã ngươi không nguyện ý khuất phục kia ta không thể làm gì khác hơn là giết chết ngươi đang khi nói chuyện thẩm dục trong tay ngưng tụ ra một đạo kinh khủng kiếm khí cũng chậm chạp hướng văn nhân thiên linh mi tâm tiếp cận chỉ cần đạo kiếm khí này rót vào mi tâm của nàng liền có thể đưa nàng thức hại cùng thần hồn toàn bộ x é rách nhất thời văn nhân thiên linh sắc mặt biến trắng bệnh lên rất nhanh đạo kiếm khí này liền chạm đến văn nhân thiên linh làn da sợ h ã i tử vong tràn ngập t o n thân văn nhân thiên linh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng sợ hai phía dưới trong con ngươi của nàng chứa đầy nước mắt đông nhiên kiếm khí dừng lại cho ngươi thêm một cơ hội có nguyện ý hay không làm ta thị nữ đừng có giết ta ta bằng lòng đối mặt tử vong uy hiếp văn nhân tiên linh lựa chọn q u ấ t phục cái này là được rồi đi thẩm dục cười cười trên tay kiếm khí tán đi sau đó hắn trên người văn nhân tiên linh b ỗ một cô năng lượng rơi vào trong cơ thể nàng đem tu vi của nàng chỗ phong ấn thu hồi chư thiên bảo tháp chân áp chi lực biến mất văn nhân tiên linh từ dưới đất bỏ dậy có vẻ hơi không biết làm sao tới t r o n g t r à thẩm dục nhàn nhạt dặn dò nói văn nhân tiên linh trong lòng tuân ra một cỗ to lớn sỉ nhục cảm giác nàng sinh ra ở một cái nguyên đế gia tộc từ nhỏ đã chưa từng ăn q u a khổ đồng thời tại năm nguyên tuổi năm đó liền bị sư tôn trọng chúng nhưng nàng phá lệ bái nhập nguyên tiên cung vợ trưởng thành thu vi của nàng liền đã đạt tới nguyên đế cảnh sau đó không lâu liền trở thành c h u ẩ n t h á n h nữ còn chưa trở thành thánh nữ trước nàng đã đột phá tới nguyên thánh cảnh lấy ưu thế tuyệt đối trở thành t h á n h nữ cho nên nhân sinh của nàng có thể nói là thuận buồn xôi gió xưa nay chưa từng xuất hiện khó khăn chắc t r ở nhưng hôm nay lại ở chỗ này gặp nhân sinh lớn nhất khó khăn chắc t r ở không ngừng bị nhẹ nhõm chấn áp còn bị thẩm dục lấy cái chết bức bách để nàng làm thị nữ thế nào không tiếp thụ được thẩm dục ngữ khí lạnh lẽo nhường văn nhân thiên linh dùng mình một cái sau đó b ấ t đắc dị đến đến bên người thẩm dục cầm lấy ấm trà rót trà cho thẩm dục cái này là được rồi đi ngươi đến nhận rõ tình thế so với c h ế t c h ú t chuyện này đáng là gì thẩm dục cười ha hả nói văn nhân thiên linh lựa chọn trừng mặc không thể không nói thói quen là một loại chuyện rất đáng sợ vẹn vẹn hai ngày văn nhân thiên linh thành thói quen thị nữ của nàng thân phận dưới sự chăm sóc dạy bảo của thẩm dục hắn chỉ cần một ánh mắt đối phương liền biết muốn làm gì chương 828, chú sát tạo hóa thánh nhân chương 828, chú sát tạo hóa thánh nhân thành chủ phủ một tòa ao cá bên cạnh thẩm dục ngay tại thả câu giết thời gian sau lưng văn nhân t i ê n linh đang nhu thuận giúp thẩm dục đẻ xuống bà bay mới đầu nàng còn nghĩ chạy khỏi nơi này nhiều lần nếm thử xung kích thể nội phong cấm khôi phục tu v i nhưng rất nhanh nàng liền tuyệt vọng phát hiện thẩm dục lưu tại trong cơ thể nàng phong cấm thực sự quá mạnh căn bản là không đánh tan được cũng may thẩm dục không có công khai thân phận của nàng chỉ lấy linh linh tương xứng cho nàng bảo lưu lại một chút mặt mũi đã trốn không thoát cũng chỉ có thể tiếp nhận hy vọng thẩm dục có thể coi trọng chữ tín tại một năm sau thả nàng rời đi bất quá tại trong hai ngày này nàng phát hiện một sự kiện cái k i a chính là phạm là cùng thẩm dục quan hệ tương đối người thân cận tu vi đều là nguyên đế cửu trọng nguyên đế cảnh tại khởi nguyên thế giới đã tính đỉnh tiêm chiến lược cho dù ở nguyên thiên cung loại này đỉnh cấp thế lực bên trong muốn muốn đạt tới nguyên đế đều có chút khó khăn càng đừng đề cập nguyên đế cửu trọng nhưng ở thẩm dục phụ thượng lại có vài chục tôn nguyên đế cửu trọng rõ ràng không bình thường nàng rất là hoài nghi thẩm dục nắm giữ đại lượng chế tạo nguyên đế cựu trọng thủ đoạn tới hai con chuột lúc đầu nhìn chằm chằm mặt nước thẩm dục không hiểu thấu nói một câu nghe vậy văn nhân tiên linh sắc mặt biến hóa hỏi là có người hay không chui vào nàng biết đánh thẩm dục trên tay sách mệnh thư chủ ý không ít người hai ngày này nhìn như gió n m sóng lặng trên thực tế hơn phân nửa đã có người tiềm nhập hỗn độn hải thành hiện tại rốt cục nhịn không được độc thủ c h ấ n thẩm dục trực tiếp ném ra ngoài chư thiên bảo tháp cường đại trấn áp chi lực tràn ngập ra lập tức đã lén tới hồ nước trăm mét hai người trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống chật vật bằng tại mặt đất tiếp l ấ y một cô vô hình chi lực quấn lên hai người rơi đến văn nhân thiên linh bên chân linh linh biết bọn họ sao thẩm dung hỏi cái này chui vào hắn p h ụ đệ hai người thực lực thật đúng là không thấp đều là nguyên thánh thất trọng nhận biết văn nhân thiên linh có chút thổn thức nói hai người này đều là tạo hóa thiên cung thái thượng trưởng lão tinh thông ẩn luôn ám sát hai người liên thủ từng ám sát qua năm tôn nguyên thánh bất trọng trong đó hai tôn vẫn là nguyên thiên cung của chúng ta thái thượng trưởng lão cái này t a o bỗng n i ê n bị kéo vào trong nước thẩm dục đưa tay nhấc lên cần c ầ u liền đem một đầu kim sắc cá chép kéo xuống trên m ờ gỡ xuống cá chép ném vào cá hộ thẩm dục trở lại nhìn xem hai người giải khai một tia chấn áp chi lực hỏi hai người các ngươi cũng là hướng về phía trên người ta sách mệnh thư mà đến không tệ một người trong đó nói chỉ là chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi n g n g tha chúng ta chúng ta tạo hóa thiên cung không còn đánh sách mệnh thư của ngươi chủ ý như thế nào thẩm dục cười cười hỏi thăm văn nhân thiên linh tạo hóa thiên cung vị t i a nguyên thánh cựu trọng tên gọi là gì ngươi cũng không phải là muốn dùng sách mệnh thư chú sát hắn a văn nhân thiên linh cả kinh nói chẳng lẽ không thể thẩm dục cười nói biết thì nói nhanh lên nếu như không biết rõ hai người này vừa vặn góp đi lên ta có thể theo trong trí nhớ của bọn hắn xem xét nếu như ngươi giết tạo hóa thiên cung nguyên thánh cựu trọng tạo hóa thiên cung sợ làm u ố n cùng ngươi không chết không thôi nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút văn nhân thiên linh giọng mang thuyết phục nói ta dù sao cũng là nguyên thánh cựu trọng tại giết tạo hóa thiên cung nguyên thánh cựu trọng bọn hắn hẳn là liền không làm gì được ta à thẩm dục nói rằng văn nhân thiên linh trần trừ một lúc nói rằng vậy ngươi liền coi thường chúng ta tam đại định cấp thế lực nguyên thánh cựu trọng chỉ là chúng ta tam đại thế lực cao cấp mạnh nhất chiến lược nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta mất đi nguyên thánh cựu trọng sau liền không có cách nào đối phó cái khác nguyên thánh cựu trọng phương pháp xử lý theo ta được biết tại tạo hóa thiên cung có một tòa tạo hóa thần trận tòa trận pháp này bố trí sau khi ra ngoài là có thể giảo sát nguyên thánh cựu trọng trận pháp thẩm dục như có điều suy nghĩ nói đối phó trận pháp rất đơn giản không cho đối phương bày trận cơ hội lại hoặc là không nhập trận chẳng phải giải quyết người tốt xấu là nguyên thánh cựu trọng thế gian hiếm có đỉnh cấp cứng giả nếu như người ta bố trí xuống trận pháp mời ngươi đi sông ngươi không đi chẳng phải là rất mất mặt văn nhân thiên linh nói càng là cường giả liền phải mặt hắn muốn ta đi sông ta liền sông ta ha không phải là không có mặt mũi thẩm dục xem thường nói cường giả không tiếp t h ụ kẻ yếu mời coi như mất mặt vậy ta cường giả này chẳng phải là bệnh làm người vì sao phải mạnh lên ta muốn một trong số đó chính là không nhận quy củ trói buộc nếu như đều trở thành cường giả còn khắp nơi cho kẻ yếu giảng quy củ ta chẳng phải là b ệ n trở nên mạnh mẽ ngươi đây là ngụy biện văn nhân thiên linh phản bác lại nói Có thẩm ư ngươi k dục cười cười thanh danh ta không quan tâm vậy phân bắt ta thân bằng h ả o hữu uy hiếp ngươi suy nghĩ nhiều ta cùng lắm thì bỏ qua hỗn độn hải thành sau đó chuyên môn đi chặn giết bọn hán người n g ư ơ i cảm giác đến bọn hắn có bao nhiêu người chống đỡ được ta chặn giết được rồi ta không cùng ngươi giật mau đem tên của đối phương nói cho ta văn nhân thiên linh trần trừ một lúc vẫn làm ở miệng nói đối phương cụ thể kêu cái gì ta cũng không rõ ràng nhưng tất cả mọi người xưng hô hắn là tạo hóa thánh nhân ân ta đã biết thẩm dục lấy ra màu đen sổ lật ra một tờ ở phía trên viết xuống tạo hóa thánh nhân một chữ lập tức một cỗ hát quang t ừ trong sách mệnh thư thoát ra chui vào hư không liền biến mất không thấy gì nữa ước chừng đi qua nửa khắp đồng hồ hai đạo hệ thống nhắc nhở âm văng lên một đạo là mới tăng sát lục điểm nhắc nhở một đạo là mới tăng khí vận điểm nhắc nhở đối phương chết thẩm dụ hướng văn nhân tiên linh nói tiếp lấy tiện tay chụp chết trước mắt hai cái nguyên thánh thất trọng cũng đem tính mạng của bọn hắn bản nguyên bốc ra v ù i đầu vào trong sách mệnh thư một tôn nguyên thánh cựu trọng cứ như vậy không có văn nhân tiên linh cảm thấy có chút khó có thể tin phải biết vị tiết nhưng là của tạo hóa thiên cung người khai sáng sống vô số năm l á o quái vật lập tức nàng nhìn về phía trong tay thẩm dụ sách mệnh thư ánh mắt từ nóng cái này sách mệnh thư cũng quá mạnh không hổ là trung cực thần minh mạnh a thẩm dụng nghiền ngẫm nhìn xem nàng đáng tiếc n g ư ơ i vĩnh viễn cũng không chiếm được đông nhiên thẩm dụng trong lòng hơi đ ộ n g khởi nguyên thần cung lão tổ sẽ không phải gọi khởi nguyên thánh nhân chứ ngươi nên sẽ không muốn chú giết khởi nguyên thần cung lão tổ a văn nhân tiên linh khiếp sợ nhìn xem thẩm dụng ta khuyên ngươi đừng làm loạn nếu như khởi nguyên thần cung lão tổ cũng đã chết hai đại đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ đối phó ngươi ngươi chưa hẳn có thể ứng phó được bọn hắn hoàn toàn có thể âm thẩm thu mua cái khác nguyên thánh cựu trọng tới đối phó ngươi ngươi cho dù có sách bệnh thư cũng chưa chắc có thể ứng phó được ngươi là lo lắng ta đem các ngươi nguyên nguyên ti thẩm d ụ chương giống n cười mà k h phải cười nhìn xem nàng. Là, tám a trăm h phương ự c có diện này lo lắng. lo hai mươi chín có người không muốn người biết chương tám trăm hai mươi chín có người không muốn n g ư ơ i biết ngươi đây là tại nhắc nhở ta muốn giết người diệt khẩu sao Thầm ụ lời này của ngươi có ý tứ gì thẩm dục nhữ mạnh hỏi đông nhiên hắn linh cơ khé động truyền thuyết tam đại đình cấp thế lực đều nắm giữ lấy một cái trung cực thần bình chẳng lẽ tạo hóa thiên cung bên kia nắm giữ chính là âm dương cảnh dùng âm dương cảnh âm diện chiếu xạ người khác đối phương sẽ chết dùng âm dương cảnh dương diện chiếu xạ người chết người chết sẽ sống nếu như tạo hóa thiên cung thật trong tay nắm giữ âm dương cảnh nói không chừng thật đúng là có thể phục sinh tôn này nguyên thành t i ể u trọng văn nhân thiên linh gật gật đầu không tệ căn cứ nguyên thiên cung của chúng ta tình báo tạo hóa thiên cung nắm giữ món kia t r ù n g cực thần b i n h rất có thể chính là âm dương cảnh nếu như bọn hắn có âm dương cảnh hoàn toàn chính xác có thể phục sinh đối phương vậy sao phục sinh liền phục sinh a thẩm d ụ n đẫu nhiên bình tĩnh lại tin tưởng đối phương chết qua một lần sau cũng không dám lại đến trêu cho ta liền xem như trung cực thần binh muốn phục sinh một cái nguyên thánh cựu trọng liền phải nỗ lực khá lớn một cái giá lớn dù sao sách mệnh thư nguyên bản góp nhạc sinh mệnh bản nguyên cũng liền có thể trú sát ba cái nguyên thánh cựu trọng đúng rồi các ngươi nguyên thiên cung trung cực thần binh là cái gì thẩm dục quay người đem lưới câu ném đến trong nước theo miệng hỏi nguyên thiên cung của chúng ta trung cực thần binh là hư không kính văn nhân thiên linh nói nói láo thẩm dục im lặng nói hư không kính liền trên tay hắn lại đi một lần láo é o dài ngươi làm thị nữ thời gian một trăm năm làm sao ngươi biết ta đang nói láo chẳng lẽ văn nhân thiên linh nghĩ đến một cái khả năng cái k i a chính là hư không kính cũng ở trên tay của thẩm d ụ n g n g ư ờ i rất thông minh thẩm d ụ n g cười cười nói đi tốt à chúng ta nguyên thiên cung nắm giữ trung cực thần binh chính là cấm thiên thần phụ khởi nguyên thần cung nắm giữ trung cực thần binh rất có thể là long ngâm cổ đã đem nhà mình trung cực thần binh cho lộ ra ánh sáng rồi nàng dứt khoát đem khởi nguyên thần cung trung cực thần binh cho cùng một chỗ lộ ra ánh sáng ha ha thật mẹ nó có ý tứ đúng lúc này thẩm dục bỗng nhiên nở đủ cười lạnh chuyện gì xảy ra văn nhân thiên linh hỏi đợi lát nữa ngươi sẽ biết đang khi nói chuyện thẩm dục ném ra ngoài chư thiên bảo tháp lập tức kinh khủng chấn áp chi lực tràn ngập ra trực tiếp đem hỗn độn hải thành cùng hỗn độn hải thành phương viên trăm dặm đều cho bao phủ lại sau đó thẩm dục lấy tay cầm ra sau một khắc liền có vài chục sinh linh bị hắn theo trong hư không vô bắt mà tới cái này bốn người mong muốn tại thành chỉ bốn phía bảy trận linh linh có biết hay không lai lịch của bọn hắn thẩm dục ánh mắt đảo qua bốn cái nguyên thánh cái này bốn cái nguyên thánh tù vị cũng rất cao một cái nguyên thánh bất trọng ba cái nguyên thánh thất trọng bọn hắn đều là khởi nguyên thần cung thái thượng trưởng lão văn nhân t i ê n linh chi t i ế t nói khởi nguyên thần cung có một tòa có thể vây khốn nguyên thánh cựu trọng thiên lý đại đạo trận cần bốn cái nguyên thánh hậu kỳ liên thủ bệ trận nếu như ta không có đoán sai bọn hắn mong muốn bố trí chính là tòa trận phát này như thế để mắt ta chẳng lẽ ta nguyên thánh cựu trọng tu vi bại lộ thẩm dục hơi kinh ngạc nói này cũng chưa hẳn văn nhân t i ê n linh nói khởi nguyên thần cung làm việc từ trước đến nay v ư ớ c v à n g bọn hắn bố trí thiên lý đại đạo trận đoán chừng là lo lắng ngươi mang theo sách mệnh thư chạy trốn hóa ra là dạng này thẩm dục gật gật đầu trực tiếp chụp chết cái này bốn cái nguyên thánh lại đem tính mạng của bọn hắn bản nguyên bóc ra ném cho sách m ệ n h thư đồng thời lại đem bọn hắn nguyên giới cùng thể nội nguyên binh một mạch nhét vào trong chư thiên bảo tháp khiến cho chư thiên bảo tháp uy lực tiến một bước tăng cường sau đó thẩm dục ánh mắt rơi trên thân người khác những người này đều là thế lực khắp nơi phái tới tìm hiểu hắn tin tức thám tử trong đó còn có mấy cái nguyên thánh đâu bất quá mạnh nhất cũng liền nguyên thánh tứ trọng những người này ngươi biết sao thẩm dục c ư ờ i hỏi c ô n tử ba người bọn hắn đều là thủ hạ của ta còn mời công tử thủ hạ lưu tỉnh văn nhân thiên linh chỉ, chỉ hai cái nữ tự áo đen cùng một cái nam tự áo trắng thần sắc có chút lung tùng nói hai nữ tử là huyền vệ nam tử áo trắng là nàng dưới trướng thiên vệ muốn cứu bọn họ a một người thêm một năm thế nào thẩm dục nghiền ngâm nói rằng Tốt. tiên gật đầu. Huyền thiên tinh tài tổn thất bất kỳ một cái nào, nàng đều sẽ cảm thấy thịt thị nữa sao, nhìn một chút tại thành Văn vệ Về việc, răng năm nhân linh cắn huyền nàng lượng cùng nguyên dưỡng lên, nào, nàng Chẳng nhiều nữ nhìn liền người bọn hắn cũng nghe hao phí phải chủ phủ làm việc, nghe chỉ huy đại bồi cái đi là lực làm làm cảm của đầu, đều đều đo. qua. sau ba sao, ba kỳ sẽ nội tâm đều mười phần t r ấ n kinh nhà mình cung chủ thế mà s ư ơ n g hô trước mắt vị công tử này đây quả thực thật bất khả tư nghị những người khác quen biết sao thẩm dục hỏi lại văn nhân thiên linh l ắ t đầu đã văn nhân thiên linh không biết thẩm dục cũng lời lãng phí thời gian trực tiếp ý nghĩ xâm nhập bọn hắn thức hải đọc đến trí nhớ của bọn hắn a có ý tứ làm thẩm dục đọc đến vị t i ê nguyên n thánh tam trọng ký ức sau lập tức g ờ i bởi vì đối phương chính là u ma thánh nhân phân thân trước đó hắn liền làm thịt qua đối phương một đầu nguyên thánh phân thân không nghĩ tới đối phương còn dám phái người đến thật sự là không biết sống chết đáng tiếc cái này phân thân cũng không biết ưu ma thánh nhân tránh ở nơi nào nếu không hắn nhất định sẽ hảo tâm nói cho thiên hỏa lão nhân nhường thiên hỏa lão nhân đi tìm hắn tự ô n chuyện đem những người này toàn bộ giết chết bóc ra sinh mệnh bản nguyên kín đáo đưa cho sách mệnh thư sau sách mệnh thư tiêu hao hết toàn khôi phục lại có thể chú sát ba vị nguyên thánh cựu trọng trừ ngoài ra những người này trên thân lấy được nguyên binh cũng kín đáo đưa cho chư thiên bảo tháp khiến cho chư thiên bảo tháp đi lực lại tăng lên không sai biệt lắm năm phần trăm c ô n tử có thể hay không lại cầu n g u y ê một sự kiện văn nhân tiên linh có chút nhăn nhò nói nói đi văn nhân tiên linh tiếp tục nói tại đến huấn đ ộ n hải thành trước từng cho giới trướng của ta h u y ề n tiên vệ hạ lệnh đến huấn đ ộ n hải thành tập hợp ta có thể hay không thông chi bọn hắn hạ để bọn hắn đ ư n g tới miễn cho sinh ra hiểu lầm người thân là nguyên thiên cung cung chủ thế mà còn tổ kiến tư nhân thế lực sẽ không phải là tổn hại công lợi mang a thẩm dục cười ha hả t r e o kẹo nói văn nhân thiên linh lý trực khí chẳng nói cung chủ c h i vị cũng không phải trung thân chế ta một khi thoái vị chính là bình thường thái thượng trưởng lão ta tổ kiến thế lực làm việc cho ta cũng không tính chuyện gì quá phận lại nói tại trước đó cung chủ cũng đều có tổ kiến chính mình tư nhân thế lực cũng đúng t h ư ở n g thụ qua quyền lợi mỹ r ư ợ u sau ai lại bằng lòng mất đi quyền lợi đâu thẩm dục gật gật đầu vậy n g ư ơ i liền không có nghĩ qua liên nhiệm ta mặc dù là c u n g chủ nhưng cũng không thể đánh vỡ quý c ủ văn nhân thiên linh bất đắc gì nói không nói trước ta không phải lao tổ đối thủ coi như những cái kia theo c u n g chủ chi vị lui ra tới thái thượng trưởng lão ta đều chưa hẳn là đối thủ ta muốn đánh phá quý c ủ không ngừng muốn đối mặt lao tổ còn muốn đối mặt đã từng c u n g chủ ta lấy cái gì đối kháng nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung một câu nếu như ta có thể đột phá tới nguyên thánh cửu trọng còn có mấy phần khả năng vậy ngươi có biết hay không nguyên thánh c ử u trọng nhiều nhất chỉ có chín vị đồng thời tồn tại thẩm dục mỉm cười nói bây giờ tại khởi nguyên thế giới đã có chín vị nguyên thánh c ử u trọng ngươi à mong muốn đột phá tới nguyên thánh c ử u trọng cơ h ộ không thể nào ngươi nghe ai nói văn nhân tiên h linh sắc mặt đại biến theo lý thuyết nàng chính là đỉnh cấp thế lực c h i chủ hẳn là có thể giải tin tức này vì sao nàng xưa nay chưa nghe nói qua ngươi thế mà không biết rõ không có đạo lý a thẩm dục có chút kỳ quái nhưng thắng suy tư hắn liền hiểu ta đã hiểu ngươi biết cái gì chính mình muốn lấy trí tuệ của ngươi không khó nghĩ thông suốt Văn n h â n tiên linh t r ư ớ c b ì n h phục c ả m xúc trăm o n lòng, g đáy đó sau c h chú suy t ưu s a m ộ t lúc lâu, n à n cũng n g g h ĩ t h n g nàng sở dĩ k h ô n g b i ế t t rõ i n t ứ c có này, người là k h ô n g muốn để chương o nàng biết. 8 3 tám trăm b h mươi ưu ma thánh nhân hiện thân nguyên thánh cựu trọng mặc dù là khởi nguyên thế giới tu là mạnh nhất tồn tại nhưng không phải g i ế t không chết nếu như tất cả mọi người biết nguyên thánh cựu trọng chỉ có thể chín vị đồng thời tồn tại người nói những cái kia dừng lại tại nguyên thánh b á t trọng nhiều năm người có thể hay không động giết chết một cái hoặc là hai cái nguyên thánh cựu trọng tâm tư sau đó chính mình đi liền vào chỗ chống ý nghĩ loại người này khẳng định sẽ có hơn nữa còn có không ít l i ê n lấy văn nhân thiên linh mà nói nếu luận mũi về địa vị nàng đã là khởi nguyên thế giới tôn quý nhất một n h ó m người so sánh cái khác dụ hoặc đối nàng dụ hoặc lớn nhất vẫn là đột phá tới nguyên thánh cửu trọng có phải hay không rất tâm động mong muốn săn giết nguyên thánh cửu trọng thấy biểu tình của văn nhân thiên linh thầm dục giống như cười mà không phải cười nói nhưng văn nhân thiên linh rất nhanh liền bình tĩnh lại nàng nói coi như ta dẫn người giết chết nguyên thánh cửu trọng đột phá người cũng chưa hẳn là ta cái này có thể không nhất định a giờ phút này thẩm dục liền như là mê hoặc nữ hải sa đọa ma quỷ thế gian này mọi thứ đều là có dấu vết mà lần theo có nhân quả tuần hoàn nếu như ngươi tự mình dẫn người giết chết nguyên thánh cửu trọng ta cảm thấy ngươi đột phá khả năng lớn nhất ngay vậy văn nhân thiên linh lộ ra vẻ suy tư nội tâm cũng có chút tán đồng thẩm dục lời giải thích đây là một loại trong cõi u minh thiên cơ nhưng lập tức nàng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói rằng mong muốn săn giết nguyên thánh cửu trọng quá khó khăn dù cho ta là nguyên thiên cung, cung chủ cũng rất khó thuyết phục những người khác đi với ta săn giết một tôn nguyên thánh cửu trọng nguyên người cung chủ này nên được cung quá kém đi thẩm dục t r e o c h ọ c nói văn nhân tiên linh khinh bị nhìn thẩm dục có chút tức giận nói nguyên thiên cung c u n g chủ quyền lợi cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy nếu quả thật dám tùy ý làm vậy sớm đã bị những cái k i a thoái vị c u n g chủ liên hợp bãi miễn trầm mặc một chút văn nhân tiên linh tiếp tục nói tam đại đ ỉ n h cấp thế lực đều là lợi ích kết hợp thể tuyệt đối không được một nhà độc đại cho nên cung chủ chỉ có thể đảm nhiệm một giới nếu như nhiều đảm nhiệm mấy lần liền sẽ đánh vỡ cân bằng ân thẩm dục qua loa đáp lại một câu lại đem đ ư c chú ý đặt ở trên mặt nước nhìn thấy thẩm dục không còn phản ứng chính mình văn nhân tiên linh cũng có một chút cuộc h n g nguyên bản nàng động lực lớn nhất chính là xung kích nguyên thánh t i ể u trọng nhưng bây giờ nàng biết bất luận nàng cố gắng như thế nào đều không thể đột phá tới nguyên thánh t i ể u trọng tự nhiên là đã mất đi động lực cái nào đó trong không gian thần bí u ma thánh nhân thở dài một tiếng hắn đã cảm ứng được hắn p h ả i đi nguyên thánh phân thân lần nữa tử vong muốn hay không tự mình tiến về u ma thánh nhân lần nữa sinh ra rời đi nơi này ý nghĩ có thể hắn một khi rời đi cái này thần bí không gian thiên hỏa lão nhân liền có khả năng tìm tới cửa cùng hắn liều mạng trừ phi có thể làm cho chuyện nào đó ràng buộc ở thiên hỏa lão nhân nhưng có thể khiến cho thiên hỏa lão nhân động tâm chuyện cũng không nhiều sau một khắc thiên độc kiếm xuất hiện trong tay hắn nhìn xem c h u i này v n kiếm trong mắt t ú ma thánh nhân l ó e lên một vẻ vẻ do dự hắn tại thời khắc này sinh ra một cái ý nghĩ chính là dùng tiên h độc kiếm hấp dẫn lấy thiên hỏa lão nhân ánh mắt hắn thửa cơ đi hỗn độn hải thành cướp đoạt sách m ệ n h thư chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh liền có thể mang theo sách m ệ n h thư cùng tiên h độc kiếm một lần nữa về tới đây trốn đi nhưng cái này cũng có phong hiểm vạn một hắn tải đoạt lấy sách bệnh thư quá trình bên trong thiên hỏa lão nhân đem tiên độc kiếm cho thu phục sau hắn sẽ thua lỗ lớn dù sao thiên hỏa lão nhân chính là tiên h độc kiếm đời trước chủ nhân bản tọa bỏ qua thiên hỏa lão nhân hữu nghị l ừ a gạt đi tiên h độc kiếm không phải là vì gom góp cựu đại trung cực thần binh sao hiện tại có cấp đoạt kiện thứ hai trung cực thần binh cơ hội không có đạo lý không mạo hiểm đ ế m thử hạn g nghĩ đến điểm này l ma thánh nhân đã làm ra quyết định hắn một cái lẫn mình thì rời đi cái này thần bí không gian cung cấp tốc đi về phía trung thiên bực cùng lúc đó tòa nào đó trong thành nhỏ thiên hỏa lão nhân đang trên đường phố du đãng thỉnh thoảng sẽ rót một cái trong hồ lô rượu đông nhiên hắn thần sắc khẽ giật mình lập tức lộ ra vẻ mừng như liên nhịn không được cười to nói ha ha ha cậu vận lao hủ còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh cả một đời hiện tại tránh không nổi nữa à. vừa mới nói xong thiên hỏa lão nhân liền biến mất không còn t â m hơi tại tại chỗ phi t ố c gần c h ố n u ma thánh nhân đột nhiên có cảm giác thiên hỏa lão nhân hẳn là phát hiện hắn cũng hướng hắn vị trí bay tới hắn cắn răng một cái trên thân dâng lên một tầng thanh quang tốc độ của hắn cũng chống rông nhanh hơn gấp đôi sau nửa canh giờ hắn rốt cục đến trung thiên n ự c lật bàn tay một cái thiên độc kiếm liền ra hiện tại hắn trên tay hắn nhìn chằm chằm thiên độc kiếm. ngựa k h í phức tạp nói tiểu bà bối ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng đi thôi sau một khắc thiên độc kiếm phóng xuất ra khí tức kinh khủng sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang hướng trung tiên bực chỗ sâu phóng đi nhìn xem thiên độc kiếm rời đi u ma thánh nhân lập tức thu liễm toàn thân khí tức cũng thi triển thủ đoạn che lại tự thân thiên cơ liên lạc yên đi về phía hôn đồn hải thành đang theo trung tiên bực chạy tới t i ê n hỏa lão nhân thân hình có chút dừng lại bởi vì hắn phát hiện đã mất đi đối u ma thánh nhân cảm ứng nhưng sau đó một khắc hắn lại cảm ứng được thiên độc kiếm tồn tại hắn trong mắt l ó e lên một vệ n g h i hoặc nhưng vẫn là hướng phía trung thiên vực cấp tốc tiến đến hơn nửa canh giờ sau thiên hỏa lão nhân đến trung thiên vực nhưng hắn lại cảm ứng ra thiên độc kiếm đang không ngừng hướng trung thiên vực trung tâm tiếp cận trung thiên vực nơi này rất nguy hiểm nguyên bản trung thiên vực chính là khởi nguyên thế giới trung tâm phốn hoa cường đại chú đóng rất nhiều so hiện tại tam đại đ ỉ n h cấp thế lực cũng cường đại hơn thế lực nhưng không biết do nguyên nhân gì những n à y thế lực lớn đã xảy ra kinh thiên đại chiến trận chiến kia đánh cho thiên bang địa liệt huyết vũ tung bay vô số nguyên thánh cường giả thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống cuối cùng càng là mạnh mẽ đánh trung thiên vực phá thành mảnh nhỏ chỉ có một số ít người thoát đi trung thiên vực mà bây giờ tam đại đ ỉ n h cấp thế lực chính là từ trung thiên vực còn xuất lại thế lực chỗ tổ kiến tại kinh nghiệm trận tiêu kinh thiên đại chiến sau trung thiên vực sinh ra d ị biến nguyên bản nơi phồn hoa cũng đi theo biến thành quỷ vực sinh linh không cách nào ở chỗ này sinh tồn đồng thời nhiều năm trôi qua ở trong trung thiên vực càng là xuất hiện đại lượng d ị biến sinh linh quỷ vực sinh linh tăng thêm cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh địa lý liền xem như nguyên thánh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân trung thiên vực thiên hỏa lão nhân n h u mày đứng ở trung thiên n ự c biên giới giờ phút này hắn mười phần xoắn suýt hắn một mực truy tung u ma thánh nhân chính là muốn đoạt lại bị lừa đi thiên độc kiếm hiện tại thiên độc kiếm tiến vào trung thiên n ự c mà u ma thánh nhân cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa hắn rất là hoài nghi u ma thánh nhân sẽ không phải là muốn thông qua thiên địa kiếm đem hắn dẫn vào trung thiên n ự c tốt để hắn chết tại trung thiên n ự c sau một khắc thiên hỏa lão nhân t h ả m cười lên ha ha u ma may m à lão hủ lúc trước đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất coi như ngươi lừa gạt đi lão hủ thiên độc kiếm lão hủ cũng không nghĩ tới muốn giết người hiện tại, ngươi thế mà lại mong muốn dụng kế hại chết lá hủ. một bên khác, u ma thánh nhân đã tiếp cận hỗn độn hải thành. ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt thành chủ phủ, sau một khắc, hắn một cái l ắ p mình, liền đi tới trước thành chủ phủ.、Phúc. hai tay của hắn nhẹ nhàng xé ra, trận pháp liền bị hắn xé mở một cái lỗ hổng, sau đó cất bước mà bảo. chỉ là hắn tại bước vào thành chủ phủ trong nháy mắt, trên mặt liền hiện ra kinh ngạc biểu lộ. bởi vì cách đó không xa, một cái thiếu niên tuấn mỹ đang cởi k h e n h khách nhìn xem hắn, đỉnh đầu còn có một cái bảo tháp lơ lửng. văn nhân thiên linh thành tiểu nguyên thánh cựu trọng t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt văn nhân thiên linh thành tiểu nguyên thánh cựu trọng đ ô n g nhiên một cô vô hình c h ấ n áp chi lực bộc phát ra phù phù bất ngờ không đề phòng u ma thánh nhân bị cố này c h ấ n áp chi lực ép tới ngã nhào xuống đất nhìn mười phần chật vật và n h một cố đặc biệt nguyên thánh chi lực bộc phát mong muốn tan giã thực hiện tại trên người hắn c h ấ n áp chi lực nhưng u ma thánh nhân lại kinh hãi phát hiện hắn u ma lực vừa mới bộc phát liền lập tức bị áp chế đứng sau lưng thẩm dục văn nhân thiên linh chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nàng mặc dù nhìn thấy qua thẩm dục dùng sách mệnh thư chú sát một tôn nguyên thánh cựu nhưng dù sao không có thấy tận mắt tới v ị kia nguyên thánh c ử u trọng chết đi nhưng bây giờ nàng thật là tận mắt thấy một tôn nguyên thánh c ử u trọng bị thẩm dục chấn áp đến n ằ m g i ả trên mặt đất cái này thẩm dục vươn ra một chút áp chế u ma thánh nhân phát phát hiện mình có thể nói chuyện lập tức chất vấn đạo hữu ngươi đây là ý gì cất minh bạch làm hồ đồ sao thẩm dục lời nói mang theo sự trầm trọng nói ngươi là vì cướp đoạt ta sách mệnh thư mà đến chẳng lẽ lại ta còn muốn đưa ngươi làm khách quý đối lãi linh linh ngươi nói có đúng hay không ngay vậy văn nhân tiên linh không khỏi liếp mắt thầm nghĩ trong lòng thật là một cái hẹp hỏi nam nhân hiểu lầ đây đều là hiểu lầm u ma thánh nhân chính là là đã sống vô số năm lão quái vật tại sinh mệnh uy hiếp hạng nhận sợ lại đáng là gì đi ngươi không cần c á i c h ả y c á i cối bất luận ngươi thế nào giả biện ta đều sẽ không bỏ qua ngươi thẩm dục lười nhác cùng đối phương nói nhảm chuẩn bị giết chết đối phương c h ờ một chút u ma thánh nhân hô đạo hữu nếu như ngươi bằng lòng tha ta một mạng ta có thể cầm một cái trung cực thần binh tiến hành trao đổi a ngươi muốn cầm cái nào kiện trung cực thần binh trao đổi thẩm dục ra vẻ cảm thấy hưng thú nói thiên độc kiếm ta bằng lòng cầm thiên độc kiếm làm trao đổi u ma thánh nhân nói, có thể theo ta được biết thiên độc kiếm nhưng là của thiên hỏa lão nhân thẩm dục giống như cười mà không phải cười nói trước kia hoàn toàn chính xác ở trên tay thiên hỏa lão nhân nhưng bây giờ tại trên tay của ta u ma thánh nhân nói vậy ngươi lấy ra nhìn một cái thẩm dục nói lập tức u ma thánh nhân sắc mặt đỏ lên thiên độc kiếm hiện tại không có ở bên cạnh ta chỉ cần ngươi thả ta ta liền vì ngươi mang tới thiên độc kiếm không có ở bên cạnh ngươi vậy ngươi nói cái giá ma thẩm dục tức giận sau đó nhìn về phía văn nhân thiên linh muốn giết hắn sao nghe đến thẩm dục hỏi thầm văn nhân thiên linh không khỏi tim đập thịt chỉ cần nàng giết trước mắt vị này nguyên hoàng cựu trọng nàng liền có khả năng trở thành mới nguyên hoàng cựu trọng ngươi bằng lòng để cho ta giết nàng không xác định nhìn xem thẩm dục nàng cảm thấy thẩm dục hẳn không có hảo tâm như vậy vậy phải xem ngươi trả cái giá lớn đến đâu thẩm dục mỉm cười nói cái này văn nhân thiên linh lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong cuối cùng nàng vẫn là không có ngăn cản được nguyên hoàng cựu trọng dụ hoặc chủ động ôm cánh tay thẩm dục ngươi để cho ta giết hắn ta coi như nữ nhân của ngươi ngươi xác định thẩm dục hơi kinh ngạc nói nguyên bản hắn ý tứ chỉ là làm cho đối phương nhiều làm mấy nam thị nữ không nghĩ tới đối phương ác như vậy lại để cho làm nữ nhân của hắn b ấ t quá đưa lên tiện nghi hắn cũng sẽ không tự tuyệt cái này văn nhân tiên linh không ngừng khí chất dung mạo xong tuyệt thân phận vẫn là nguyên tiên cung cung chủ chinh phục lên khẳng định sẽ rất có cảm giác thành công ta xác định văn nhân tiên linh chăm chú gật đầu phúc có thể sau đó một khắc thẩm dục trực tiếp động thủ chém giết u ma thái nhân cũng tước đoạt bản nguyên sinh mệnh của hắn ném cho sách mệnh thư lại theo tay khẽm ấy thu hắn nguyên giới cùng thể nội nguyên minh người người đây là ý gì nhìn thấy thẩm dục ra tay giết u ma t h á nhân Văn nhân thiên l i loại n h có lường gạt bị p h ẫ n nộ Ngươi muốn muốn cảm giác. g i ế t hắn, phá thánh đơn giản là muốn muốn nguyên đột tới là c u trọng. Thẩm dục trực tiếp đem dục văn nhân thiên linh ôm vào không ngừng ấy ngược lại khát vọng nhìn xem thẩm dục coi là thật ngươi không có gà ấy, ngược lại h ta giúp ngươi đột phá vừa mới nói xong thẩm dục liền ôm văn nhân thiên linh biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới phụ thuộc thế giới phụ thuộc thế giới tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một vài lần những năm này thẩm dục lại bắt một chút nguyên vương cấp nguyên thú ném vào trong đó bởi vậy đã có năm đầu nguyên vương cấp nguyên thú tấn thăng là nguyên hoàng sau một khác thẩm dục giải khai trong cơ thể văn nhân thiên linh phong cấm một lần nữa thu hoạch được tu vi nàng có chút kích động không quá kích động vậy sau nàng liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thẩm dục công tử ngươi chừng nào thì giút ta tăng cao tu vi a t r ư ớ thu chút lợi ca thẩm dục cười xấu xa lấy đem văn nhân thiên linh ôm vào trong ngực túi đầu liền hôn lên sau một lúc lâu hai người tách ra thẩm dục trực tiếp tiêu hao một không không tỉ khí vận điểm chuyển hóa làm năng lượng rót vào văn nhân thiên linh thể nội nguyên bản vô cùng kiên cố cảnh giới hàng rào đống nhiên buông lỏng thấy thế nàng lập tức quanh chân lơ lửng giữa không trùng bắt đầu hướng nguyên thánh cựu trọng x u n g kích thẩm dục thì phất tay lấy ra một bộ cái bản một bên pha trả một bên chờ đợi văn nhân thiên linh v ư ợ phá thời gian trôi qua đảo mắt ba ngày thẩm dục lông mày cao lại không nghĩ tới một trăm bức khí vận cũng không thể gõ mở nguyên thánh cựu trọng cựu ả i thế là hắn lần nữa đem một trăm bức khí vận điểm hóa thành năng lượng rót vào văn nhân thiên linh thể nội nguyên bốn đã tuyệt vọng văn nhân thiên linh cảm nhận được tân chú nhập năng lượng không khỏi đại hỷ lập tức thao túng cố năng lượng này hướng nguyên thánh cửu trọng tiếp tục công kích hai ngày sau văn nhân thiên linh khí tức trên thân đột nhiên biến đổi một cỗ khổng lồ khí tức điên cùng hướng bốn phía quyết tán ép tới phụ cận nguyên thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất r u n l ư y bảy thẩm dục thầy thế ý nghĩ khẽ động văn nhân thiên linh phóng thích ra khí tức liền bị cưỡng ép kiểm chế tại một cái trong phạm vi nhỏ mấy tháng sau văn nhân thiên linh rốt cục v ữ n chắc tự thân tu vi mở mắt sau khi thấy thẩm dục này liền lách mình rơi vào trong ngực hắn chủ động dâng lên m ù i thơm mấy ngày một ngày sau thẩm dục mang theo văn nhân tiên linh rời đi phụ thuộc thế giới nguyên bản đối chuyện nam nữ chẳng thèm ngó tới văn nhân tiên linh lại có hoàn toàn mới ý nghĩ bất quá nhường nàng cảm thấy buồn bực lạ thẩm dục ra hỏa này nữ quá nhiều người nếu như chỉ có nàng một cái liền tốt phụ quân người giúp ta tăng cao tu vi đến cùng là năng lượng gì a văn nhân tiên linh hiếu kỳ dò hỏi là khí vận tri lực thẩm dục nói hắn phát hiện văn nhân tiên linh độ thiện cảm tại nàng đạt tới nguyên thánh cựu trọng sau liền đạt đến một không không điểm h ả o cảm đạt tới một không không điểm liền không khả năng phản bội hắn nói cho nàng cũng không sao ngươi thế mà có thể đem khí vận chi lực chuyển hóa làm cái loại này thần kỳ năng lượng vậy ngươi giúp ta đột phá không phải là tiêu hao ngươi tự thân khí vận à? văn nhân tiên linh sắc mặt biến hóa nói thẩm dục gật gật đầu nhất thời văn nhân tiên linh càng thêm cảm động còn có một cố lo lắng ngươi tiêu hao nhiều như vậy khí vận có thể hay không đối ngươi tự thân sinh ra ảnh hưởng hẳn là có nhưng rất yếu đất thẩm dục nói hắn hiện tại khí vận điểm khoảng chừng hơn một trăm ba tỷ tiêu hao hai không không tỷ chỉ có thể coi là chín châu mất sợ đông ngươi gặp người văn nhân tiên linh trong mắt có hơi nước nàng biết khí vận thứ này rất h ơ liền diệu thẩm dục giúp nàng đột phá tới nguyên thánh cựu trọng tiêu hao k h í vận khẳng định không phải một con số nhỏ được rồi thẩm dục can đ u ổ i ta không cần thiết lừa ngươi ta khí vận thật rất nhiều cho ngươi tiêu hao điểm này thật không tính là gì thật đương nhiên đi thôi ta dẫn ngươi đi nhận biết ngươi những tỷ mộ i kia thẩm dục dắt văn nhân tiên linh tay lại biết hắn lao bà hắn trong lúc nhất thời văn nhân tiên linh thế mà cảm giác chính mình có chút khẩn trương chương tám r khuyên đi nguyên thiên cung người chương tám khuyên đi nguyên thiên cung người thành chủ phủ một tòa trong đại s ả n h thẩm dục đem hắn lao vào hắn ba cái mội mội đều triệu tập ta cho các ngươi giới thiệu nàng là các ngươi mới tỉ mội tên là văn nhân thiên linh thân phận là nguyên thiên cung cung chủ các ngươi biết nhau xuống đi các vị tỉ tỉ các ngươi khỏe ta là văn nhân thiên linh về sau các ngươi gọi ta linh linh là được văn nhân thiên linh cũng không có bởi vì chính mình tu v i cao địa vị cao liền lộ ra vinh báo tự đắc ngược lại có chút khiêm tốn biết được văn nhân thiên linh thân phận chúng nữ giận này mình nhưng nhìn thấy văn nhân thiên linh đem dáng vẻ t h ả như vậy thấp đều là sinh lòng hảo cảm rất nhanh tại chúng nữ cố ý thân cận hạ n g văn nhân thiên linh cùng chúng nữ quan hệ đều biến quen thuộc lên cái này thẩm dục mở miệng lần nữa xét mệnh thư tại trên tay của ta sự tình bộc lộ khẳng định sẽ còn dẫn tới thế lực khắp nơi nhìn trộm các nơi g ư tu vi hiện tại vẫn là thấp một chút ta định đem các người đưa đến ta phụ thuộc thế giới đi tu hành chờ các nơi g ư cảnh giới vững chắc sau ta liền đem tu vi của các người đều tăng lên tới nguyên thánh cảnh đối với cái này chúng nữ cũng không có ý kiến thế là thẩm dục vung tay lên liền đem chúng nữ đưa vào phụ thuộc thế giới sau đó hắn lại đem tám tên nha hoàn triệu tập lại giống nhau đưa vào phụ thuộc thế giới về phần sư tôn hôn thiên vương sư mẫu thanh l u â n vương cùng những sư minh kia sư tỷ thì không nóng nảy chờ hắn đem chúng nữ tu vi tăng lên tới nguyên thánh lại để thằng tu vi của bọn hắn dù sao cái này ngỗn độn hải thành vẫn là cần người quản lý không phải đem người đều đưa vào phụ thuộc thế giới sau không ai quản lý thành trì nói không chừng sẽ sai lầm vẹn vẹn đi qua hai ngày tại phụ thuộc trong thế giới chúng nữ đều vững chắc nguyên đế cựu trọng tu vi thẩm dục thì tiến vào phụ thuộc thế giới lợi dụng ký vận điểm đem tu vi của bọn hắn đều tăng lên tới nguyên thánh nhất trọng linh linh về sau ngươi vất vả một chút nhiều chỉ điểm xuống bọn hắn tăng lên hoàn tất thẩm dục nói với văn nhân thiên linh yên tâm đều giao cho ta tại phụ thuộc thế giới vượt qua hai bàn tiền nàng không chỉ có hoàn toàn vững chắc nguyên thánh c ử u trọng tu vi còn tu thành nguyên tiên cung chuyển xuống mấy môn h i hữu nguyên vật thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít ngoại giới lại qua mấy ngày thẩm dục lần nữa bang chúng nữ tăng lên một đợt tu vi làm cho các nàng toàn bộ đạt tới nguyên thánh tam trọng tâm niệm khẽ động thẩm dục rời đi phụ thuộc thế giới theo thói quen dùng ý nghĩ đạo qua hỗn đ ộ hải thành sau đó hắn lại phát hiện hai đội nhân mã lạng yên chui vào thành trì sử dụng động sát chi nhãn sau thẩm dục liền thấy rõ thân phận của bọn hắn một phương đến từ nguyên thiên cung một phương đến từ khởi nguyên thần cung tâm niệm khéo động văn nhân tiên linh xuất hiện ở bên cạnh thẩm dục các nguyên nguyên tiên h cung phái người đến giao cho ngươi đi xử lý thẩm dục nói rằng sau đó đem đối phương địa chỉ cáo chi văn nhân tiên linh t ố t ta cái này đi một tòa vắng vẻ trong tiểu viện tới mấy cái khách trọng ư ơ i cầm đầu chính là một cái nguyên thánh bắt trọng bốn người khác thì là nguyên thánh thất trọng n g ư ơ i của nguyên tiên h cung sở dĩ hiện tại mới đến hôn độn hải thành bởi vì bọn hắn cung chủ trong khoảng thời gian này rời đi nguyên tiên cung cuối cùng vẫn là thái thượng các trưởng lão mở ra hội nghị trưởng lão mới phái năm người đến hôn đ ộ n hải thành cướp đoạt sách mệnh thư bởi vì biết được tạo hóa thiên cung khởi nguyên thần cung người cũng tại hôn đ ộ n hải thành bị thiệt lớn bọn hắn lộ ra tương đối cẩn thận cẩn thận x o á t bóng người loay lên văn nhân tiên linh chống r ô n g xuất hiện tại ngôi viện này bên trong cung chủ sao ngươi lại tới đây nam gái thái thượng trưởng lão hơi kinh ngạc nói ta là tới cứu các ngươi văn nhân tiên linh thản nhiên nói cứu chúng ta cung chủ lời này ý gì cầm đầu nguyên hoàng bắt t r ọ n lông mày cau lại nói văn nhân tiên linh khỏe miệm phát họa ra một v ậ không hiểu ý cười chắc hẳn các ngươi cũng biết tạo hóa thiên cung cùng người của khởi nguyên thần cung lần lượt gây ở đây tòa thành chỉ a không tệ vị t i ê u nguyên thánh bắt chọn gật gật đầu chúng ta thực sự biết cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận kỳ thật các ngươi đã bại lộ văn nhân thiên linh nói không có khả năng ở đây năm cái thái thượng trưởng lão đều biểu thị không tin bọn hắn đi và o hỗn độn hải thành m ư i phần cẩn thận còn ẩn nạp tu vi căn bản cũng không khả năng bại lộ đã các ngươi không có bại lộ ta là làm sao tìm được các ngươi đâu văn nhân thiên linh nói là thẩm thành chủ cáo chi tung tích của các ngươi ta mới tìm được các ngươi chỉ sợ có chuyện các ngươi không biết rõ h đúng như văn nhân tiên linh nói bọn hắn biết khởi nguyên thần cung ở chỗ này bị thua thiệt không nhỏ nhưng cụ thể tổn thất bao nhiêu người bọn hắn vẫn là không rõ ràng cung chủ vị này thẩm thành chủ có thể nhẹ nhóm giải quyết hết bốn cái nguyên thánh hậu kỳ kia tu vi của hắn người không có nói sai thật sự là hắn là nguyên t h á n h cựu trọng hơn nữa còn không là bình thường nguyên t h á n h cựu trọng đoạn thời gian trước u ma thánh nhân chui vào thành chủ phủ muốn cướp đoạt sách m ệ n h thư kết quả u ma thánh nhân bị hắn tùy tiện chấn sát kia、yeah. ở đây năm người cùng nhau hút miệng hơi lạnh chấn sát cùng tùy tiện chấn sát hoàn toàn là hai cái khái niệm hai cái nguyên t h á n h cựu trọng giao thủ khẳng định sẽ làm ra động tính khổng lồ cả tòa hỗn độn hải thành đều sẽ tác động đến nhưng bây giờ hỗn độn hải thành hoàn hảo không chút tổn hại u ma thánh nhân còn chết được l ạ nhiên không một tiếng động cái này đã nói lên vị này thẩm thành chủ thực lực cùng thủ đoạn đã vượt qua bình thường nguyên thánh t ự u trọng chỉ nghe văn nhân thiên linh tiếp tục nói ta cùng vị này thẩm thành chủ có nhất định giao tình cho nên hắn phát hiện các ngươi sau cho ta một bộ mặt để cho ta tới chỗ để ý đến các ngươi các ngươi nếu như tin ta đâu liền rời đi nơi này đi trở về nguyên tiên h cùng nếu như các ngươi không nguyện ý tin tưởng có thể tiếp tục lưu lại thử một chút nhưng sinh tử của các ngươi đều không liên quan gì đến ta ngay vậy ở đây năm cái nguyên thánh sắc mặt đều liên tiếp biến ảo mấy lần cuối cùng vị kia nguyên thánh bắt trọng đứng lên nói cung chủ đa tạ nhắc nhở của ngươi chúng ta cái này thì rời đi、Ấn. vừa mới nói xong văn nhân tiên linh thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy một màn này cầm đầu nguyên thánh bắt trọng không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì trước mấy ngày trước linh đến lúc hắn còn không có ý thức được cái gì nhưng giờ phút này nhìn thấy văn nhân tiên linh biến mất hắn mới ý thức tới dường như vị cung chủ này tu v i so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều nàng sẽ không phải đã đột phá tới nguyên thánh c ử u trọng đi nhưng lập tức hắn liền đem cái này ý nghĩ ném ra khỏi đầu cung chủ thành cựu nguyên thánh bắt trọng mới mấy ngàn nguyên nhân làm sao có thể nhanh như vậy đột phá tới nguyên thánh cựu trọng dù sao giống như hắn kẹt tại nguyên thánh bắt trọng không được tiến thêm người cũng không ít nếu như nguyên thánh cựu trọng thật tốt như vậy đột phá sớm đã có người đột phá không phải nguyên thiên cung truyền thừa nhiều năm như vậy cũng không đến nỗi mới một cái nguyên thánh cựu trọng một bên khác tại tước đoạt khởi nguyên thần cung năm cái nguyên thánh bắt trọng sinh mệnh bản nguyên sau thẩm dục bắn ra một đoán ngọn lửa đem thi thể của bọn họ đốt thành cho bụi trong mắt thẩm dục khởi nguyên thần cung thật cam lòng dốc hết bụi trước đó không lâu mới vẫn lạc một cái nguyên thánh bắt trọng cùng ba cái nguyên thánh thất trọng cái này lại phái tới năm cái nguyên thánh bắt trọng hai đại đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba hai đại đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ văn nhân tiên linh trở lại thành chủ phủ liền hướng thẩm dục báo cáo ta đã đem bọn hắn quên đi về sau hẳn là cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền thoái ân thẩm dục gật gật đầu bởi vì cái gọi là đến mà không trả l ễ thì không hay khởi nguyên thần cung này đã hai lần phái người đến cướp đoạt hắn sách mệnh thư là nên cho bọn hắn một chút giao hấn tâm niệm cái động sách mệnh thư xuất hiện trong tay hắn phu quân ngươi lây làm lớn nhìn thấy thẩm dục lấy ra sách mệnh thư văn nhân tiên linh không khỏi một hồi h a hùng kết、bỉa. ta dự định chú giết khởi nguyên thần cung bị t i ê nguyên n thánh cựu trọng đang khi nói chuyện thẩm dục đã lập ra sách m ệ n h thư cũng ở phía trên viết xuống khởi nguyên thánh nhân một chữ sau một khắc một đạo hát quan g dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa tạo hóa thiên cung bên kia nắm giữ âm dương kính có thể phục sinh bọn hắn lao tổ cũng không thể khởi nguyên thần cung cũng có âm dương kính chứ thời gian trôi qua ước chừng đi qua nửa khắp đồng hồ hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên thẩm dục khỏe miệng cũng phát họa ra một vệ mịt cười khởi nguyên thánh nhân đã chết các nguyên g u y ê n t i ê n cung muốn hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt văn nhân thiên linh lắc đầu tại không sử dụng nguyên thánh cựu trọng dưới tình huống chúng ta chưa hẳn có thể lấy được tiện nghi chúng ta tam đại thế lực từng có qua hiệp nghị lẫn nhau không công phạt t i a thủy người a thẩm dục cũng không m i ễ n c ư ỡ ngẫu nhiên g n thẩm dục trong lòng hơi động các ngươi tam đại thế lực chỉ chiếm cứ đông bắc tây tam đại thiên b ự c vì sao không chiếm lĩnh nam thiên b ự c văn nhân thiên linh nói nam thiên b ự c tài nguyên thiếu thốn không có chất béo có thể kiếm chúng ta tam đại thế lực đều trước mắt còn có nguyên nhân chính là tại nam thiên b ự c nắm giữ một cái cực kỳ hiếu chiến chủng tộc vũ tộc cái chủng tộc này huyết tính cực mạnh gặp phải địch nhân xưa nay không n u ô i lại cho dù chết đến chỉ còn lại một người bọn hắn cũng dám hướng địch nhân khởi s ư ớ n g công kích kỳ thật nói đến nam thiên b ự c tài nguyên thiếu thốn cùng vũ tộc có rất lớn liên quan nói kỹ càng một chút thẩm dục lộ ra vẻ tò mò văn nhân thiên linh nói vũ tộc chỉ tu nhục thân không tu thần hồn sức ăn cực lớn hơn nữa bọn hắn không ngừng nuốt ăn nam t liền xem như khoáng thạch cực ăn có thể nói nam thiên vực tài nguyên đều là bị bọn hắn ăn sạch khởi nguyên thế giới này vũ tộc nhưng là cùng thẩm dục kiếp trước nhìn qua hồng hoang trong tiểu thuyết v u tộc tương đối cùng loại vì vậy tiếp tục đặt câu hỏi v u tộc cũng có nguyên thánh cửu trọng sao cũng không có văn nhân thiên linh lắc đầu v u tộc mạnh nhất chiến l ư ợ c cũng liền có thể đạt tới nguyên thánh bắt trọng nhưng là mười hai cái tổ vu liền c ó thể tạo thành một tòa bản cổ đại trợt cũng triệu hoán ra bản cổ hư ảnh cái này hư ảnh thực lực có thể cùng nguyên thánh cửu trọng chống lại mà v u tộc khoảng chừng ba mươi sáu tổ vu có thể triệu hồi ra ba cái bản cổ hư ảnh liền có ba cái nguyên thánh cửu trọng chiến lực nếu như chúng ta tam đại đỉnh cấp thế lực liên thủ hẳn là có thể cầm xuống nam thiên vực nhưng khẳng định sẽ tổn thất to lớn tăng thêm nam thiên vực tài nguyên thiếu thốn tốn hao một cái giá lớn như thế có thể bắt được thực sự không có lời thẩm dục cười nói chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua nếu vu tộc đem nam thiên vực tài nguyên cho ăn sạch đến công đánh các ngươi đương nhiên muốn qua văn nhân thiên linh nói chúng ta đối vu tộc một mực duy trì cực lớn lòng cảnh giác lại nói vu tộc tu luyện chính là nhục thân tổ vu ngược có thể làm được hư không xuyên thẳng qua tổ vu trở xuống chỉ có thể dựa vào các lực bọn hắn muốn ngăn cản quân đội đến công đánh chúng ta tam đại thiên vực chỉ là hành quân liền có thể hao phí bọn hắn cực lớn thời gian tăng thêm bọn hắn sức a n cực lớn chúng ta chỉ cần đem dọc đường tài nguyên toàn bộ hái trộm không còn cũng đủ để đói đến bọn hắn chóng đầu hoa mắt đến lúc đó chúng ta lại xuất binh phục kích bọn hắn bọn hắn khẳng định sẽ tổn thất nặng nề chắc hẳn tổ vu cũng là biết điểm này những năm này dù cho nam thiên vực tài nguyên càng ngày càng ít bọn hắn đều không có sinh ra tiến đánh tâm tư của chúng ta vậy trung tiên h vực đâu các ngươi có đi dò xét qua sao thẩm dục lần nữa rời đi chủ đề nghe thẩm dục nâng lên trung tiên vực văn nhân tiên linh không khỏi lộ ra kiêng kỳ biểu lộ cái chỗ kĩ liền xem như nguyên thánh cựu trọng tiến vào bên trong cũng có thể hãm ở bên trong cụ thể nói một chút thẩm d ụ c càng phát cảm thấy hứng thú văn nhân thiên linh nói cái chỗ kia tràn ngập rất nhiều không cách nào giải thích đồ vật t ỷ như bên trong tồn tại đại lượng d ị biến sinh linh cùng d ị biến không gian gặp phải d ị biến sinh linh có tốt những này d ị biến sinh linh đại đa số mặc dù rét không chết nhưng thoát đi trung tiên bực liền không sao nhưng nếu như rơi vào d ị biến không gian liền thảm mỗi cái d ị biến không gian đều có quy tắc của hắn ngươi chỉ có tuân theo quy tắc của nó không ngừng thông quan mới có thể cho tới nếu như không thông qua liền sẽ vĩnh cựu vây chết ở bên trong chứ ngoài ra còn có quỷ vực sinh linh những n à y quỷ vực sinh linh tinh thông miễn thuật hơi hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu nếu như ngươi trầm mê quá lâu chờ ngươi thanh tỉnh một phút này đã bị những cái kia quỷ vực sinh linh gắn nuốt xong tất cả hết đủ đương nhiên trung tiên h vực nguy hiểm về nguy hiểm nhưng bên trong vẫn là có thật nhiều di bảo cùng đặc t h ù đỉnh cấp nguyên dược những n à y di bảo đều là lúc trước trận đại chiến kia cường giả chỗ còn sót lại bảo vật kia ngươi cũng đã biết lúc trước những người kia vì sao muốn đại chiến thẩm d ụ hỏi lại văn nhân thiên linh nói không biết rõ trận đại chiến kia cách chúng ta thực sự quá xa xưa về phần chân tướng là cái gì đã sớm không có người biết cùng lúc đó khởi nguyên thần cung các cao tầng cùng nhau tụ tập ở khởi nguyên lão tổ tập cung bởi vì tại trước đó không lâu khởi nguyên lão tổ đỗ nhiên g n chết bất đắc kỳ t ử m à chết nghe nói âm dương kính tại tạo hóa thiên cung không bằng đi tạo hóa thiên cung mượn dùng âm dương kính phục sinh lão tổ một người thái thượng trưởng l ã o đề nghị âm dương kính chính là trung cực thần binh tạo hóa thiên cung chưa hẳn cho mượn có thể để cho tạo hóa thiên cung người mang theo âm dương kính tới cứu trị lão tổ không bằng mang theo lão tổ thi thể đi tạo hóa thiên cung chỉ cần chúng ta trả ra đại giới đủ lớn bọn hắn nói không chừng sẽ cứu người tức lập tức mang theo lão tổ thi thể đi tạo hóa t h i ê n cung ta đến mang đội khởi nguyên thần cung cung chủ tạ trường cựu nói khởi nguyên lão tổ đối bọn hắn khởi nguyên thần cung mà nói quá trọng yếu nếu như có thể cứu sống hắn bọn hắn bằng lòng giao ra tất cả một cái giá lớn sau đó tạ trường cựu sai người đem lão tổ thi thể cất giấu lại chọn lựa mười hai nguyên thánh bắt trọng lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới tạo hóa t h i ê n cung toàn lực phi hành hạ vẹn vẹn thời gian gần nửa ngày khởi nguyên thần cung người liền đã tới tạo hóa thiết cung trải qua thông báo sau tạo hóa thiên cung cung chủ âu dương phỉ phỉ tự mình đến nên đón tạ t r ư ờ n g cựu cũng nghiêm túc biểu thị bằng lòng nỗ lực to lớn một cái giá lớn mời tạo hóa thiên cung dùng âm dương k i n h cứu sống bọn hắn lao tổ âu dương phỉ phỉ không có đáp ứng lập tức bởi vì biểu thị muốn cùng cao t ầ n g tiến hành thương nghị một khắc đồng hồ sau âu dương phỉ phỉ trở về nhưng âu dương phỉ phỉ lại là lạc hậu hơn một cái lao giả nửa bước gặp qua tạo hóa lao tổ tạ trương cựu bọn người nhận ra vị này là tạo hóa lao tổ lập tức không người hành lễ chứ bị không cần đa lễ tạo hóa lao tổ gật gật đầu sau đó mở miệng muốn muốn chúng ta cứu các ngươi lao tổ chỉ cần ưng thuận với ta nhóm một cái điều kiện điều kiện gì tạ trường cựu hỏi tạ hóa lao tổ nói đoạn thời gian trước bản tọa cũng bị sách mệnh thư chỗ chú sát may mắn âm dương tính tại chúng ta tạo hóa thiên cung trên tay không phải bản tọa đã bất lạc cho nên tại cứu sống nhà ngươi lão tổ sau bản tọa muốn các ngươi cùng đi diệt đi nắm giữ sách mệnh thư người kia t ố t ta bằng lòng tạ trường cựu không chút do dự nói sách mệnh thư chủ nhân chú giết hắn nhà lao tổ nội tâm của hắn cũng là phi thường tức giận thống chi sách mệnh thư có thể chú sát lao tổ c ũ n vừa phục t sinh khởi nguyên thánh nhân lập tức hướng tạo hóa thánh nhân nói đạo huynh đa tạ xuất thủ cứu rút nếu không ta cái này nguyên thánh cựu trọng liền phải chết đến không minh bạch đi khởi nguyên thánh nhân ngữ khí có chút thổ thức nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập đồng đậm sát ý không dối gạt đạo h u n h ta cũng chết qua một lần nếu như không phải ta tạo hóa thiên cung người mang âm dương tính ta cũng phải giống như ngươi chết được mơ mơ h ồ hồ tạo hóa thánh nhân cũng có chút cảm khai nói hai vị lão tổ uy hiếp của sách mệnh thư đối với chúng ta thực sự quá lớn không thể lại rơi vào hắn trong tay người nhất định phải trưởng khống tại chính chúng ta trong tay người lại hoặc là trực tiếp hủy đi t ạ trường cựu mở miệng nói là cực là cực tạo hóa thánh nhân có chút tán đồng nói loại vật này xác thực nên hủy đi đạo h u n h nguyên nói có đúng hay không không tệ vật như vậy liền không nên tồn tại ở trên thế gian khởi nguyên thánh nhân cũng đầy miệng phụ hòa nói đã như vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về hỗn độn hải thành diện đi cái thành chủ kia thủy đi sách m ệ n h thư tạ o hóa thánh nhân có chút không kịp chờ lời nói nguyên bản hắn tại phục sinh sau mặc dù đối thẩm dục có chút kiếm kỵ nhưng không dám tùy tiện ra tay vạn một xuất sinh k i a lại vận dụng sách m ệ n h thư đem hắn r ụ a chết kia sẽ thua l ô lớn hiện tại thiên kiên lại đắc tội khởi nguyên thần cung chính là liên hợp khởi nguyên thần cung tiêu diệt thẩm dục lớn thời cơ tốt song phương một phen thương nghị quyết định sau ba ngày tại hôn đội hải thành phương tây ngoài vạn giảm hội hợp sau đó cùng một chỗ thẳng hứng hôn đội hải thành hai ngày sau hôn đội hải thành thành thẩm dục một đám lao bà còn có ba cái mội mội cùng tám tên nha hoàn đều tại phụ thuộc trong thế giới vững chắc nguyên thánh tam trọng tu vi thế là thẩm dục đưa các nàng na di đi ra tạm thời tiếp quản hôn đ ộ n hải thành sau đó lại đem h ồ n thiên vương bọn người đưa vào phụ thuộc thế giới tiêu hao khi vận điểm đ è m tu vi của bọn hắn đều tăng lên tới nguyên thánh nhất trọng hoàn thành những sự tình này thẩm dục theo thói quen thôi diễn một phen đạt được thôi diễn kết quả sau thẩm dục nói thẩm một tiếng quả nhiên tại hắn chú xác khởi, khởi nguyên thần cung chắc chắn sẽ liên hợp tạo hóa thiên cung tới thu thập hắn thế là hắn mỗi ngày đều sẽ suy tính hạ hỗn độn hải thành kết quả dù sao hai đại đ ỉ n h cấp thế lực đều có che lấp thiên cơ thủ đoạn mong muốn trực tiếp đẩy coi như bọn họ không dễ dàng nhưng suy tính hỗn độn hải thành lại tương đối đơn giản hắn lần này suy tính kết quả biểu hiện đột kích hai đám nhân mã sẽ trong nháy mắt phá hủy hỗn độn hải thành tuy nói hỗn độn hải thành này mấy ngàn bạn sinh linh cùng hắn vô thân vô cố nhưng dầu gì cũng là hắn thành dân tại có năng lực bảo trụ tình h u ố n của bọn hắn hạ thẩm dục vẫn là bằng lòng cứu bọn hắn thế là hắn xuất hiện tại thành trì phía trên lấy tay ở giữa liên xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng đem chọn tòa thành trì đều bao phủ lại sau đó lồng ánh sáng bao vây lấy thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên dọn bay lên không trung thu ý nghĩ khẽ động làm tòa thành trì đều bị thẩm dục đưa vào tới phụ thuộc thế giới tiếp lấy thẩm dục cũng đi theo tiến vào phụ thuộc thế giới cũng lấy thành chủ thân phận c h ấ n an đám người một phen để bọn hắn ở chỗ này an tâm sinh hoạt cùng tu hành phu quân ngươi có phải hay không cảm ứng được cái gì làm thẩm dục rơi vào thành chủ phủ văn nhân tiên linh liền tiến lên đón ta suy tính tới ở phía sau n à y h ỗ độn hải thành sẽ bị phá hủy nếu như ta đoán không lầm khởi nguyên thần cung liên thủ với tạo hóa thiên cung văn nhân tiên linh không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì hơn v â n nửa là tạo hóa thiên cung dùng âm dương kính sống lại khởi nguyên thánh nhân không tệ ta cũng nghĩ như vậy thẩm dục gật gật đầu vậy ngươi có tính toán gì văn nhân tiên linh hỏi thẩm dục nói ta ở chỗ này định cư liền làm muốn thanh thản ổn định qua tháng này g không nghĩ tới ta không tìm người phiền thoái nhưng luôn luôn có phiền thoái tìm tới cửa đã khởi nguyên thần cung liên thủ với tạo hóa thiên cung đối pho ta vậy ta tự nhiên đến phản kích đúng rồi ngươi có biết hay không cái này hai thế lực lớn khoáng mạnh phân bố ngươi muốn đoạt lấy bọn h ắ n khoáng mạch văn nhân tiên linh hoàn toàn chính xác vô cùng thông minh trong nháy mắt liền thấy rõ thẩm dục dự định thông minh thẩm dục ở văn nhân tiên linh trên môi h ô n một cái khích lệ nói văn nhân tiên linh khinh bị nhìn thẩm dục nhưng nội tâm lại hết sức hưởng thụ chúng ta tam đại thế lực khoáng mạch đều chia làm ba đẳng cấp bình thường trung cấp cao cấp cùng đỉnh cấp nói chung đỉnh cấp khoáng mạch đều sẽ bị cưỡng ép na di tại tông môn phụ cận khu mỏ quặng đều có đại trận phong tỏa hơn nữa khu mỏ quặng nhân viên quản lý đều có cảnh cáo phủ chỉ cần bóp nát cảnh cáo phủ lập tức liền sẽ có người tới trợ g ú t bởi vậy mong muốn cướp đoạt đỉnh cấp k hóa mạch mười phần khó khăn bất quá đối với ngươi mà nói không khó lắm hai thế lực lớn liên thủ đột kích khẳng định sẽ mang đi không ít cao thủ nếu như ngươi thừa cơ cướp đoạt bọn hắn đỉnh cấp k hóa mạch đích thật là lớn thời cơ tốt nhưng là lấy ngươi thời gian chỉ sợ nhiều nhất cướp đoạt một cái thế lực đỉnh cấp k hóa mạch dù sao những người kia cũng không đốc chỉ cần nhận được tin tức lập tức sẽ trở về vấn đề này dễ giải quyết hai bên cùng một chỗ ra tay không được sao thẩm dục mỉm cười nói ngươi sẽ không phải muốn cho ta và ngươi xuất thủ một lượt đi văn nhân tiên linh nhìn chằm chằm thẩm dục hỏi không cần đến ngươi ra、tay. thẩm a y t dục lắp là đầu, nguyên ngươi cũng sao của thì ủ nếu như sự t n ngươi h bại lộ, sợ rời ằ n g sẽ r vào trong n đi không phụ i n g ư thuộc q u thế giới bắt đầu ở hỗn độn hải thành nguyên trị thượng bố trí nguyễn trận rất nhanh nguyễn trận bố trí xong cũng khởi động lập tức biến mất hỗn độn hải thành liền lại xuất hiện hơn nữa thành nội sinh linh cũng giống bình thường như thế nghĩ nghĩ thẩm dục lại bố trí một tòa phòng ngự lại trận đem n y ê n trận bao phủ lại thời gian đạo mắt lại qua một ngày tạo hóa thiên cung cùng người của khởi nguyên thần cung ở trong vạn bên ngoài hội hợp sau đó có người dùng ý nghĩ rõ xét hỗn độn hải thành phát hiện hỗn độn hải thành còn tại sao liền cùng nhau đi về phía hỗn độn hải thành mà thẩm dục thì sao thì mượn nhờ hư không kính hư không xuyên thẳng qua chi lực chạy thẳng tạo hóa thiên cung không đến nửa khắp đồng hồ thẩm dục liền đi tới tạo hóa thiên cung phụ cận tạo hóa thiên cung đưa thân vào vạn sơn vờn quanh bên trong mà cái này bên trên vạn tòa lớn lớn nhỏ nhỏ dây núi đều là quạt mỏ bởi vậy có thể tưởng tượng tạo hóa thiên cung đến cỡ nào giàu có chỉ thấy thẩm dục tiện tay vung lên liền có mười hai cái nguyên thánh cựu trọng khôi lối xuất hiện về phần một bên khác thì có hai mươi tôn nguyên thánh cựu trọng khôi lối chạy tới khởi nguyên t h ầ n cung những khôi lối này đều là hắn thông qua chỉ định rút thưởng thu hoạch được ở thẩm dục mệnh lệnh dưới mười hai cái nguyên thánh cựu trọng khôi lối nhau nhau ra tay oanh phá khu mỏ q u n đại trận liền lấy tự thân năng lượng đem cả tòa sơn mạch bao khỏa, rút lên. tại đâu nhập thẩm dục phụ thuộc thế giới ngắn ngủi mấy thời gian mười hơi thở thẩm dục phụ thuộc trong thế giới liền có thêm mấy trăm tòa cự hình vật mỏ bất quá tạo hóa thiên cung bên này cũng phản ứng lại tương đạo khí tức theo nội bộ bộ c phát sau đó liền gặp được trên trăm thân ảnh chống rông xuất hiện những này xuất hiện thân ảnh toàn bộ đều là nguyên thánh hậu kỳ tồn tại đến hay lắm nhìn thấy những người này thẩm dục khỏe miệng không khỏi hiện ra một vệ tản nhẫn mỉm cười hôm qua hắn tiến hành chỉ định rút thưởng thật là hao phí không ít sát lục điểm những người này vừa vặn dùng để đền bù hắn sát lục điểm t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm bị dọa sợ hai đại thánh nhân t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm bị dọa sợ hai đại thánh nhân chư thiên bảo tháp cho ta c h ấ n một tòa bảo tháp xuất hiện tại thẩm dục đỉnh đầu phóng xuất ra kinh khủng chấn áp chi lực trực tiếp sắp đến một không không nhiều cái nguyên thánh hậu kỳ chấn áp tại tại chỗ không cách nào động đậy nửa phần tiếp lấy thẩm dục lại đem bọn hắn đánh g i ế t tức đoạt đi sinh mệnh bản nguyên t h ấ y cảnh này tạo hóa thiên cung bên trong nhân viên đều trợn tròn mắt đây chính là hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ thế mà tại người thần bí kia trước mặt không có lực phản kháng chút nào theo xác lấy một cố khủng hoạn tại buồng tim mọi người tràn ngập ra chư vị nên làm cái gì một cái nguyên thánh ngũ trọng thái thượng trưởng lão vẻ mặt khủng h o à n g hỏi ra ngoài liều mạng với hắn mặt khác thái thượng trưởng lao hô lấy cái gì liều cái thứ ba thái thượng trưởng lao quát vừa mới đi ra đã là chúng ta toàn bộ nguyên thánh hậu kỳ trong chúng ta mạnh nhất mới nguyên thánh lục trọng ra ngoài cũng chỉ có chịu chết ta đề nghị lập tức mở ra hộ sơn đại trận lại cho lão tổ truyền tấn nhường lao tổ lập tức h ồ i viên đề nghị của hắn đạt được tất cả thái thượng trưởng lao tán đồng thế là hạ lệnh mở ra hộ sơn đại trận và anh một tòa thất thải đại trận ẩm v a n g xuất hiện đem chọn tòa tạo hóa thiên cung đều bao vây lại thẩm dục vẻn vẹn mắt nhìn cũng không có giết vào tạo hóa thiên cung dự định sau đó hắn thì gia nhập vào thu lấy dây núi trong hàn ngũ một lát sau tạo hóa thiên cung bốn phía bên trên v ạ n ngọn núi mạch biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lưu lại chỉ có dây núi biến mất sau to lớn c á i h ố mà thẩm dục lại lần nữa vận dụng hư khúc kính hướng khởi nguyên thần cung bên kia tiến đến cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian thẩm dục liền đã tới khởi nguyên, thần cung phụ cận. Cái nguyên thánh cựu trọng khôi lỗi tốc độ nhưng không có hắn nhanh như vậy Bọn hắn sau đó hắn vừa giận nhanh đem bọn hắn chém biết tức đoạt sinh mệnh bản nguyên liền mang theo một đám khối lỗi phi tốc thu lấy dây núi không có qua thời gian bao lâu quay chung quanh khởi nguyên thần cung bên trên bạn ngọn núi mạch toàn bộ bị lấy đi, lưu lại tại chỗ chỉ có nguyên một đám miệng hố khổng lồ. về phần khởi nguyên thần cung những người khác, tại nhìn thấy hơn ba trăm thái thượng trưởng lão bị đánh giết không còn sau, cũng cùng tạo hóa thiên cung phản ứng như thế, mở ra hộ sơn đại trận tự vệ, căn bản cũng không dám ra đây ngăn cản thẩm dục một b ằ n người. nguyên hốn độn h ả i thành chỗ. thẩm dục bố trí phòng ngự đại trận rốt cục bị đánh phá. không tốt, bị lừa rồi. nhìn thấy từ n u y ễ n trận huyên hóa ra thành trì. mọi người ở đây sắc mặt đều vô cùng có coi. hơn phân nửa tên kia nhận được tin tức, sớ t ạ trường cựu giọng mang hận ý nói đúng lúc này một đạo siêu cấp truyền tấn phủ chạy thẳng tới tạo hóa lao tổ khi hắn bắt lấy đạo này truyền tấn phủ đọc đến bên trong nội dung sau sắp mặt của hắn biến cực kỳ khó coi không tốt có người tập kích tạo hóa thiên c u n g không ngừng đánh chết hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ thái thượng trưởng lão còn điên cuồng cấp đoạt đỉnh cấp hóa mạch làm sao có thể âu dương p h phỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin đây chính là hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ coi như địch nhân là nguyên thánh cựu trọng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn giết xảy ra người tự mình xem đi tạo hóa lao tổ đem cái này chuyển tấn phủ bên trong còn ghi chép một đoạn thẩm dục đồng thời chấn áp hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ thái thượng trưởng lao hình ảnh làm sao có thể h ắ n sao có thể mạnh như vậy dù cho nhìn thấy hình ảnh nàng vẫn như cũ cảm thấy khó mà tin được đi trở về tạo hóa lao tổ trực tiếp c u ố n lên âu dương phỉ phỉ bọn người ngay lập tức chạy về tạo hóa thiên cung lao tổ nên làm cái gì tạ trương k i ự u nhìn xem đã rời đi tạo hóa thiên cung đám người mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói còn có thể làm sao đương nhiên là chạy về khởi nguyên thần cung chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta khởi nguyên thần cung cũng rơi vào chung một kết quả với tạo hóa thiên cung khởi nguyên thánh nhân tức giận sau đó hắn cũng là vung tay lên cuốn lên tạ trường cựu mọi người biến mất tại tại chỗ còn chưa có trở lại khởi nguyên thần cung cũng có một trường siêu tốc t r u y ề n tấn p h ù hướng hắn mà đến bắt lấy t r u y ề n tấn p h ù đọc đến nội dung sau khởi nguyên thánh nhân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm lao tổ sẽ không phải là chúng ta cũng gặp phải giống như tạo hóa thiên cung chuyển a tạ trường cựu thận trọng hỏi chính ngươi nhịn khởi nguyên thánh nhân đem chuyển tấn phủ ném cho tạ trường cựu sau khi xem xong tạ trường cựu kém chút tức giận đến bé xịu tại chỗ bởi vì bọn hắn khởi nguyên thần cung so tạo hóa thiên cung tổn thất còn muốn to lớn tạo hóa thiên cung chỉ tổn thất hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ bọn hắn khởi nguyên thần cung không ngừng tổn thất hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ còn tổn thất gần hai không không nguyên thánh sơ kỳ cùng trung kỳ thái thượng trưởng lão ở tạo hóa thánh nhân liên c u n g đi đường hạ bọn hắn rốt cục về tới tạo hóa thiên cung làm nhìn xem tạo hóa thiên cung nguyên một đám cự hình hô sâu tạo hóa thánh nhân trực tiếp tức giận đến gạo thép liên tục gần đây đ ạ n ngọn núi đỉnh cấp khoáng mạch chính là có thể tái sinh tài nguyên chỉ cần không quá độ khai thác liền có thể sinh ra mới khoáng mạch dạng này bọn hắn tạo hóa thiên cung liền dùng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn đỉnh cấp khoáng mạch hiện tại bên trên vạn tòa đỉnh cấp khoáng mạch đều bị người c ấ ớ p đi chờ sử dụng hết chứa được đỉnh cấp khoáng mạch bọn hắn tạo hóa thiên cung đem đứng trước không có đỉnh cấp khoáng mạch có thể dùng cục diện lao tổ người có thể phải cho ta nhóm làm chủ a lao tổ người kia thực sự quá ghê tởm không ngừng rời chồng chúng ta đỉnh cấp k h o n g mạch còn giết hơn một trăm thái thượng trưởng lào a tạo hóa thiên cung phòng ngự đại trận mở ra từng đợt tiếng la khóc vang、lên. khiến cho tạo hóa thánh nhân càng phát bực b ộ i đều cho lão t ử ý miệng trong lúc nhất thời hiện trường biến yên t ĩ n h một mảnh ai có hoàn chỉnh kỷ lục ảnh tượng tạo hóa thánh nhân hỏi l ã o tổ vãn bối có một người thái thượng trưởng lão lấy ra một cái tấm gương dâng lên tạo hóa thánh nhân trực tiếp điều ra bên trong hình ảnh t r a nhìn lập tức hắn mở chừng hai mắt làm sao có thể bởi vì hắn phát hiện trừ thẩm dục ra t h ậ m nhị người khác rõ ràng đều là nguyên thánh cửu trọng không phải nói thế gian nhiều nhất có thể chứa đựng chín cái nguyên thánh cửu trọng sao vậy cái này mười hai cái nguyên thánh cửu trọng lại là từ đâu xuất hiện trong lúc nhất thời tạo hóa thánh nhân đều có chút hoài nghi nhân sinh chuyện này liền dừng ở đây còn có việc này bất luận kẻ nào cũng không thể n g h ĩ l u ậ n nữa có chút trầm âm tạo hóa thánh nhân hạ đặt một cái mệnh lệnh bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản là không thể t r e o vào thẩm dục lao tổ đây là vì cái gì âu dương phỉ phỉ đi theo tạo hóa thánh nhân trở lại cung trọng sau đó nhịn không được dò hỏi đi theo vậy thẩm dục tới còn có mười hai cái nguyên thánh cựu trọng tạo hóa thánh nhân thản nhiên nói nếu như không muốn tạo hóa thiên cung hủy diệt liền không nên đi trêu chọc người kia một bên khác khởi nguyên thánh nhân một đoàn người cũng về tới khởi nguyên thần cung giống nhau khi nhìn đến biến mất bên trên bạn tòa đ ỉ n h cấp hóa mạch bọn hắn cũng mười phần phẫn nộ nhưng ở xem hết có người quay chụp hình ảnh sau khởi nguyên thánh nhân cũng chờ mặc sau đó hạ đ ặ t cùng tạo hóa thánh nhân không sai biệt lắm mệnh lệnh chính là coi như chẳng có chuyện gì xảy ra đồng thời bất luận kẻ nào cũng không thể đi t r e o chọc thẩm dục bởi vì quá đáng sợ tăng thêm thẩm dục hết thể toát ra ba mươi ba nguyên thánh cựu trọng coi như h ắ n khởi nguyên thần cung có một kiện trung cực tân bình cũng không thể nào là ba mươi ba nguyên thánh cự trọng đối thủ chương tám trăm ba mươi sáu bị buộc bất đắc di tránh thanh tịnh chương 836, t b ị buộc bất đắc di tránh thanh tịnh không có mấy ngày nữa tạo hóa thiên cung cùng khởi nguyên thần cung tao ngộ liền chuyển đến nguyên thiên cung bên này đối với chuyện này nguyên thiên lão tổ rất là coi trọng lập tức triệu tập đại gia họp h ố n độn hải thành tại trọng thương khởi nguyên thần cung cùng tạo hóa thần cung sau thẩm dục liền đem h ố n độn hải thành theo phụ thuộc trong thế giới na di trở về địa chỉ ban đầu đ ồ n g nhiên văn nhân thiên linh thu được một chương siêu cấp truyền tấn phủ cái này siêu cấp truyền tấn phủ tốc độ cực nhanh phí tổn đắt đỏ chuyên môn dùng để tiến hành viễn trình truyền tấn chỉ có gặp phải cực kỳ chuyện quan trọng mới sẽ sử dụng xem xét siêu cấp trong truyền tấn phù nội dung sau văn nhân tiên h linh tìm tới thẩm dục lao tổ muốn họp đoán chừng là bởi vì tạo hóa thiên cung cùng khởi nguyên thần cung chuyện ta phải trở về một chuyến vậy ngươi trở về đi thẩm d ụ n gật gật đầu b ấ t quá hắn bung tay lên liền có hai tôn nguyên thánh cựu trọng khôi lỗi xuất hiện mang theo bọn chúng thuận tiện cùng an toàn một chút tạ ơn văn nhân tiên h linh cảm kích nói giữa phu thế làm gì khắc khí đi nhanh lên đi thẩm dục phất, phất tay ta sẽ tận mau trở lại văn nhân tiên linh thu hồi khôi lỗi để lại một câu nói liền biến thành lưu q u a n g hướng nguyên thiên cung bay đi nàng biết thẩm dục nhường nàng mang theo hai tôn nguyên thánh cựu trọng khối lỗi là từ đối với nàng an nguy quan tâm gặp mặt nguyên thiên lão tổ thu vi của nàng tất nhiên sẽ bại lộ một khi nguyên thiên lão tổ có tâm tư khác nàng khẳng định không phải là đối thủ dù sao nguyên thiên lão tổ trên tay cũng có một cái trung cực thần binh vất quá nàng cảm thấy nguyên thiên lão tổ động thủ khả năng không lớn chỉ cần nàng bại lộ quan hệ với thẩm dục coi như nguyên thiên lão tổ có mười cái lá gan cũng không dám động nàng lửa đầu ngón tay thẩm dục thật là có thể nắm giữ ba thập tam nguyên thanh cựu trọng khôi lội m a n nhân toàn lực đuổi dưới đường văn nhân thiên châu rất nhanh liền chạy về nguyên thiên cung hội nghị đã bắt đầu thật có l ỗ i ta vừa tiếp vào truyền tấn liền hướng trở về không nghĩ tới vẫn là trễ văn nhân thiên linh hướng đám người ấ y náy cười một tiếng sau đó liền đến tới vị trí của mình ngồi xuống a nguyên thiên lão tổ ánh mắt rơi vào trên người văn nhân thiên linh sau liền không rời ra cũng không phải hắn hao sắc cố ý nhìn văn nhân thiên linh chằm chằm bởi vì hắn phát hiện văn nhân thiên linh dường như có lẽ đã đột phá tới nguyên thanh cựu trọng thế là hắn hỏi thiên linh ngươi thật là đột phá đến nguyên thánh cửu trọng đúng vậy lão tổ văn nhân thiên linh mỉm cười gật gật đầu nghe được văn nhân thiên linh đột phá đến nguyên thánh cửu trọng ở đây lập tức xuất hiện một hồi xôn xao phải biết tại nguyên thiên cung chỉ là nguyên thánh bắt trọng liền có năm mươi bảy tôn cái này năm mươi bảy nguyên thánh bắt trọng chỉ có một cái là sau khi văn nhân thiên linh đột phá tới nguyên thánh bắt trọng cái khác năm mươi sáu người toàn bộ trước khi văn nhân thiên linh đột phá đột phá thời gian ngắn nhất đều có một ba vạn nguyên n i ê n về phần những người khác ngắn thì ba năm vạn nguyên n i ê n lâu là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn nguyên、nhiên. như theo ế đạo lý nói văn nhân tiên linh là không thể nào đột phá về phần bên cạnh thẩm dục ba mươi ba nguyên thánh cựu trọng khởi nguyên thần cung cùng tạo hóa thiên cung đều đánh giá ra bọn hắn không phải thật sự người bởi vì khôi lỗi thiên linh ngươi đến cùng là như thế nào đột phá cuối cùng nguyên tiên h lão tổ ánh mắt hóa chặt văn nhân tiên h linh lão tổ ta có thể đột phá nguyên thánh cựu trọng là đạt được ngôn đ ộ n hải thành thành chủ thẩm dục trợ giúp văn nhân tiên h linh mười phần thảm như nói n thì ra là thế nguyên tiên h lão tổ giật mình tiếp tục nói đã bị kia thẩm thành chủ bằng lòng giúp ngươi đột phá điều này nói rõ các ngươi quan hệ tương đối mật thiết vậy ngươi thuận tiện lộ ra hạ vị kia thẩm thành chủ lai lịch sao đúng rồi hắn còn nắm giữ ba thập tam nguyên thánh cựu trọng k ố i lỗi việc này cũng là coi là thật đối mặt hiếu kỳ nguyên thiên lão tổ văn nhân tiên linh cười nói lão tổ ta hiện tại đã là thẩm thành chủ đạo lữ về phần lai lịch của hắn chúng ta trở thành đạo lữ còn thiếu cho nên ta cũng không rõ ràng nhưng ngài nâng lên ba thập tam nguyên t h á n h cựu trọng khôi lỗi xác thực l à thật kia、yeah. nếu như nói theo khởi nguyên thần cung cùng tạo hóa thiên cung bên kia tin tức chuyển đến còn đáng giá cân nhắc lời nói nhưng văn nhân cung chủ tự mình chứng thực sau vậy chuyện này trình độ có thể tin liền đạt đến chín thành chín tiếp lấy nguyên tiên h lão tổ lại thận trọng hỏi vậy cái kia bị thẩm thành chủ đối với chúng ta nguyên tiên h cung thấy thế nào trước đó thẩm dục diệt đi tạo hóa thiên cung hơn một trăm nguyên thánh hậu kỳ khởi nguyên thần cung hơn ba trăm nguyên thánh còn đem hai thế lực lớn định cấp quán mạch cấp đoạt không còn nếu như hắn muốn đối phó bọn hắn nguyên thiên cung bọn hắn nguyên thiên cung cũng không cách nào ngăn cản a lão tổ yên tâm bởi vì ta quan hệ phu quân đ ố i nguyên thiên cung của chúng ta cảm nhận cũng không tệ lắm đoạn thời gian trước chúng ta có người chui vào hỗn độn hải thành hắn phát hiện sau cũng là để cho ta đi đem bọn hắn quên lui ngược lại là khởi nguyên thần cung người trực tiếp bị hắn diệt sát điểm này ta có thể chứng minh một cái nguyên thánh bắt trọng mở miệng nói lúc trước đích thật là cùng chủ tới k h u y ê n đi chúng ta ta cũng có thể chứng minh mấy cái khác nguyên thánh t ấ t trọng cũng ngao nhao mở miệng chứng minh tất vậy là tốt rồi a nguyên thiên lão tổ rất là vui vẻ tuy nói tam đại đ ỉ n h cấp thế lực riêng phần mình chiếm lấy một cái thiên vực nhưng giữa lẫn nhau vẫn là có so đấu cạnh tranh ý tứ hiện tại mặt khác hai thế lực lớn tổn thất nghiêm trọng duy chỉ có bọn hắn nguyên thiên c u n g l ô n g tóc không tổn h a o gì ngay cả cung chủ đều đột phá tới nguyên thánh cửu trọng khiến cho nguyên thiên cung nắm giữ hai đại nguyên thánh cửu trọng chỉ bằng điểm này cũng đã đem mặt khác hai thế lực lớn xa xa bỏ lại đằng sau trải qua trận này hội nghị sau nguyên thiên cung cao tầng tâm tình bất an cũng bình phục xuống tới có nhà mình cung chủ cái tầng quan hệ này chỉ cần bọn hắn nguyên thiên cung không đi treo c h ọ c hỗn độn hải thành vị kia chắc hẳn vị kia cũng sẽ không chủ động tới công đánh bọn hắn đồng thời cũng bởi vì văn nhân tiên h linh đột phá tới nguyên thánh c ử u trọng nguyên nhân không ít v â y ở nguyên thánh bắt trọng thái thượng trưởng lão cũng bắt đầu chủ động đối nàng lấy lòng khiến cho văn nhân tiên h linh ở nguyên thiên cung quyền hành tăng nhiều thậm chí còn có người đề nghị cải biến nguyên thiên cung cung chủ không thể liên nhiệm với cụ nhờ văn nhân tiên linh tiếp tục đảm nhiệm hạ nhiệm cung chủ nhưng bị văn nhân tiên h linh cự tuyệt tại gặp phải thẩm dục trước nàng là có chút u y ề n luyến quyền hành nữ nhân nhưng ở gặp phải thập d ụ n g cũng trở thành nữ nhân của hắn sau ý nghĩ của nàng cũng dần dần cải biến kỳ thật nguyên nhân lớn nhất vẫn là nàng đã đạt tới nguyên thánh cựu trọng nàng trước đó quyến niệm quyền hành không muốn lui nguyên nhân cũng là muốn thông qua c u n g chủ chi vị để cho mình đột phá tới nguyên thánh cựu trọng nhưng bây giờ nàng đều đã là nguyên thánh cựu trọng tự nhiên không cần phải mượn c u n g chủ chi vị thuận tiện xử lý chuyện của mình không có dừng lại ở nguyên thiên cung bao lâu văn nhân thiên linh liền quả quyết rời đi về tới hỗn độn hải thành chủ yếu là những cái kia nguyên thánh bắt trọng mỗi ngày đổi lấy người hướng nàng tỉnh giáo có thể nàng đột phá là thẩm dục dùng khí vận điểm cưỡng ép tăng lên nàng có thể có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ nhưng hết lần này tới lần khác những n à y nguyên thánh bắt trọng cơ hồ đều là trưởng bối của nàng gặp không biết nên thế nào truyền thụ kinh nghiệm không thấy cũng không tốt cho nên dứt khoát rời đi nguyên tiên c u n g tới hôn độn hải thành tránh thanh tịnh chương tám trăm ba mươi bảy thiên hỏa lão nhân cầu cứu chương tám trăm ba mươi bảy thiên hỏa lão nhân cầu cứu ngày hôm đó thẩm dục đang ở bên trong hôn độn hải thành một tòa thanh lâu thưởng thức ca múa n g ẫ nhiên một cái hạt trâu màu đỏ rực xuyên qua vết tưởng xuất hiện ở trước mặt hắn đứng tại phía sau hắn huyền cơ cùng mậu toàn vô ý thức muốn xuất thủ lại bị thẩm dục ngăn cản quả nhiên sau đó một khắc hạt châu màu đỏ rực bên trên nhiều thêm một bóng người chính là thiên hỏa lão nhân thiên hỏa đạo h u n h ngươi đ â y là tới cũng không phải là thiên hỏa lão nhân bản thể bởi vì hắn một đạo phân thân nhưng là hạt châu này chính là cực phẩm nguyên minh gặp qua thẩm đạo hữu thiên hỏa lão nhân khẽ không người chuyện là như thế này u ma thánh nhân đem tiên h độc kiếm đầu nhập vào trung tiên bực lao hủ trải qua nhiều ngày do dự hay là chuẩn bị tiến vào trung tiên bực tìm kiếm tiên độc kiếm làm phóng bất chắc lão hụ liền đem chính mình bản m ệ n h nguyên binh cùng một đạo phân thân ở lại bên ngoài một khi mất liên lạc ta đạo này phân thân liền sẽ không chế lấy nguyên binh tới t ì m n g ư ơ i sau đó từ ngươi đem cái này nguyên binh chuyển giao cho thiên t i ê n cái kia đạo huynh còn có những chuyện khác muốn bàn giao sao thẩm dục nhìn xem thiên hỏa lão nhân phân thân hỏi cũng không có chỉ cần giao nguyên binh cho thiên t i ê n là được thiên hỏa lão nhân phân thân chân thành nói ngươi xác định thẩm dục tự tiếu phi tiểu nói nếu như cái này cực phẩm nguyên binh là để lại cho thiên, thiên ngươi trực tiếp tìm thiên t i ê n là được làm gì để cho ta chuyển giao đâu nghe thẩm dục kiểu nói này thiên hỏa lão nhân phân thân biểu lộ lập tức biến q u ấ n bách không nghĩ tới l a o hủ cái này điểm tầm nghĩ bị đạo hữu cho xem thấu ta lưu lại phân thân kỳ thật chính là lo lắng lâm vào trong trung thiên mực ta biết thiên thiên nha đầu kia rất là thị i ệ lương nếu như hắn biết l a o hủ lâm vào trung thiên mực hẳn là sẽ cầu đạo bạn người cứu người hai người thầm dục có chút im lặng nói chúng ta tốt xấu cũng có mấy phần giao tình n g ư ơ i mong muốn cầu cứu trực tiếp tìm ta là được làm gì làm những này còn còn thẳng, thẳng. nói xin lỗi bạn là lão hủ sai lầm lão hủ ở đây hướng người bồi tội rồi thiên hỏa nhân phân thân lập tức không người xin lỗi thầm dục khoác tay đi ta cũng là thuận miệng nói một chút không có thật trách cứ ngươi dạng này ta trở về chào hỏi một tiếng liền đi trùng thiên vực cứu ngươi kia liền đa tạ đạo hữu thiên hỏa lão nhân phân thân cảm kích nói sau đó chui vào viên kia bảo châu bên trong đồng thời bản thân phong cấm lên công tử trung thiên vực nguy hiểm như vậy ngươi nhất định phải đi bảo huyền cơ trên mặt lo lắng nói đúng vậy a công tử mậu toàn cũng đi theo thuyết phục thiên hỏa lão nhân đã lâm vào trong đó nếu như ngươi cũng lâm vào trong đó tin tưởng phu nhân cùng tất cả mọi người sẽ rất thương tâm các ngươi quên ta còn có khơi lội a thẩm dung nói sau đó hắn cuốn lên hai nữ trở lại thành chủ phủ đem chúng nữ triệu tập lại biểu thị hắn muốn đi trung tiên vực một chuyến nhìn xem có thể hay không cứu tiên hỏa lão nhân ra quả nhiên nghe xong thẩm dục phải vào trung tiên vực ở đây chúng nữ đều cực lực phản đối cũng may thẩm dục có phương pháp ứng đối biểu thị hắn sẽ không đích thân đi vào bởi vì phải khôi lối đi vào thiên linh ngươi cũng là nguyên thánh c ử u trọng không bằng ngươi theo phu quân cùng đi nhường hắn không nên b ọ n g động làm việc cái này trung nguyên tình mở miệng nói tốt nguyên tình tỷ tỷ văn nhân tiên linh không chút do dự đáp ứng thẩm dục cũng không có phản đối h ắ n biết chúng nữ đây là quan tâm hắn vì cam đoan hỗn độn hải thành an toàn thẩm dục lúc rời đi lưu lại mười cái nguyên thánh c ử u trọng khôi lỗi sau đó liền mang theo văn nhân thiên linh mượn dùng hư không kính năng lực thẳng đến trung thiên b ự c chờ đến trung thiên b ự c sau thẩm dục lấy ra viên kia lửa hạt châu màu đỏ đem thiên hỏa lão nhân phân thân kêu lên đạo h u n h ngươi là từ cái nào vị trí đi vào thẩm dục hỏi thiên hỏa lão nhân phân thân quan sát hoàn cảnh nói rằng hướng tây hai vạn bên trong đem thiên hỏa lão nhân p h n thân cũng có lên thẩm dục ngang na di hai hơn và dặm b ả n thể của ngươi tại vị trí nào cùng n g ư ơ i mất liên lạc thẩm dục lần nữa hỏi thăm thiên hỏa lão nhân vân thân nói ước chừng ba trăm hai mươi năm chừng bà i ả m thẩm dục gật gật đầu trực tiếp phóng xuất ra bốn tôn nguyên thánh cựu trọng khôi lỗi để bọn hắn cùng một chỗ tiến về thiên hỏa lão nhân mất tích vị trí tìm người bốn cái nguyên thánh cựu trọng khôi lỗi hóa thành một đạo lưu quang sông vào trung thiên vực ra ngoài hiếu kỳ thẩm dục chiếm lĩnh một đầu khôi lỗi thị giác thẩm dục phát hiện tại trung thiên vực bên trong tràn ngập một cỗ đặc thú nguyên lực loại này nguyên lực cho người ta một loại âm lãnh tả ác cảm giác trừ ngoài ra đổi lại nguyên sư trở xuống sinh linh tiến bảo đoán chừng mấy hơi thở liền sẽ bị ăn mòn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa h ạ đ b n g nhiên thẩm dục phát hiện một đầu khôi lỗi đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy gì nữa nhưng sau đó một khắc đầu kia khôi lỗi xuất hiện tại bên trái đằng trước hơn hai trăm dặm vị trí rất rõ ràng hắn là bị bóp méo hư không cho c h u y ể n t ố n g đi ba đầu khôi lỗi tại tại chỗ trở trong chốc lát sau đầu kia bị c h u y ể n t ố n g đi khôi lỗi trở về hội hợp sau đó bốn cái khôi lỗi tiếp tục lên đường bất quá lần này cố ý hãm lại tốc độ đồng thời còn đem ý nghĩ trải rộng một phía phong ngựa lần nữa gặp phải vạt bẹo không gian rất nhanh bốn cái khôi lỗi liền đã xâm nhập trăm vạn bên trong tạm thời không có gặp phải d i biến sinh linh cùng quỷ vực sinh linh trung tiên vực biên giới văn nhân thiên linh hiếu kỳ hỏi phu quân bên trong tình huống thế nào kia cùng một chỗ nhìn xem thẩm dục trực tiếp đem hắn thông qua khôi lỗi thị giác nhìn thấy cảnh tượng bắn ra tới nàng thức hải khiến cho nàng cũng có thể rõ ràng nhìn đến trong trung tiên b ự c mặt tình huống ước chừng đi qua nửa khắp đồng hồ bốn cái khôi lỗi lại đi về phía trước một khoảng cách đ ô n nhiên phía trước xuất hiện một cái lơ lửng tại mặt đất ba thước áo trắng hôn thể nhưng ánh mắt của nàng lộ ra mười phần trống r ỗ n g dường như không có bất kỳ cái gì t h ầ n t r í thẩm dục trực tiếp cách không sử dụng động sát chi nhãn cái này n u ồ n thể tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra cái đồ chơi này gọi linh khôi chính là thiên địa quy tắc dưới sản phẩm bất tử bất diện không có linh trí chỉ có h ú t sinh linh sinh cơ bản năng thẩm dục điều khiển khôi lỗi một bàn tay v ố t ớ i Phúc! linh khôi trực tiếp bị đập thành phân vụ nhưng ở một lát sau vỡ vụ linh khôi lại lần nữa ngưng tụ đi ra thẩm dục không tin tả trực tiếp ngưng tụ ra một đạo thần hỏa dùng để thiêu đốt linh khôi trong khoảnh khắc linh khôi bị đốt thành cho bụi nhưng một lát sau nàng lại lại xuất hiện phụ quân thứ này thật quỷ dị thông qua hình chiếu thấy cảnh này văn nhân tiên linh có chút khiếp sợ nói nếu để cho nàng chạy đến sợ rằng sẽ hình thành thai họa thật lớn đừng lo lắng nó không chạy ra được thẩm dù cán đùi thứ này gọi linh khôi chính là đặc thù thiên địa quy tắc dưới sản phẩm nếu như ta không có đ o á n sai lúc trước trận kia kinh thiên đại chiến đem trung thiên vực thiên địa quy tắc cho b ơ m méo bởi vậy linh khôi chỉ có thể ở vạn m ẹ thiên địa quy tắc hạ bất tử bất diện một khi nó rời đi trung thiên vực hẳn là liền sẽ mất đi bất tử bất diệt năng lực nếu không ta đi vào bắt một cái ra đi thử một chút không cho phép văn nhân tiên linh lập tức phản đối vạn một n g ư ờ i đi vào sẽ ra chuyện làm sao bây giờ vậy được rồi ta nhường khôi lỗi mang một cái ra đi thử một chút thế là thẩm dục nhường ba đầu khôi lỗi tại tại chỗ trở một cái khác khôi lỗi thì vây con cái kia linh khôi hướng trung thiên vực biên giới bay tới rất nhanh đầu kia khôi lỗi liền mang theo linh khôi trở về thẩm dục nhận lấy cái kia linh khôi đưa nó đưa lên tới trung thiên vực thế giới bên ngoài trung hoạch tự do linh khôi cảm ứng được đến từ thẩm dục trên thân hai người sinh cơ nàng chống rông hai mắt bên trong đ ố n g nhiên nhiều một cô huyết sắc nhanh chóng hướng bọn họ vào tới suy suy đúng lúc này trên người đối phương phát ra một hồi nước tới đang tiêu đốt than g tủi bên trên thanh â m tiếp lấy liền nhìn thấy thân thể của nó đang nhanh chóng hòa tan tại bọn tới thẩm dục hai người trước mặt lúc nó liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ngươi nhìn ta đã nói rồi nó không thích thứ ngoại giới thiên địa quy tắc thẩm dục nói với văn nhân tiên linh vậy là tốt rồi văn nhân tiên linh nhẹ nhàng thở ra chương tám phản quy tắc chương tám phản quy tắc cái này, thẩm dục vung tay khém chỉ hạt này, vung trường quy tay tắc Một cái dục cái ước trường chỉ có hạt gạo có lập ớ n nhỏ tinh thể rơi trong tay hắn.、Cái、này mai tinh thể chính là cái tia linh Động nhãn. thể thể khôi sau khi chết, để lại. Động sát chi tay tia sát rơi Cái mai cái lại. để sau là l tức cái này mai tinh thể tin tức liền ở thẩm dục não hải xuất hiện cái này mai tinh thể tên là phản quy tắc k ế tinh t chính là d ị biến sinh linh trường kỳ hấp thu phản quy tắc chi lực c h ố u ngưng tụ nắm giữ cái này mai phản quy tắc k ế tinh t liền có thể thu hoạch được phản quy tắc phù hộ nói cách khác mang lên cái này mai phản quy tắc k ế tinh t liền có thể tại trung thiên bực bên trong tùy ý hành động đương nhiên là không gặp được cái khác mạnh hơn d ị biến sinh linh d ị biến sinh linh là sẽ lẫn nhau thốn vệ cướp đoạt lẫn nhau phản bi tắc kết tinh phú quân đây là cái gì thẩm dục đơn giản giới thiệu cho văn nhân tiên linh một lần sau khi nghe xong văn nhân tiên linh không khỏi nhãn tình sáng lên ta từng nghe nói trung tiên vực trước kia chính là khởi nguyên thế giới giàu có nhất phồn hoa cương vực mặc dù trận kia kinh thiên đại chiến đánh trung tiên vực đến phá thành mảnh nhỏ nhưng những người chết trận kia nguyên giới cùng n g u y ê minh cũng có thể thất lạc ở bên trong trừ ngoài ra cương vực bị đánh vỡ nhưng các loại khoáng mạch khẳng định vẫn tồn tại như cũ nếu như có thể đem đồ vật bên trong đều đưa đến tay số lượng sợ chết muốn vượt qua tam đại thế lực cao cấp nội tỉnh n g ư ơ i a thật là một cái tiểu tài mê. thẩm dục cười trêu ghẹo nói ta rời chống khởi nguyên thần cung cùng tạo hóa thiên cung tất cả đỉnh cấp hóa mạch cũng không biết làm sao tiêu nếu như ngươi nếu mà mớn ta có thể đưa ngươi mấy chục tòa đỉnh cấp hóa mạch phu quân người ta không phải ý tứ này ý của ta là trung thiên vực bên trong đồ vật không cần thị phí văn nhân tiên linh lập tức giải thích nói ngươi nói rất có đạo lý thẩm dục gật gật đầu bất quá ngươi đừng quên tại trung thiên vực bên trong còn có thật nhiều d i biến không gian ta đáng o chừng thiên hỏa lão nhân chính là xa vào đến d ị biến không gian bên trong hắn nhưng là uy tín lâu năm nguyên thánh cựu trọng liền hắn đều lâm vào bởi vậy có thể thấy được d ị biến không gian nguy hiểm cỡ nào nghe vậy văn nhân thiên linh thần sắc r u t lên thật có lỗi phu quân là ta đem chuyện n g h ị đến quá đơn giản cái này cũng không trách ngươi thẩm dục cười cười lại là xa vào đến trong trầm tư phu quân ngươi đang suy nghĩ gì văn nhân thiên linh hỏi ta đang suy nghĩ trung tiên bực bên trong phản quy tắc là như thế nào hình thành thẩm dục nói có thể là quá nhiều cường giả đại chiến chỗ sinh ra lực phá hoại vượt qua thiên địa cực h ạ n văn nhân tiên linh như có điều suy nghĩ nói thật là thế này phải không thẩm dục nhữ mày trầm tư ta rất là hiếu kỳ năm đó c ứ n g giả vì sao muốn liều lĩnh xảy ra đại chiến là bởi vì giữa lẫn nhau mâu thuẫn vẫn là tranh đoạt bảo vệ ậ có thể đem toàn bộ trung tiên vực đều liên lụy chiến đấu khẳng định có mấy chục nguyên thánh cựu trọng thậm chí trên trăm nguyên thánh cựu trọng m ỗ n chiến coi như một hai nguyên thánh cựu trọng không có đầu góc nhưng tất cả nguyên thánh cựu trọng đều không có đầu góc sao bọn hắn khẳng định biết n h u như vậy nguyên thánh cựu trọng mỗi chiến khẳng định sẽ phá hủy trung tiên vực nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy là có không thể không chiến nguyên nhân. vẫn là bảo vật sức hấp dẫn quá lớn biết rõ hậu quả nghiêm trọng vẫn là đ i n chiến các ngươi nguyên t i ê n cũng không có liên quan tới trung thiên vực đại chiến ghi chép sao thẩm dục lần nữa hỏi thăm văn nhân tiên linh nàng lắc đầu đông nhiên nàng nhãn tình sáng lên l ã o tổ năm đó thật là theo trung thiên vực cho tới mặc dù hắn không hề đề cập tới trung thiên vực sự t ì n h nhưng hắn khẳng định biết cái gì cho nhà ngươi lão tổ truyền tấn nhường hắn tới tâm sự thẩm dục nói ta thử một chút cũng không biết hắn sẽ hay không đến văn nhân tiên linh gật gật đầu lấy ra siêu cấp truyền tấn phủ cho nguyên t i ê n lão tổ truyền tấn ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ nguyên thiên lão tổ tới gặp qua nguyên thiên tiền bối thẩm dục có chút khách khí chào ha ha thẩm đạo hưu không cần đa lễ nguyên thiên lão tổ nhiệt tình đáp lại nói vạm hội đem tiền bối mời đến là có chuyện mong muốn hướng tiền bối tỉnh giáo thẩm dục mỉm cười nói đạo hưu c ư việc đến nếu như lão h ủ biết tất nhiên biết gì nói đấy thẩm dục nói tiền bối năm đó trung tiên vực đại chiến là bởi vì cái gì nghe đến thẩm dục vấn đề nguyên thiên lão tổ sắc mặt biến hóa sau đó hạ giọng nói không thể nói việc này chính là cấm kỵ chẳng lẽ cùng thiên đạo có quan hệ thẩm dục vô ý thức hỏi lập tức nguyên thiên lão tổ sắc mặt đại biến thẩm đạo hữu việc này cùng tiên h đạo không quan hệ không cần thiết nghĩ lung tung lúc nói chuyện nguyên thiên lão tổ còn mịt mở mắt nhìn trên trời động tác của hắn vừa lúc bị thẩm dục nhìn thấy là vô tâm vẫn là cố ý làm cho ta nhìn thẩm dục thầm nghĩ nhưng vẹn vẹn suy tư một giây hắn đã cảm thấy nguyên thiên lão tổ là cố ý làm cho hắn nhìn chính là là ám chỉ hắn trung thiên b ự c đại chiến cùng tiên h đạo có quan hệ sau một khắc thẩm dục nói ta có một cái phụ thuộc thế giới tiền bối có thể đi vào tâm sự sao có thể nguyên tiên lão tổ gật gật đầu sau một khắc thẩm dục vung tay lên liền mang theo nguyên t i ê n lão tổ cùng văn nhân thiên linh tiến vào phụ thuộc thế giới tiền bối trung tiên bực rơi vào bây giờ tình huống có phải hay không cùng t i ê n đạo có quan hệ thẩm dục nhìn xem nguyên t i ê n lão tổ hỏi không tệ lần này nguyên t i ê n lão tổ không còn né tránh bởi vì trực tiếp thừa nhận vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thẩm dục hỏi lại một bên văn nhân thiên linh cũng là tràn ngập tò mò nguyên t i ê n lão tổ có chút trầm âm liền bắt đầu giảng thuật lên hắn gái này một giảng chính là trọn vẹn nửa canh giờ trải qua thẩm dục tổng kết trở lại như cũ chân tướng sự tình lúc trước khởi nguyên thế giới vừa mới sinh ra sinh linh đi theo xuất hiện nhưng mới xuất hiện sinh linh là không h i ể u tu luyện sau lên trên trời hạ xuống thiên bi mỗi tòa trên thiên bi đều khắc họa lấy một bộ tu luyện công pháp sinh linh tại tu luyện thiên bi bên trên công pháp sau dần dần biến cường đại có thể chống với nguyên thú còn có thể săn g i ế t nguyên thú bất quá thiên bi bên trên công pháp chỉ có thể tu luyện tới nguyên hoàn cảnh bởi vì cảm giác nghiệm thượng thiên hạ xuống công pháp khiến cho các sinh linh biến cường đại thế là một bộ phận người tu kiến thần điện tế bãi t h t i ê n về sau bộ phận này người biến thành một cái thế lực bãi thiên giáo tại bái thiên giáo thành lập sau thượng t i ê n hạ xuống ba đạo cường đại nguyên thuật cùng hơn mười kiện bảo vật cái này khiến bái thiên giáo nếm đến n g o n n g ọ t tại là chống lại thiên càn g phát trung thành không ngừng n h ư ờ n g bái thiên giáo tất cả mọi người mỗi ngày đều muốn tế bái thượng t i ê n còn bắt đầu hạ lệnh ép buộc những sinh linh khác cũng đi theo tế bái thượng t i ê n tới cuối cùng bái thiên giáo giáo chủ vì lấy lòng thượng t i ê n còn bắt đầu công khai hiến tế ngay từ đầu chỉ là cầm nguyên thú hiến tế về sau cầm sinh linh hiến tế cầm sinh linh hiến tế c h u y n bị những sinh linh khác mạnh mẽ phản đối nhằm vào người phản đối bái thiên giáo chủ lựa chọn vũ lực chấn áp nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng rất nhanh phản kháng b á i thiên giáo thế lực tạo thành cùng b á i thiên giáo triển khai đối kháng trận này đối kháng kéo dài thật lâu đang đối kháng với bên trong song phương đều đã sáng tạo ra càng nhiều nguyên võ cùng nguyên thuật đồng thời phản kháng thế lực vì mạnh lên còn thôi diễn ra công pháp đến tiếp sau cảnh giới tăng lên nguyên đế cùng nguyên thánh hai cái cảnh giới bởi vì thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp phản kháng thế lực thực lực tổng hợp tăng nhiều bắt đầu đối bãi thiên giáo triển khai phản công bị đánh đến liên tục bại lui bãi thiên giáo bắt đầu hướng lên trên thiên cầu viện thượng thiên cũng hạ xuống đến tiếp sau công pháp cùng chư cường đại cơ nào nguyên minh đạt được thượng thiên trợ giúp sau b á i thiên giáo dần dần lật về thế yếu song phương chiến đấu lại một lần nữa căng thẳng thẳng đến sức phản kháng bên này có người đột phá tới nguyên thánh chương 839, t r c ứ u gia thiên hỏa lão nhân chương 839, t r c ứ u gia thiên hỏa lão nhân ngay tại phản kháng thế lực coi là có thể một lần hành động tiêu diệt b á i thiên giáo lúc b á i thiên giáo giáo chủ cùng hai tên phó giáo chủ đột nhiên đạt được thượng thiên quán đ ỉ n h cũng đi theo đột phá tới nguyên thánh cảnh nhất thời thế cục đảo ngược bãi thiên giáo đánh cho phản kháng thế lực đánh tới bởi tổn thất nặng nề đại bại mà chạy từ khi bái thiên giáo đánh bại phản kháng thế lực sau liên bắt đầu kịch liệt quyết trường dự định đem toàn bộ trung tiên b ự c đặt vào bái thiên giáo phạm vi thế lực đồng thời vì lấy lòng thượng t i ê n bái thiên giáo hiến tế cũng biến thành càng ngày càng thường xuyên phạm là đối bái thiên giáo hơi hơi lộ ra bất mãn đều sẽ bị bắt lại hiến tế cho thượng t i ê n lúc đầu toi t h ố c phản kháng thế lực bắt lấy cơ hội này mời rất nhiều bất mãn với bái thiên giáo sinh linh gia nhập phản kháng thế lực tại phản kháng thế lực khôi phục nhất định nguyên phí sau không có lựa chọn cùng bái thiên giáo tiến hành đối kháng chính diện bởi vì khai thác ám sát đương nhiên b á i thiên giáo cũng không phải ăn chay vì tăng cường thực lực bản thân điên cuồng bắt người hiến tế khi trông mong thượng tiên lần nữa hạ xuống b a n thưởng cứ như vậy b á i thiên giáo cùng phản kháng thế lực minh tranh ám đấu mấy trăm vạn nguyên n h ê n phản kháng thế lực vì ám sát b á i thiên giáo mặc dù tổn thất nặng nề nhưng bọn hắn đến dân tâm a gia nhập phản kháng thế lực sinh linh càng ngày càng nhiều mấy trăm vạn nguyên n h ê n sau lúc trước phản kháng thế lực các đại thủ lĩnh đều đã đạt đến nguyên thánh cảnh cựu trọng giống nhau bãi thiên giáo tại nhiều lần hiến tế sau cũng ra đời không ít nguyên thánh cựu trọng cựu giả vì hoàn toàn tiêu diệt bãi thiên giáo phản kháng thế lực bên này chế định một cái vây quét kế hoạch chỉ cần kế hoạch này thành công liền có thể tiêu diệt bái thiên giáo tất cả tinh nhuệ cùng cao t ầ n g chiến lực nhưng bạn bạn không nghĩ tới phản kháng trong thế lực xuất hiện phản đồ mai phục không thành bị mai phục cuối cùng phản kháng thế lực không thể không liều chết một trận chiến trận đại chiến này phản kháng thế lực nguyên thánh cựu trọng nhóm đều ô n quyết tâm quyết tử từ chiến không lùi tại hy sinh số tôn nguyên thánh cựu trọng sau phản kháng thế lực bên này dần dần chiếm cứ thượng phong nhưng ở thời khắc mấu chốt này thượng t i ê n lại xuất thủ tương trợ bái thiên giáo khiến cho bái thiên giáo một phương nhiều mấy cái nguyên thánh cựu trọng cái này khiến phản kháng thế lực nguyên thánh cựu trọng lại là bi vẫn lại là tuyệt vọng cuối cùng n g a o n g a o lựa chọn tự bạo nhục thân cùng tân h hồn lôi kéo bái thiên giáo người cùng chết hơn hai mươi tôn nguyên thánh cựu trọng cùng một chỗ tự bạo uy lực kinh khủng tới cực điểm không ngừng đem bái thiên g bực nổ phá thành mà nhỏ cũng chỉ có ở vào trung tiên bực khu vực biên giới một chút sinh linh miễn cưỡng chạy ra ngoài đồng thời phản kháng thế lực cao tầng tại tự bạo trước cũng đưa tiễn một nhóm hòa trùng nguyên thiên lão tổ khởi nguyên lão tổ cùng tạo hóa lão tổ đều là bị phản kháng thế lực đưa t i ế n hỏa trùng một trong về sau bọn hắn n h a o n h a o tại ba cái thiên b ự c sáng lập thuộc về thế lực của mình cuối cùng phát triển thành thế giới tam đại đ ỉ n h cấp thế lực tại trung thiên b ự c hủy diệt sau nguyên thiên lão tổ rõ ràng phát hiện khởi nguyên thế giới bị cách giảm xuống rất nhiều nhiều nhất có thể cho phép chín cái nguyên thánh c ử u trọng xuất hiện ba người bọn hắn hỏa trùng cũng âm thầm thảo luận qua chuyện này cảm thấy đây là thiên đạo cố ý hạn chế bởi vì vì thiên đạo cũng lo lắng chuyện lúc trước tái diễn vạn một lại xuất hiện kinh thiên đại chiến mấy chục cái nguyên thánh cựu trọng cùng một chỗ tự bạo chỉ sợ lại có một phương thiên vực sẽ gặp nạn nguyên tiên h tiền bối ngươi vừa rồi cố ý không đề cập thiên đạo thật là lo lắng thiên đạo sẽ trả thù ngươi nguyên tiên h lão tổ gật gật đầu kỳ thơ ta b á i thiên giáo cũng không hề hoàn toàn biến mất bọn hắn chỉ là từ bên ngoài chuyển đến vụ trộm hơn nữa tại hiến tế lúc cũng sẽ thay đổi càng thêm bí ẩn dù sao phương thế giới này sinh linh nhiều như vậy mất tích một chút căn bản liền không coi là cái gì thiên đạo vì sao lại tiếp nhận hiến tế thẩm dục có chút không hiểu nói theo lý thuyết thiên đạo đã là mạnh nhất sinh linh hắn tiếp nhận hiến tế thì có ích lợi gì đâu ta đây cũng không biết nguyên tiên lão tổ nói do dự một chút nguyên t i i ê n lão tổ nhắc nhở Đạo hưu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút tuy nói ngươi giới trướng nguyên thanh cựu trọng đều là khôi lỗi nhưng khôi lỗi nếu như tự bạo sinh ra lực phá hoại cũng sẽ không so chân chính nguyên thanh cựu trọng trịnh lệ cho nên thiên đạo hơn phân nửa sẽ ra tay đối phó ngươi chỉ cần ngươi vừa chết những khôi lỗi kia liền không lại có bi hiếp ngay vậy thẩm dục sắc mặt hơi đổi một chút đột nhiên nghĩ đến cái gì thiên hỏa lão nhân rơi vào tại trung thiên v ự c có thể hay không thiên đạo bố trí một cái bẫy phu quân ngươi là không là nghĩ đến cái gì nhìn thấy thẩm dục trở mặt văn nhân thiên linh hỏi thẩm dục lắc đầu không có gì lập tức trong lòng cười lạnh nếu như thiên đạo mong muốn làm hắn cũng đừng trách hắn không khắc khí ngược lại hắn có phụ thuộc thế giới cái này phụ thuộc thế giới cũng không cần dựa vào khởi nguyên thế giới thật đem hắn làm kinh hắn liền nổ khởi nguyên thế giới thiên đạo lại ra châu cũng phải dựa vào khởi nguyên thế giới mà tồn tại nổ thế giới hắn cái gì cũng không phải lại trò chuyện trong chốc lát thẩm dục ba người thì rời đi phụ thuộc thế giới nguyên thiên l á o tổ cũng cáo tử về phần thẩm dục một bên chú ý trung thiên vực bên trong bốn cái khối lỗi vừa lái khải chỉ định rút thưởng sau hai cách giờ hệ thống trong không gian lại nhiều tám mươi tám nguyên thánh c ử u trọng khôi lối lúc trước mười mấy cái khôi lối tự bạo liền có thể nổ t r u n g thiên vực phá thành mảnh nhỏ hiện tại hắn có hơn một trăm nguyên thánh c ử u trọng khôi lối nếu như toàn bộ tự bạo tuyệt đối có thể phá hủy toàn bộ khởi nguyên thế giới lúc này bốn cái khôi lỗi đã cách thiên hỏa lão nhân rơi vào địa phương không xa lại qua nửa khắc đồng hồ bốn cái khôi lỗi rốt cục đến thiên hỏa lão nhân rơi vào địa phương ở chỗ này có trên trăm linh khôi phiếu đãng bất quá khôi lỗi không là sinh linh cho nên bọn chúng đôi bốn cái khôi lỗi làm như không thấy cũng không có phát động công kích thông qua khôi lỗi thị giác thẩm dục phát hiện nơi đây một cái d ị biến không gian làm tòa không gian hiện lên v ạ n mẹo t r ồ n g chất t r ạ m phức tạp tới cực điểm thẩm dục ra lệnh một tiếng bốn cái khôi lỗi đồng loạt ra tay q u a n h kích d ị biến không gian nhưng nhường thẩm dục c a o mày là bọn hắn công kích rơi vào d ị biến không gian bên trên về sau liền bị chuyển di phân giải tiếp tục công kích ở thẩm dục mệnh lệnh dưới bốn cái nguyên thánh c ử u trọng khôi lỗi tiếp tục oanh kích d i biến không gian tại liên tiếp oanh kích mấy chục lần sau thẩm dục khỏe miệng không khỏi lộ ra một b ệ n mỉm cười d i biến không gian mặc dù có thể chuyển hóa năng lượng nhưng cũng biết ăn quá no tại bốn cái khôi lỗi liên tiếp không ngừng công kích đến, d ị biến không gian chuyển hóa tốc độ đang kéo dài trở nên chậm. thế là, bốn cái khôi lỗi oanh kích tốc độ nhanh hơn. đào mắt, nửa canh giờ trôi qua. d ị biến không gian rốt cuộc không chịu nổi, phúc âm thanh nộ. sau đó thiên hỏa lão nhân thân ảnh cũng hiển lộ ra. bốn vị đạo huynh là, thoát khốn thiên hỏa lão nhân cảm kích nhìn bốn cái khôi lỗi, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, trước mắt bốn người này, dường như cũng không phải là chân nhân. đạo huynh, bọn hắn đều là ta khôi lỗi, tranh thủ thời gian đi theo đám bọn hắn đi ra. trong đó một cái khôi lỗi trong miệng chuyển ra thanh âm của thẩm d ụ hóa ra là thẩm đạo hữu thiên hỏa l ã o nhân rất là cảm kích không phải đâu ngoại trừ ta còn có những người khác tới cứu ngươi sao thẩm d ụ im lặng nói đúng lúc này phụ cận linh khôi ngửi thấy sinh linh khí tức nhao nhao gầm rú lấy nào h tới thiên hỏa l ã o nhân lan thiên hỏa l ã o nhân vung tay lên những ngày linh khôi nhao nhao thân thể sụp đổ đi nhanh lên thẩm d ụ thúc dục nói quả nhiên tại bọn hắn rời đi không lâu những cái kia linh khôi lần nữa ngưng tụ đi ra trung t i ê n vực bên ngoài thẩm dục híp h í mắt nếu như thiên đạo không có đối với hắn thiết lập văn cục hắn có thể thuận lợi đưa thiên hỏa l ã o nhân cho cứu r a nhưng nếu như thiên đạo muốn thiết lập văn cục thiên hỏa l ã o nhân khẳng định sẽ còn xảy ra ngoài ý mớn chương 840, khởi nguyên thế giới thiên đạo chương 840, khởi nguyên thế giới thiên đạo thời gian trôi qua thiên hỏa l ã o nhân tại trở về bên trong mặc dù gặp một chút nhỏ nguy hiểm nhưng đều nhẹ nhõm giải quyết mắt thấy thiên hỏa l ã o nhân đều muốn đi ra trung tiên v ự c thẩm dục mày nhữ lại đến c à n chặn chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi thẩm dục nói thầm thiên hỏa láo nhân rơi vào trung tiên n g c cũng không phải là thiên đạo bố trí thẩm dục quyết định đối thiên hỏa láo nhân thi triển động sát chi nhãn động sát chi nhãn mở ra sau một khắc thiên hỏa láo nhân tin tức liền ở trong đầu của thẩm dục hiện ra xem hết tin tức của hắn sau thẩm dục cười thẩm nghĩ trong lòng hóa ra là ở chỗ này chở ta đây chỉ chốc lát sau thiên hỏa láo nhân cùng bốn cái khôi lỗi đều xuất hiện tại thẩm dục cùng vật nhân tiên linh trong tầm mắt cái này thiên hỏa láo nhân đ ỗ n g nhiên ra tốc lướt qua bốn cái khôi lỗi vẻ mặt tươi cười bay tới thẩm dục thầm đạo h u nga lần này may mắn mà có người xuất thủ cứu giúp a nếu không a ta gái lao nhân này liền bị vây chết tại d ị biến trong không gian đang khi nói chuyện thiên hỏa lao nhân cách thẩm dục cũng càng ngày càng gần song phương cách xa nhau cũng không hơn trăm mét ha ha không sao tất cả mọi người là bằng hữu có thể cứu người ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao thẩm dục cũng là cười ha h a đáp lại thiên hỏa lao nhân còn đang đến gần rất nhanh hắn liền đi tới thẩm dục trước mặt không có dấu hiệu nào thiên hỏa lao nhân xuất thủ nắm đấm của hắn bọc lấy một t ầ n g kim sắc liệt diễm oanh kích trên ngực thẩm dục nhìn xem xuyên ngực mà qua cánh tay thiên hỏa lao nhân hơi x ư n g sở sau đó nói thư hóa năng lực thư không kính tại trên tay ngươi đúng vậy à thẩm dục cười trả lời thư không kính tại trên tay của ta ngươi rất giật mình xem ra tình báo của ngươi năng lực cũng không được à ta còn tưởng rằng ngươi có thể theo dõi tất cả thật sự là xem trọng ngươi một bên văn nhân thiên linh lại là có chút mê mang nhìn xem một màn này nàng không rõ thiên hỏa lão nhân tại sao lại tập kích bất ngờ thẩm dục nhưng ở sau khi nghe được lời của thẩm dục nàng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ ngươi lúc đầu không nên tồn tại lần này không có giết chết ngươi tính ngươi vận khí tốt nhưng hy vọng ngươi có thể thành thật một chút nếu không ngươi sẽ biết hậu quả thiên hỏa lão nhân diện mục hung tận nói ta rất hiếu kỳ ngươi nếu là thiên đạo đã là mạnh nhất tồn tại vì sao còn phải tiếp nhận hiến tế thẩm dục nhìn chằm chằm thiên hỏa lão nhân dò hỏi ta muốn làm ộ t loại thái độ mà không phải cái gọi là hiến tế thiên hỏa lão nhân hử lạnh nói ngươi đang nói lão thẩm dục trực tiếp phơi bày thiên đạo hoang n ồn cặp bạn nữ tại che giấu chính mình chân thực ý đôi lúc cũng sẽ nói như vậy sâu kiến ngươi cho rằng khiêu khích ta là một cái chuyện rất thú vị sao thiên hỏa lão nhân dùng ánh mắt toán độc nhìn thẩm dục chằm chằm nói hoàn toàn chính xác thật thú vị vừa mới nói xong chư thiên bảo tháp ra bây giờ thẩm dục đỉnh đầu kinh khủng c h ấ n áp chi lực cũng tràn ngập ra không ngừng c h ấ n áp thiên hỏa lão nhân còn đem hắn thần hồn bên trong một đoàn linh hồn lực lượng cũng cho c h ấ n áp thẩm dục giương tay vỗ một cái liền đem đoàn kia linh hồn năng lượng theo thiên hỏa lão nhân thần hồn bên trong kéo tách rời ra vô tận hỏa nguyên một đoàn kia linh hồn năng lượng trong khoảnh khắc đoàn kia linh hồn năng lượng liền bị đốt thành hư vô ha ha thiên đạo cũng bình thường thẩm dục khinh thường cười một tiếng giải trừ trấn áp chi lực thẩm đạo minh thật xin lỗi lấy được được tự do thiên hỏa lão nhân lập tức hướng thẩm dục xin lỗi ngươi là thế nào bị đoàn kia năng lượng và ở tới thần hồn bị hắn khống chế đ â y này thẩm dục hiếu kỳ hỏi thăm ngay vậy thiên hỏa lão nhân mặt lộ vẻ xấu hổ nhưng là ấp úng hiển nhiên đối với chuyện này hắn có chút xấu hổ tại mở miệng mà thôi đã đạo hinh không muốn nói ta cũng không còn miễn cưỡng thẩm dục phất phất tay chúng ta bây giờ liền về hôn đ ộ n hải thành thẩm dục thu hồi khôi lỗi lại cuốn lên h a người vận dụng h ư không tính hư hóa năng lực nhanh chóng chạy về hôn đôn hải thành này thiên đạo có thể sống nhờ tại một cái nguyên thánh cựu trọng thần hồn bên trong tự nhiên cũng có thể sống nhờ ở những người khác thần hồn bên trong thẩm dục dự định mau chóng chạy về hỗn độn hải thành đem chọn tòa hỗn độn hải thành đều dịch chuyển vào phụ thuộc thế giới rất nhanh thẩm dục liền trở về hỗn độn hải thành cũng đem lão bà của mình mọi mọi thị nữ cùng h ầ u cận hô n tiên vương thanh loan vương chờ thần cận người toàn bộ triệu tập lại đối bọn hắn sử dụng động sát trí nhãn phát hiện bọn hắn cũng không có bị thiên đạo chỗ sống nhờ hắn mới thở phào n h ạ nhóm ta đắc tội thiên đạo ta lo lắng bọn hắn đối với các ngươi ra tay cho nên hắn dự định đem hỗn độn hải thành na di tới phụ thuộc thế giới chờ ta giải quyết thiên đạo. lại đem hỗn đ ồ n hải thành na di đi ra đối với cái này đại gia cũng không có ý kiến thế là thẩm dục trực tiếp đem chọn tòa thành trì b a o khỏa tâm niệm cái động làm tòa thành trì i ế n xuất hiện tại phụ thuộc trong thế giới đạo h u n h những người khác ta đều đã đưa vào ta phụ thuộc thế giới chủ yếu là vì phòng bị thiên đạo n g ư ờ i đây là ở lại bên ngoài vẫn là đi ta phụ thuộc thế giới thẩm dục hỏi thăm thiên hỏa lão nhân n g ẫ nhiên thẩm dục nghĩ tới điều gì đúng rồi u ma thánh nhân đã bị ta giết chết ra ra sư tôn đã giúp ngươi giết chết cử nhân không bằng ngươi cũng cùng chúng ta đi sư tôn thế giới sinh hoạt ta tư mã thiên thiên giọng mang chờ mong thuyết phục thiên hỏa l ã o nhân nghĩ đến mình bị thiên đạo sống n h ở kém chút hại thẩm dục thiên hỏa l ã o nhân vẫn tương đối xấu hổ hắn lo lắng lần nữa bị thiên đạo sống n h ở thế là gật gật đầu vậy được ta cũng tiến vào đạo hưu thế giới à. thế là thẩm dục cũng sẽ ông cháu hai người đưa đi vào sau đó thẩm dục cũng đi theo bước vào phụ thuộc thế giới tại hắn sau khi rời đi trên bầu trời một đôi mắt dường như đảo qua thành trì di trị sau đó mơ hồ có một tiếng không cam lòng tiếng hử lạnh văng lên tiến vào phụ thuộc thế giới sau thẩm dục đối trong thành trì toàn bộ sinh linh đều sử dụng động sắt chi nhãn vạn một ngày nói kia lão ngân tệ đem linh hồn chi lực sống nhờ tại phổ thông sinh linh thần hồn bên trong t h ử a cơ gây sự đâu cho nên nên xem xét vẫn là đến xem xét hạng may mắn cha xét xong toàn bộ sinh linh đều không có bị sống nhờ p h ú q u â n ngươi có phải hay không muốn cùng thiên đạo đối kháng cái này văn nhân tiên linh đi tới thẩm dục bên người không phải ta muốn cùng hắn đối kháng bởi vì hắn mong muốn giết chết ta thẩm dục bất đắc gì nói ta chỉ muốn thanh thản ổn định qua ta tháng này g có thể hết lần này tới lần khác có người không nhận ý kia ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn cũng làm chết thật là thiên đạo cường đại như vậy thậm chí cũng không biết hắn ở đâu ngươi làm sao làm chết hắn văn nhân thiên linh hỏi vua hắn đi ra không được sao thẩm dục nói văn nhân tiên linh nhãn t ỉ n h sáng lên ý của ngươi là giải quyết thiên đạo cho săn bái tiên h giáo ngươi thông minh thật sự là vượt qua ta tưởng tượng ban thưởng ngươi một cái hôn thẩm dục ôm văn nhân ngày nữa linh tại nàng tiểu nộn trên khuôn mặt hôn một cái chán ghét đang nói chính sự đâu không có chút nào đứng đắn văn nhân tiên linh theo thói quen khinh bị nhìn thẩm dục ta lúc nào thời điểm đứng đắn qua thẩm dục cười ha hả nói lập tức văn nhân tiên linh không còn gì để nói sau đó nàng tiếp tục nói dạng này ta về t r ư ớ c một chuyến nguyên thiên cung sau đó ta điều động nguyên thiên cung thế lực đi điều tra b á i thiên liên giáo cái này cũng không cần thiết t h ầ m dùng nói ngươi vẫn là tạm thời không nên rời đi phụ thuộc thế giới miễn cho bị thiên đạo chui chỗ trống phú vân ta cảm thấy thiên đạo mong muốn sống nhờ một người cũng không dễ dàng văn nhân tiên h linh nói rằng vì sao lại cảm thấy như vậy văn nhân tiên h linh phân tích nói ngươi muốn à nếu như thiên đạo có thể tùy tiện liền sống nhờ tại người khác thần hồn bên trong năm đó trung tiên vực xảy ra kinh thiên đại chín lúc hắn hoàn toàn có thể sống nhờ phản kháng thế lực những cái t i ê nguyên n thanh cựu trọng bên trong ngăn cản bọn hắn tự bạo trung tiên h b ự c bị phá hủy không phải là không thiên đạo một loại vô năng biểu hiện nếu như hắn thật như vậy n g ư ỡ bức hoàn toàn có thể ngăn cản phản kháng thế lực nguyên thánh cựu trọng tự bạo a hắn chẳng những không thể ngăn cản còn nhường trung tiên h b ự c hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ có thể nói cái này thiên đạo có chút nước đông nhiên thẩm dục lại nghĩ tới một sự kiện lúc trước sinh linh mới sinh cũng không có nắm giữ phương pháp tu hành về sau thiên hạ hạ xuống thiên bi các sinh linh mới học được tu hành nhưng là ở trong đó có một vấn đề những công pháp này tu luyện cuối cùng đều là nguyên hoàng theo lý thuyết thiên đạo lớn nhất hoàn toàn có thể trực tiếp hạ xuống có thể đạt đến nguyên thánh công pháp vì sao chỉ hạ xuống chỉ có thể tu luyện đến nguyên hoàng công pháp đối với cái này chỉ có hai cái giải thích thiên đạo đối sinh linh c ó kiêm kỵ không dám chuyển thụ quá mạnh công pháp tiếp theo thì là khi đó thiên đạo cũng không có vượt qua nguyên hoàng công pháp cái trước khả năng không lớn bởi vì vì thiên đạo không có khả năng kiêm kỵ khi đó các sinh linh như vậy cũng chỉ có thể là cái sau nếu quả thật là như vậy cái này thiên đạo liền so tưởng tượng còn một nước thẩm dục đem chính mình phân tích ra được tình báo cáo chi văn nhân thiên linh sau khi nghe xong vì ă n sao thiên đạo muốn như vậy bảo đảm chết bái thiên giáo vẻ mẹn vì bái thiên giáo đối thiên đạo cung kính sao nguyên nhân lớn nhất vẫn là bái thiên giáo bằng lòng cầm sinh linh hiến tế cho thiên đạo đã thiên đạo thôn vệ sinh linh có thể lớn mạnh chính mình vì sao hắn không tự mình thôn vệ sinh linh đâu cái này văn nhân tiên h linh lại đưa ra một cái nghi vấn thẩm dục suy nghĩ một chút nói thiên đạo hẳn là cũng không có thể muốn làm gì thì làm ngươi muốn nếu như thiên đạo có thể muốn làm gì thì làm hắn lúc trước cũng không đến nỗi thông qua bái thiên giáo đi hủy diện phản kháng thế lực hoàn toàn có thể hạ xuống tiên h khiển đem phản kháng thế lực một lần hành động tiêu diệt đi ừ phu quân phân tích đến có đạo lý văn nhân tiên h linh liên tục gật đầu chỉ cần phu quân diệt đi còn sót lại bái thiên giáo tin tưởng thiên đạo khẳng định sẽ phát cuồng như vậy chúng ta liền cho thiên đạo một chút lợi hại nhìn một cái ta hiện tại liền ra đi đối phó bái thiên giáo phu quân để cho ta đi chung với ngươi văn nhân thiên linh nói ngươi không cần đ h ú n g tay ngươi dù sao cũng là của nguyên thiên cung c u n g chủ nếu như thiên đạo phát hiện ngươi cùng ta đối phó bái thiên l i n h giáo nói không chừng sẽ đối phó các ngươi nguyên thiên cung thẩm dục khoát khoát tay ngay vậy văn nhân thiên linh trong lòng cảm giác nặng nề vậy được rồi phu quân sau một khắc thẩm dục rời đi phụ thuộc thế giới tiếp đấy hắn mở ra lại tôi diễn thuật tôi diễn gần nhất bái thiên giáo rất nhanh liền có kết quả cách hỗn độn hải thành ba vạn ba ngàn dặm có một tòa thôn thôn này bên trong liền có bái tiên giáo dương nhiệt tâm niệm kẽ động thẩm dục trốn vào hư không hướng thôn này mà đi rất nhanh thẩm dục liền xuất hiện tại thôn này trên không thôn này có một vạn hơn hai ngàn người là một tòa quy mô không nhỏ thôn thôn này từ họ hoảng họ chu cùng cổ họ tam tộc tạo thành nhưng là nắm giữ thôn này tối cao quyền lực cũng không phải là ba họ người bởi vì b á cốt đại nhân thôn này lấy chồng trọn dược liệu cùng đi săn mà sống nhưng mọi người đều biết săn thu phong hiểm là phi thường cao thường xuyên sẽ xuất hiện thương vong nếu như gặp phải cường đại nguyên thú thậm chí có thể là đi săn đội toàn quân bị diệt thằng đến bà cốt đến nơi này bà cốt hướng các thôn dân t u y ê n cáo chỉ cần bọn hắn bằng lòng cho thượng thiên tiến hành hiến t ế liền có thể bảo chứng đi săn đội bình yên v ô sự ngay từ đầu các thôn dân là không đồng ý cùng tin tưởng nhưng ở đi săn đội liên tiếp xuất hiện thương vong sau thôn dân đề nghị có thể nếm thử dựa theo bà cốt yêu cầu tiến hành hiến t ế quả nhiên ở cử hành một lần hiến tế sau kế tiếp mười cái nguyên nhân đi săn đội cũng rất ít xuất hiện thương vong nếm đến, đến ngon ngọt các thôn dân cũng bắt đầu chủ động muốn cầu thần bà tiến hành như t ế cũng may cái này bà cốt cũng hiểu được tác á o bắt cá đạo lý mỗi qua mười cái nguyên n h i ê n mới chủ trì một lần hiến tế mỗi lần hiến tế chỉ cần một đôi nam nữ là được nhiều năm về sau bà cốt ở trong thôn nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn năng cũng chi ê u mộ một nhóm thủ hạng hoàn toàn n ắ m trong tay thôn này trên thực tế cái này bà cốt chính là bái thiên giáo người bà cốt có trên trăm thủ hạng nhưng thuộc về bái thiên giáo thành viên tăng thêm bà cốt cũng chỉ có ba cái bà cốt tu vi tại nguyên sư tám trọng mặt khác hai cái thành viên đều là nguyên sư nhất trọng thẩm dục không có hiện thân dự định thoáng buộc phát một sợi khí thế thần điện liền trực tiếp biến thành một phấn tính cả bà cốt ở bên trong ba cái bãi thiên giáo thành viên cũng bịt nổ thành huyết vụ mắt thấy một màn này các thôn dân đều là vừa sợ lại sợ còn có không ít người mừng thầm cùng cười trên nôi đau của người khác bởi vì những người này người nhà đều từng bị xem như tế phẩm hiến tế qua thẩm dục tại phá hủy thôn này thần điện và giết chết ba cái bãi thiên giáo thành viên sau liền lập tức chạy tới chỗ tiếp theo ngắn ngủi ngày kế hắn phá hủy bãi thiên giáo mấy trăm cỡ nhỏ cứ điểm giết chết hơn chín trăm bãi thiên giáo thành viên bất quá những thành viên này đều là một ít nguyên sư cảnh tiểu lâu la kỳ thật thẩm dục cũng suy tính ra bãi thiên giáo một chút cỡ chung cứ điểm cùng cỡ lớn cứ điểm bất quá hắn không nắm n ả y ngược lại hắn có nhiều thời gian trước tiên đem nhỏ cứ điểm dọn dẹp sạch sẽ lại thanh lý cỡ chung cùng cỡ lớn cứ điểm bất chi bất giác thời gian trôi qua hơn nửa tháng trong khoảng thời gian này thẩm dục một mực tại buôn tàu khắp nơi phá hủy bãi thiên giáo trọn vẹn hơn 5,300 cỡ nhỏ cứ điểm giết chết bãi thiên giáo hơn một vạn thành viên trong đó tu vi cao nhất vì nguyên sư c ự trọng bất quá trên đời không có tường nào gió không lọt qua được tại thẩm dục phá hủy nhiều như vậy cỡ nhỏ cứ điểm sau những cái kia cỡ chung cùng cỡ lớn cứ điểm bái thiên giáo thành viên đã có phát giác đồng thời phái người bắt đầu tiến hành điều tra nhưng bọn hắn đều không cho rằng người hạ thủ mạnh bao nhiêu cũng cho rằng là chuyên môn kim châm đối với thế lực của bái thiên giáo nhưng cái thế lực này cũng không c ư ờ n g đại vì c á i thế lực chỉ dám đối cỡ nhỏ cứ điểm ra tay không dám đối cỡ chung cỡ lớn cứ điểm ra tay nhằm vào loại tình huống này bái thiên giáo cũng có phản ứng bắt đầu phái người mai phục tại cỡ nhỏ bên trong cứ điểm có thể thẩm dục là tu vi gì liền coi như bọn họ ẩn giấu đến cho dù tốt cũng tránh không khỏi hắn dò xét vì không làm cho cỡ chung cùng cỡ lớn cứ điểm khủng hoảng thẩm dục cố ý tránh ra có mai phục cỡ nhỏ cứ điểm bởi vậy, vậy ở sau đó trong một tháng thẩm dục cơ hồ đem tây thiên vực bên trong bái thiên giáo cỡ nhỏ cứ điểm cho toàn bộ phá hủy cái này để cho bái thiên giáo người mười phần tức giận hết lần này tới lần khác liền là ai làm đều không rõ ràng đồng thời bái thiên giáo cao tầng còn cảm thấy bọn hắn nội bộ ra phản đồ không phải vì sao bọn hắn p h ả i người mai phục lúc đối phương sẽ không mắc lửa bọn hắn một khi rời đi cái kia cỡ nhỏ cứ điểm lập tức liền sẽ bị phá hủy t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai ngụy thiên đạo t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai ngụy thiên đạo thiên đạo không gian bên trong rất nhiều xinh đẹp tinh xảo xa hoa kiến trúc đứng xứng ở ở giữa lớn nhất một tòa kiến trúc bên trong áo bào đen trung niên đang bưng chén rượu sướng hưởng rượu ngon rượu ngon phía dưới mười mấy tên mỹ mạo nữ tử tại nhẹ nhàng n g y múa tại đại điện bên ngoài còn có bốn tên nguyên thánh mạo xưng làm hộ vệ đúng lúc này một vị nữ quan đi đến đen b à o trung niên bên người thấp giọng báo cáo đạo chủ hiến tế tư tư chủ đến đây ích kiến hắc bảo nam tử nhữ mày hướng phất phất tay đều đi xuống trước nhường lý tư chủ tiền đến, đến. chỉ chốc lát sau liền có một cái lão giả đến đến đại điện đầu tiên là không mình hành lễ sau mới trên mặt thần sắc lo l ắ n g báo cáo khởi bẩm đạo chủ tháng này trộn hiến tế chân linh c h ọ n vẹn thiếu đi 978 đầu cái gì áo bào đen trung niên sầm mặt lại làm sao lại đ ỗ n g nhiên thiếu đi nhiều như vậy hiến tế tư chính là chuyên môn tiếp thu bái thiên giáo hiến tế sinh linh bộ môn cho tới bây giờ bái thiên giáo mỗi tháng hiến tế đi lên chân linh trên cơ bản đều có cái cố định số lượng coi như số liệu có tranh lệch nhưng cũng sẽ không tranh lệch quá lớn giống lần này lập tức thiếu đi hơn c h í đầu chân linh còn là lần đầu tiên người tới truyền thông thiên tư người tới gặp b ả n tọa áo bào đen trung niên lạnh giọng hạ lệ rất nhanh một cái bạch bào thanh niên liền phụng mệnh mà đến thuộc hạ gặp qua đạo chủ không biết dõi chủ đại nhân triệu hắn có gì phân phó áo bào đen trung niên trầm giọng nói tháng này hiến tế tư chân linh trọn vẹn thiếu đi hơn chín trăm đầu người liên lạc bái thiên giáo giáo chủ hỏi thăm hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra áo bào đen trung niên chính là thiên đạo đừng bảo là bái thiên giáo chủ coi như toàn bộ bái thiên giáo đều là thay hắn làm công việc bẩn t h i người loại này tự nhiên không có tư cách cùng hắn mặt đối mặt khai thông hắn sáng lập một cái tên kêu thông tin ê tư bộ môn nhường cái ngành này cùng b á i thiên giáo tiến hành khai thông hắn cũng sẽ thông qua thông tin ê tư truyền đạt mệnh lệnh của hắn rất nhanh thông tin ê tư tư chủ liền cùng b á i thiên giáo giáo chủ hoàn thành khai thông hắn lần nữa hành lễ báo cáo khởi bẩm đạo chủ căn cứ b á i thiên giáo giáo chủ lời nói trong khoảng thời gian này b á i thiên giáo tại tây thiên vực bên trong tất cả cỡ nhỏ cứ điểm cơ hồ bị một đám thế lực thần bí chỗ phá hủy bây giờ hắn đang hạ lệnh truy tra cổ thần bí thế lực này phế bật áo bào đen trung niên bất man mắng nói cho hắn biết cho hắn một tháng thời gian nhất định phải đem tiêu c ỗ thế lực thần bí tìm ra giết chết còn có tháng này thiếu khuyết hơn chín trăm chân linh nhường hắn lập tức bổ sung là thuộc hạ cái này truyền đạt đạo chủ mệnh lệ n h thông thiên tư tư chủ lập tức nói đi thôi phất tay xua lại đám người áo bào đen trung niên lại lộ ra như nghĩ tới cái gì trong đầu càng là hiện lên thẩm dục thân ảnh nói t h ầ m sẽ không phải là gia hỏa này làm a trên thực tế hắn cũng không phải thật sự là thiên đạo lúc trước khởi nguyên thế giới thành hình sau thiên đạo không gian cũng đi theo xuất hiện hắn vốn là hư không sinh linh với lúc rơi xuống tại thiên đạo trong không gian khi đó thiên đạo mới sinh còn mười phần nhỏ yếu phát hiện điểm này sau hắn lúc này liền sinh ra một cái gia tâm giết chết thiên đạo thay vào đó từ đó trưởng khống khởi nguyên thế giới chuyện cũng không hề tưởng tượng thuận lợi như vậy thật sự là hắn đã thương nặng thiên đạo c ấ p đoạt thiên đạo quyền hành nhưng là thiên đạo chính là khởi nguyên thế giới linh kia là giết không chết thế là hắn liền đem thiên đạo cho phong cấm theo khởi nguyên thế giới lớn mạnh thiên đạo thực lực cũng sẽ cùng theo mạnh lên hắn chỉ có thể lần lượt trọng thương thiên đạo cũng thêm cố phong cấm nhưng hắn lại lo lắng có một ngày thiên đạo càng ngày càng mạnh hắn p h o nếm g không phong cấm không cách nào lại b thiên cũng đạo. Vừa a y này. lúc Vãi t h linh hiên thôn ế Mỗi lần i thiên ê n tế, h đạo k g gian n h ậ n sinh linh chân linh. Hắn đếm thử thôn được thì thử là đếm v ệ những n à y chân linh sau phát hiện đối với hắn nắm giữ chỗ tốt to lớn có thể tăng cường thực lực của hắn cùng trí tuệ tại tiến một mức trưởng không thiên đạo quyền hành sau hắn lại phát hiện những n à y chân linh bên trong mang oán khí cùng cửu hận có thể ô nhiễm thiên đạo thế là hắn liền lợi dụng những n à y chân linh chỗ tài liệu thi oán khí cùng cửu hận đi ô nhiễm thiên đạo trải qua nhiều năm ô nhiễm thiên đạo đã k i n biến đến mức t h o á thoát đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn thực lực của hắn cũng đạt tới phương thế giới này cực hạn nguyên thánh cựu trọng đ ỉ n h phong coi như không tá trợ thiên đạo quyền hành hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng ba cái nguyên thánh cựu trọng cường giả tại thực lực không cách nào sau khi tăng lên hắn liền cảm giác nhàm chán vụ trộm bắt được một chút sinh linh đi vào thiên đạo không gian vì hắn tu kiến xa hoa lãng phí cung điện còn bắt được nữ nhân xinh đẹp đến cung cấp hắn hưởng lạc vì tốt hơn lợi dụng bái thiên giáo hắn còn gây dựng mấy cái bộ môn cùng hai chi thiên đạo quân hai chi thiên đạo quân tổng cộng có hai ngàn người một ngàn người chính là long vệ quân đều là nam tính một ngàn người chính là phượng vệ quân thì là nữ tính tại hắn bồi dưỡng hạ cái này hai chi thiên đạo quân đều đối với hắn trung thành tuyệt đối hơn nữa hai chi quân đoàn tất cả mọi người thực lực đều đạt đến cấp độ nguyên thánh bất quá đạt tới nguyên thánh cựu trọng tại hai nhánh quân đội bên trong chỉ có tám người nguyên bản khởi nguyên thế giới là có thể tận cấp tiến hóa trở thành cường đại hơn thế giới nhưng trung tiên h b ự c trận kia kinh thiên đại chiến lại là cắt ngang khởi nguyên thế giới tận cấp thậm chí để cho khởi nguyên thế giới bị cách có chút hạ xuống nguyên bản hắn là có thể lợi dụng thiên đạo quyền hành tiêu hao thiên đạo không gian bản nguyên chậm rãi chữa trị trung tiên vực nhưng hắn lựa chọn từ bỏ nguyên nhân có hai thứ nhất chữa trị trung tiên b ự c đến vận dụng tiên đạo không gian bên trong bản nguyên hắn có thể kéo lên hai nhánh đại quân chính là dựa vào là tiêu hao thiên đạo bản nguyên tiếp theo nếu như chữa trị trung tiên b ự c chờ khởi nguyên thế giới sau khi tấn cấp bị hắn phong cấm tiên đạo khẳng định sẽ có được chỗ tốt không nhỏ đến lúc đó thiên đạo liền có thoát khốn khả năng bởi vậy hắn tình nguyện thế giới bị cách hạ xuống cũng không nguyện ý nhường khởi nguyên thế giới tấn cấp cứ như thế trôi qua rất nhiều năm áo bào đen trung niên cho là hắn một mực có thể vượn qua thư thư phục, phục hưởng lạ sinh hoạt hắn một chi gián điệp tình báo tổ chức t r u y ề n về một tin tức cái nào đó sinh linh thế mà nắm giữ ba thập tam tôn nguyên thánh c ử u trọng c h ô i lối nghĩ hắn đường đường thiên đạo dưới trướng lệ thuộc trực tiếp nguyên thánh c ử u trọng mười tám tiếp nhận hắn chi phối một cái sinh linh thế mà có thể nắm giữ ba mươi ba nguyên thánh c ử u trọng đây là hắn không thể tiếp nhận đồng thời hắn còn cảm nhận được một cỗ uy hiếp nếu như đối phương phát hiện hắn là giả thiên đạo có thể hay không dẫn người đến chơi hắn cho nên nhất định phải tiêu diệt hết ra hỏa này mới có hắn lợi dụng thiên hỏa lão nhân đánh lén thẩm dục sự tỉnh nguyên bản hắn coi là thành công khả năng cao nhưng bạn, bạn không nghĩ tới cái kia thẩm dục so hắn tưởng tượng còn muốn giảo hạn không ngừng không có tập kích bất ngờ thành công ngược lại đem hắn đoàn kia linh hồn năng lượng cũng phá hủy cái này khiến hắn đối thẩm dục sát cơ càn thịnh nhưng hết lần này tới lần khác trên tay hắn chỉ có tám nguyên thánh cựu trọng coi như tăng thêm bái thiên giáo bốn cái nguyên thánh cựu trọng cũng bất quá mười hai cái coi như hắn thân tự ra tay một cái tính ba cái cũng liền mười lăm nguyên thánh cựu trọng nếu như l i ề u mạng với thẩm dục tỷ lệ lớn là chơi không lại thế là trong khoảng thời gian này hắn một mực tại suy nghĩ nên như thế nào giết chết thẩm dục có thể nghĩ tới nghĩ lui coi như đem toàn bộ thế giới nguyên thánh c ử u trọng đều tập kết cùng một chỗ chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của thẩm dục huống chi thiên hỏa lão nhân văn nhân thiên linh đều là đứng tại thẩm dục một bên trừ ngoài ra nguyên thiên lão tổ cũng có khả năng đầu nhập vào thẩm dục cứ tính toán như thế tới thẩm dục một phương nguyên thánh c ử u trọng liền nhiều đến ba mươi bảy thế là hắn chỉ có thể giàn xếp một thỏa tạm thời không đi t r e o chọc cái kia thẩm dục mà hắn thì sao dự định tiêu hao nhiều hơn một chút t i ê n đạo không gian bản nguyên nhiều bồi dưỡng được một chút nguyên thánh cựu trọng chờ hắn nhân số vượt qua thẩm dục lại một lần hành động tiêu diệt đối phương Trường 843, tức r ừ bỏ bái bực giáo thiên Thiên Tây tất ở cả c điểm bái thiên giáo Thiên trường trừ Tây 843, bỏ b ở ự tất cả cứ điểm bản tọa thiết cả cứ c bản điểm kế áo i kia thẩm dục một lần, hắn không thẩm một hắn dục có lần, đ ạ lý không kích. hành phản tiến Áo bào đen trung niên càng nghĩ càng cảm giác phải tiêu diệt sạch bái thiên giáo tại tây thiên b ự c tất cả cỡ nhỏ cứ điểm đều là thẩm dục làm lập tức áo bào đen trung niên có chút đau đầu cứng đôi cứng chơi không lại về phần thi triển âm mưu quy kế trước thực lực tuyệt đối hắn căn bản là không có cách chế định có thể đối phó thẩm dục âm mưu q u kế đông n h i n hắn trong lòng hơi đậu lại là nghĩ đến c ự đại trung cực thần binh nếu như đem mặt khác trung cực thần binh đều thu thập lại nói không chừng có thể xử lý cái kia thẩm d ụ n g nhưng ngay lúc đó áo bào đen trung niên lông mày lại nhữ lại cái này trung cực thần binh chính là khởi nguyên thế giới sen lẫn thần binh có rất mạnh linh tính năm đó phản kháng thế lực vì đối phó bái thiên giáo toàn lực sưu tập thu được ba kiện sau đó cái này ba kiện trung cực thần binh phân biệt rơi vào khởi nguyên thánh nhân tạo hóa thánh nhân cùng nguyên t i ê n thánh trong tay người chính là dựa vào trung cực thần binh chỉ huy bọn hắn mới sáng tạo ra tam đại đỉnh cấp thế lực mặt khác sáu cái trung cực thần binh thì tản m á bên ngoài lần trước hắn biết được thư không kính rơi vào thẩm dục trong tay lại thêm sách mệnh thư thẩm dục liền nắm giữ hai kiện trung cực thần binh thiên độc kiếm bây giờ nắm giữ trong tay hắn còn t h ừ lại chuyển nguyên thần châu hủy diệt chi kính khai thiên kiếm thất lạc ở bên ngoài kỳ thật hắn không biết rõ hủy diệt chi kính cũng ở trong tay thẩm dục chỉ có điều hủy diệt chi kính khí linh đã chuyển đời làm người khiến cho hủy diệt chi kính uy lực giảm nhiều nghĩ tới đây áo bào đen trung niên lập tức cho hắn gián điệp tình báo tổ chức hạ lệnh để bọn hắn toàn lực thu thập liên quan tới chuyển nguyên thần châu hủy diệt chi kính cùng khai thiên kiếm tin tức hắn gây dự ba chi cùng thu thập tin tức hắn không phải chân chính thiên đạo không cách nào làm được giám sát toàn bộ thế giới không giống thiên đạo trời sinh liền nắm giữ giám sát toàn bộ thế giới năng lực những năm này hắn cũng nghĩ qua luyện hóa thiên đạo nhường thiên đạo cùng hắn h ò a làm một thể nhưng làm sơ đếm thử hắn liền phát hiện mong muốn luyện hóa thiên đạo rất khó thiên đạo dù là lại suy yếu cũng nắm giữ cực cao vị cách một khi luyện hóa dung hợp lấy ai là chủ còn c ó nói hắn không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy một bên khác thẩm d ụ thanh lý mất tây thiên vực bên trong bãi thiên giáo tất cả cỡ nhỏ cứ điểm sau hắn quyết định nghỉ ngơi một hồi ngược lại chỉ cần bái tiên giáo vẫn tồn tại tại khởi nguyên thế giới liền chạy không thoát hắn tôi diễn phụ thuộc trong thế giới thành chủ p h ụ p h ụ q u â n thế nào còn thuận lợi sao nhìn thấy thẩm dục trở về văn nhân tiên linh liền chào đón hỏi phụ thuộc trong thế giới thời gian thẩm dục đã điều chỉnh tới cùng bên ngoài nhất trí miễn cho hắn ở bên ngoài chờ hơn mười ngày trong này liền đi qua mấy chục bản tiên bất quá hắn sau khi đi vào lại đem thời gian điều chỉnh tới một so một bạn dạng này hắn liền có nhiều thời gian hơn làm bạn nữ nhân của chính mình đối mặt văn nhân tiên linh hỏi tham thẩm dục hồi đáp chuyện rất thuận、lợi. ta đã phá hủy bái thiên giáo ở tây thiên b ự c tất cả cỡ nhỏ cứ điểm chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền đem bọn hắn cỡ chung cứ điểm cùng cỡ lớn cứ điểm hết thể phá hủy đoán chừng thiên đạo đến phát đ i ê n văn nhân thiên linh cười trên nỗi đau của người khác nói đoán chừng sẽ nhưng cũng không tốt nói thẩm dục mặc dù đoán được thiên đạo động cơ nhưng cũng không dám hoàn toàn khẳng định kế tiếp thẩm dục tại phụ thuộc trong thế giới dừng lại một đoạn thời gian đem tất cả nữ nhân đều đánh một trận âm dương điều hòa hoàn tất thể xác tinh thần vui vẻ thẩm dục đem phụ thuộc thế giới thời gian khôi phục bình thường lại lần nữa ra đi làm việc một tòa tên là giang thành cỡ nhỏ trong thành trì thẩm dục đ ố n g nhiên xuất hiện ở đây tòa thành trì này thành chủ cũng liền nguyên sư cựu trọng tại tòa thành trì này bên trong có một ban g phái cái này ban g phái nhìn như phụ thuộc vào thành chủ phủ giúp đỡ thành chủ phủ ép sinh linh tiền tài trên thực tế cái này ban g phái lại là bái thiên giáo một cái cứ điểm bái thiên giáo cũng là có công trạng hảo hạch cỡ nhỏ cứ điểm mối qua mười cái nguyên nhân liền, liền phải hiến tế một đối sinh linh cỡ trung cứ điểm mối qua mười cái nguyên nhân cần hiến tế một không đối sinh linh cỡ lớn cứ điểm mối qua mười cái nguyên nhân cần hiến tế một không đối linh. Điểm, liền, tế một không đối sinh、linh. công trạng lượng đều không cao có thể nhẹ nhõm hoàn thành không có dấu hiệu nào một cái năng lượng cự t r ư ờ n g xuất hiện tại thành nhỏ cái kia bang phái tổng đường phúc công thanh bang phái tổng đường tính cả người ở bên trong đều bị năng lượng cự t r ư ờ n g đập thành p h ấ n vụ mà thẩm dục liền tựa như chưa từng xuất hiện trực tiếp na di tới mặt khác một tòa thành trì bên trong giống nhau phá hủy tòa thành trì này bên trong một bang phái thế lực đạo mắt một ngày trôi qua thẩm dục tại ngắn ngủi một ngày bên trong trực tiếp phá hủy bái thiên giáo mười bảy không không nhiều hạm chung cứ điểm tin tức cũng chuyển ra dù sao chắc chắn sẽ có cá lọt lưới xuất hiện không phải mỗi cái bái thiên giáo thành viên đều sẽ ngoan ngoan trở tại t ổ n g đường tuy nói thẩm dục cũng có thể làm được một tên cũng không để lại nhưng sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn một tòa cỡ lớn thành trì bên trong một tòa cỡ lớn trong trang viên đây là bái thiên giáo ở tây thiên b ự c điểm giáo tổng đàn đoạn thời gian trước tây thiên b ự c bên trong tất cả cỡ nhỏ cứ điểm bị phá hủy điểm giáo cao t ầ n g đã đủ đau đầu hôm nay lại có mười bảy không không nhiều hạng chung cứ điểm bị phá hủy nhận được tin tức phân giáo giáo chủ phục linh thiên lập tức triệu tập tất cả cao tầng họ phục linh thiên vì hai đại phân giáo giáo chủ một t r o n g một thân tu vi cũng đạt tới nguyên thanh kiểu trọng chỉ bất quá hắn tương đối là ít nội danh ngoại trừ bái thiên giáo nội bộ người ngoài cơ hồ không có người biết hắn là nguyên thanh kiểu trọng đương nhiên bái thiên giáo cũng rất đ h ự a thấp ngoại trừ tam đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài liền xem như nhất lưu thế lực cũng không biết được bái thiên giáo tồn tại thì càng đừng đề cập thế lực bình thường cùng bình thường sinh linh thư hóa thẩm dục dễ dàng liền tiềm nhập bái thiên giáo điểm giáo tổng đàn nhất là phát hiện điểm giáo chủ phục linh thiên ngay tại triệu tập cao t ầ n học không khỏi vui vẻ đây là cho hắn cung cấp tiện lợi đem điểm giáo cường giả cho một mẹ hốt gọn a hắn lười nhác trộm nghe bọn hắn nội dung của buổi họp trực tiếp ném ra ngoài chư thiên bảo tháp kinh khủng chấn áp chi lực tràn ngập ra đem điểm giáo tổng đàn cho báo phủ sau đó một đoàn to lớn hỏa diễm rơi vào tổng đàn bên trong ngắn ngủi mấy hơi thở vô tận hỏa nguyên đem bái thiên giáo ở tây thiên vực điểm giáo tổng đàn cùng tất cả cao tầm trò thiêu đến sạch sẽ, sẽ trong thời gian này hệ thống nhắc nhở âm không ngừng văng lên mang đến cho thẩm dục đại lượng sắt lục điểm cùng khí vật điểm vung tay k h e lấy đại lượng nguyên binh hướng hắn bay tới hắn trước đem những n à y nguyên b i n h biến mất ấn ký ném vào chư thiên bảo tháp lại từ thu hoạch nguyên giới bên trong tìm ra cái khác nguyên b i n h giống nhau ném vào chư thiên bảo tháp tiếp thu xong những n à y nguyên b i n h chư thiên bảo tháp trấn áp chi lực lại mạnh mẽ mấy phần giải quyết khó khăn nhất gầm vị đằng sau thẩm dục thả ra hơn một trăm nguyên thánh cấp khối lỗi những khối lỗi này dựa theo mệnh lệnh của hắn nhanh chóng chạy tới tây thiên vực các nơi phá hủy b á i thiên giáo còn lại cứ điểm đương nhiên cái này hơn trăm khối lỗi mặc dù đều là nguyên thánh cảnh nhưng nguyên thánh cựu trọng chỉ có mười hai không phải trực tiếp thả ra hơn một trăm nguyên thánh cự trọng khối lỗi hắn nếm thử thôi diễn qua thiên đạo vị trí của không gian đáng tiếc đẩy coi không ra không phải vậy thì đơn giản hắn trực tiếp mang theo một không không nhiều cái nguyên thánh c ử u trọng khôi l ố i g i ế t đi qua d i ệ t cái kia thiên đạo số ngày thoáng một cái đã qua thẩm dục phái đi ra khôi l ố i đều về tới bên cạnh hắn tây thiên vực bên trong bái thiên giáo cứ điểm đều đã hoàn toàn phá hủy hắn không nhanh không c h ầ m không chế lấy phi hạm chạy tới đông thiên vực hắn rất là hiếu kỳ hắn trừ bỏ bắt thiên vực bái thiên giáo cứ điểm sau thiên đạo phải chẳng có thể ngồi được vững chương tám trăm bốn mươi b ố thiên đạo nhận sợ chương tám trăm bốn mươi b ố thiên đạo nhận sợ hơn nửa ngày sau thẩm dục đến đông thiên b ự c lần này không có khai thác tại tây thiên b ự c từ nhỏ đến lớn trừ bỏ kế hoạch bởi vì trực tiếp thả ra ba không không nhiều tôn nguyên thánh khôi lỗi để bọn hắn lân cận phá hủy bái thiên giáo cứ điểm đáng khôi lỗi hiệu suất cực cao ự c c chưa tới một canh giờ bái thiên giáo ở đông thiên b ự c cứ điểm liền lần lượt bị phá hủy không ít bởi vì khôi lỗi phá hủy bái thiên giáo cứ điểm lúc cũng không có ẩn thân rất nhanh tin tức này liền chuyển vào bái thiên giáo ở đông thiên vực bái thiên giáo từ một vị khắc điểm giáo chủ huyền hạo thiên quản lý mấy canh giờ trước hắn mới thu được tây thiên b ự c bên trong bái thiên giáo tất cả cứ điểm bị hủy diệt điểm giáo chủ tính cả cao tầm chết tinh quang ti n t ứ c không nghĩ tới hắn quản hạt đông thiên b ự c lại xảy ra vấn đề chẳng lẽ là hủy diệt ta giáo tây thiên b ự c thế lực đám người kia tới huyền hạo thiên không khỏi dùng mình một cái bởi vì theo tây thiên b ự c bên kia tin tức chuyển đến phục linh thiên cùng bên kia trong giáo cao tầm đều là bị một cái cường giả bí ẩn một lần hành động hủy diệt hắn cùng phục linh thiên đều là nguyên thành cựu trọng nhưng trên thực tế thực lực của hắn muốn kém hơn phục linh thiên như vậy một chút liên phục linh t i ê n đều bị cái kia cường giả bí ẩn cho nhẹ nhõm đánh giết nếu như cái kia cường giả bí ẩn muốn đối phó hắn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể một con đường chết nghĩ tới đây hắn lập tức hạ lệnh nhường điểm giáo tổng đàn tất cả mọi người nhanh chóng rút lui hắn lo lắng chính mình tổng đàn cũng cùng tây thiên b ự c bên kia như thế bị người tật diệt mặc dù tổng đàn cao tầng không có thể hiểu được huyền hạo thiên mệnh lệnh nhưng huyền hạo thiên vốn có uy danh bọn hắn cũng không dám phản đối chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh nhanh chóng rút khỏi tổng đàn sau nửa canh giờ huyền hạo thiên đến một chỗ an toàn sau lập tức có liên lạc bãi thiên giá khởi bẩm giáo chủ chúng ta tại đông thiên b ự c bên trong cứ điểm lọt vào thế lực thần bí tập kích cái này thế lực thần bí thành viên toàn viên đều là cấp độ nguyên thánh thậm chí trong đó còn có mười hai cái nguyên thánh t i ự u trọng rơi vào được cùng ta đã giải tán tổng đàn miễn cho tổng đàn cao tầng giống tây thiên b ự c bị người một lần hành động bị diện hồng vận thiên gật gật đầu treo hạo ngươi làm rất khá đúng rồi ngươi lại cho tất cả cứ điểm thành viên hạ lệnh để bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui nếu như không cách nào rút lui tốt nhất lân cận ẩn giấu không nên dừng lại tại bên trong cứ điểm huyền hạo thiên gật gật đầu là giáo chủ thuộc hạ cái này liền hạ lệnh Chắc ra sau. thông tin sau. dâu tóc bạc trắng hồng vận thiên thật sâu thở dài bởi vì hắn biết coi như huyền h ạ o thiên cho đông thiên vực bên trong từng cái cứ điểm hạ mệnh lệnh rút lui hẳn là cũng không có tác dụng gì người ta có thể tìm tới ngươi tất cả cứ điểm cũng thực hành tinh chuẩn đà kích chỉ có hai cái khả năng một cái có thể là đối phương tại bái thiên giáo bên trong nắm giữ nội ứng kia kẻ nội ứng còn nắm giữ tất cả cứ điểm vị trí nhưng hắn cảm thấy loại tình huống này không lớn có thể nắm giữ tất cả cứ điểm vị trí chỉ có hắn cùng hai cái phân giáo giáo chủ phục linh thiên đã bị giết cho nên hắn không thể nào là nội ứng mà t â y thiên b ự c cứ điểm vị trí huyền hạo thiên không có khả năng biết cho nên huyền hạo thiên cũng không thể nào là nội ứng hai cái điểm giáo chủ đều khó có khả năng là nội ứng chẳng lẽ lại hắn giáo chủ này chính là cho nên nội ứng là không tồn tại nội ứng không tồn tại như vậy thì chỉ có thứ hai chủng khả năng đối phương tinh thông suy tính cùng tôi diễn nhưng bái thiên giáo thiên cơ đã bị hắn thi triển thủ đoạn che lấp nhưng người ta vẫn như cũ có thể suy tính ra cái này đã nói lên thực lực của đối phương vượt qua hắn đối với cái này hắn cũng không nghi ngờ phục linh thiên mặc dù là điểm giáo chủ nhưng thực lực của đối phương cũng liền so với hắn thấp nửa bậc hắn mong muốn chiến thắng phục linh tiên có thể nhưng mong muốn đánh giết phục linh tiên cũng là làm không được nhưng phục linh tiên lại bị đối phương tùy tiện giết chết đã nói lên thực lực đối phương viễn siêu tại phục linh tiên tự nhiên cũng vượt qua hắn về phần thế lực thần bí thủ lĩnh là ai kỳ thật nội tâm của hắn đã có đáp án chính là cái kêu bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn hải thành thành chủ thẩm dục căn cứ hắn thu tập được tin tức thẩm dục nắm giữ lấy ba thập tam nguyên thánh cựu trọng k h i lối coi như bái thiên giáo dốc toàn bộ lực lượng cũng xa xa hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương nghĩ tới đây hắn chủ động liên lạc thông tin ê tư tư chủ bái thiên giáo nói trắng ra là chính là thiên đạo găng tay đen bây giờ tây thiên b ự c cứ điểm bị toàn bộ phá hủy khẳng định sẽ ảnh hưởng tới n h n thế vậy thì nhất định phải muốn cùng thông thiên tư tiến hành khai thông nếu không nói không chừng thiên đạo sẽ trừng phạt hắn rất nhanh hồng vận thiên liền đem bái thiên giáo tình huống hướng thông tin ê tư tư chủ giảng thuật một lần biết được tin tức thông tin ê tư tư chủ cũng không dám thất lễ lập tức tiến đến hướng lên trời nói báo cáo lại chuyện gì xảy ra áo bào đen trung niên không nhịn được hỏi thông thiên tư tư chủ chi tiết giảng thuật một lần sau khi ngay xong áo bào đen trung niên trên mặt nhiều hơn mấy phần g i ữ tợn nhưng lập tức nhưng lại có mấy phần nụ trí bởi vì hắn hiện tại căn bản là không làm gì được thẩm dục chỉ khi nào thẩm dục đem bái thiên giáo cho hủy diện vậy thì không ai cho hắn hiến tế chân linh không có chân linh hắn như thế nào ô nhiễm thiên đạo không có chân linh hắn như thế nào tăng thực lực lên tuy nói hắn hiện tại thôn vệ chân linh tăng lên đã vô cùng chậm nhưng thực lực đều ở tăng trưởng dù sao cũng so chỉ trệ không tiến tốt hắn có thể lực chiến ba tôn nguyên thánh cựu trọng dựa vào là chính là thôn vệ chân linh có người muốn nói áo bào đen trung niên không phải có thiên đạo hộ vệ đội cùng gián điệp tình báo tổ chức sao hoàn toàn có thể để bọn hắn bắt người tiến hành hiến tế trên thực tế là không thể bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh b á i thiên giáo từ vừa mới bắt đầu đều là chủ động hiến tế thiên đạo mà không phải hắn hạ lệnh hiến tế nếu như hắn tự mình hạ lệnh bắt người hiến tế chính là khác biệt tính chất đến lúc đó sẽ tao nộ phản vệ hắn không phải chân chính thiên đạo phản vệ sẽ không phản vệ tới trên người hắn nhưng là sẽ suy yếu thiên đạo quyền hành hắn có thể trưởng không thiên đạo không gian dựa vào là chính là thiên đạo quyền hành nếu như thiên đạo quyền hành bị không ngừng suy yếu vậy thì mang ý nghĩa hắn đối thiên đạo không gian trưởng không không ngừng suy yếu hắn vì sao muốn nắm giữ thiên đạo không gian đâu đừng quên hắn là tu hu chiếm tổ chính khách nếu như không cách nào trưởng không thiên đạo không gian hắn liền sẽ bị trục xuất thiên đạo không gian hắn bị trục xuất thiên đạo không gian sẽ rơi vào cái gì một cái kết quả đầu tiên thiên đạo sẽ từng bước khôi phục một lần nữa chấp trưởng thiên đạo không gian hắn một mực tại trọng thương cùng ô nhiễm cùng phong cấm thiên đạo một khi thiên đạo một lần nữa lắp thế sẽ không trả thù hắn mà hắn vốn chính là hư không sinh linh không thuộc về thế giới này. giới về đối với ngoại lai sinh linh thiên đạo là có quyền lợi thanh lý trực tiếp hạ xuống tiết khiển cũng đủ để giết chết hắn bởi vậy giờ phút này áo bào đen trung niên nội tâm đã nhiều hơn mấy phần sợ hãi nên làm cái gì nếu như thẩm dục đem bái thiên giáo hủy diệt không ai hiến tế lời nói vậy ta nên làm cái gì đông nhiên áo bào đen trung niên trong lòng hơi đậu không bằng tìm thẩm dục nói chuyện hai ngày sau đông thiên b ự c bái thiên giáo cứ điểm đã bị đám khôi lỗi bỉ đến không sai bỉ lắm bóng người hiện lên một cái lao giả râu tóc bạt trắng xuất hiện ở trước mặt thẩm dục động sát chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức ở trong đầu của thẩm dục hiện ra người tại sao lại tới thẩm dục nghiền ngẫm nhìn đối phương thẩm dục ta muốn cùng ngươi nói chuyện thiên đạo không nghĩ tới thẩm dục tùy tiện liền xem thấu hắn nhập thân vào bái thiên giáo giáo chủ trên thân nói chuyện gì thẩm dục hỏi n g ư ơ i đến đây dừng tay chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào thiên đạo nhìn thẩm dục nói ha ha ha thẩm dục cười to lập tức đùa cờ nói ngươi thật là thiên đạo ai sao có thể nhận sợ đâu thẩm dục cũng thật bất ngờ thiên đạo nhanh như vậy liền biết sợ điều này cũng làm cho hắn càng phát giác cái này thiên đạo quá nước chương 845, giết vào thiên đạo không gian chương 845, giết vào thiên đạo không gian nghe được thẩm dục rêu c ợ t lời nói thiên đạo sắc mặt không khỏi tối sầm lại thẩm dục bản tọa cố ý giảng hòa ngươi đến cùng còn muốn thế nào chư thiên bảo tháp xuất hiện tại thẩm dục đỉnh đầu kinh khủng chấn áp chi lực tràn ngập ra không tốt tại thấy được chư thiên bảo tháp trong nháy mắt thiên đạo liền thẩm têu không ổn muốn muốn chạy trốn có thể chư thiên bảo tháp phóng thích ra chấn áp chi lực quyết tán quá nhanh trong n g á y mắt liền đem bái thiên giáo chủ cùng hắn phụ thân đối phương thần hồn bên trong linh hồn năng lượng chỗ c h ấ n áp trong lúc nhất thời hắn nhịn không được tại nội tâm mắng to thẩm dục không nói võ đức chính mình rõ ràng là đến đàm phán đ ề u còn không có chính thức bắt đầu đàm phán đối phương liền ra tay bắt hắn cho c h ấ n áp quả thực chính là x u ấ t s i n h a h ắ hắc. c nhìn thấy bị c h ấ n áp bái thiên giáo chủ hòa thiên đạo linh hồn năng lượng thẩm dục phát ra một tiếng cười quái dị có phải hay không cảm thấy ta không giảm cứu thẩm dục hơi hơi buông lỏng ra một tia áp lực làm cho đối phương có nói năng lực không tệ thẩm dục ngươi cũng quá hẹn hạ bản tọa rõ ràng là tới nói cùng ngươi tại sao phải trấn áp ta chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta cá chết lưới r á c h sao thiên đạo rất là tức giận nói trong lời nói còn lộ ra mấy phần không có bao nhiêu phân khích uy hiếp ta trực tiếp ra tay trấn áp ngươi nguyên nhân rất đơn giản kia là ta đối thân phận của ngươi sinh ra hoài nghi thẩm dục nhìn chằm chằm b á i thiên giáo chủ nói rằng hoài nghi ngươi hoài nghi ta cái gì thiên đạo không hiểu hỏi ngươi quá nước ta hoài nghi ngươi là giả thiên đạo thẩm dục chậm rãi nói rằng nguyên bản thẩm dục còn không có hoài nghi thiên đạo thân phận nhưng hôm nay thiên đạo chạy tới cùng h ắ n đàm phán lúc n h ư n g hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái như vậy nước c ũ n g sợ người xứng với thiên đạo sao ừ không biết do ngươi đang nói cái gì ta liền là chân chính thiên đạo thiên đạo ngoài mạnh trong yếu quát vậy sao thẩm dục cười cười sau đó ý nghĩ rót vào tới thiên đạo linh hồn lực lượng bên trong bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn đang nhìn xong trí nhớ của hắn sau thẩm dục có chút chấn kinh không nghĩ tới hắn thế mà đ o ọ n đúng giá hỏa này thế mà đem chân chính thiên đạo cho phong cấm lên tước đoạt thiên đạo quyền hành sau giả mạo thiên đạo ngoại trừ từ đối phương trong trí nhớ biết được chân tướng bên ngoài thẩm dục còn biết được thiên đạo vị trí của không gian thế là hắn đem thiên đạo linh hồn năng lượng vồ bắt mà ra phong cấm lên về phần bái thiên giáo chủ gia hỏa này không phải vật gì tốt tự nhiên không có cần phải lưu lại bắn ra vô tận hòa nguyên lửa lớn rừng rực trong nháy mắt đem bái thiên giáo chủ thân thể thôn vệ chỉ chốc lát sau thân thể của hắn liền bị đốt thành cho bụi sau đó thẩm dục mượn nhờ hư không kính năng lực hóa thành hư vô biến mất tại tại chỗ không đến nửa canh giờ thời gian thẩm dục liền tiềm nhập thiên đạo không gian c ũ n ạ i lớn nhất trong cung điện tìm tới áo bào đen trung niên cái này tu hú chiếm tổ chim khách giả thiên đạo trừ thiên bảo tháp g a chư thiên bảo tháp chống d ô n g xuất hiện ở trong đại điện phóng xuất ra áp lực kinh khủng xếp bằng ở bảo tọa bên trên giả thiên đạo trong lòng kinh h ả i năng lượng màu đen quan g hoa theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra chống cự lại đến từ chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực không hổ là giả thiên đạo vẫn là có mấy phần bản lãnh thẩm dục tán dương sau đó đem hư không kính nhét vào chư thiên bảo tháp bên trong lập tức chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực lại tăng lên một tầng nương theo chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực đại trướng giả thiên đạo phóng thích ra năng lượng quan hoa không ngừng bị áp xúc hô hấp ở giữa liền bị toàn bộ ép về thể nội sau đó c h ấ n áp chi lực liền đem thân thể của hắn tính cả thần hồn cùng một chỗ c h ấ n áp lên t h ầ m dục không nghĩ tới ngươi thế mà có thể xâm nhập nơi này là ta thất sách liền không nên đi tìm ngươi đ à m p h á n mặc dù thân thể cùng thần hồn bị c h ấ n áp nhưng giả thiên đạo không là bình thường nguyên thánh t i ự u trọng vẫn như c ũ bảo lưu lấy nói chuyện năng lực chỉ thấy t h ầ m dục con ngón búng ra vô tận hỏa nguyên rơi vào giả thiên đạo trên thân hóa thành lửa cháy đường ngực liên cùng tiêu đốt lấy hắn hắn nhìn qua quá nhiều tiểu t u y ế t biết vai ác chết bởi nói nhiều cho nên hắn căn bản cũng không muốn cùng giả thiên đạo nói nhảm trước giết chết hắn lại nói đối phương giả mạo thiên đạo nhiều năm như vậy ai biết hắn có dạng gì chuẩn bị ở sau a tiếng kêu thảm thiết theo giả thiên đạo miệng bên trong phát ra t h ầ m dục tha ta ta có thể thần phục với ngươi ta còn có thể giúp ngươi nắm giữ thiên đạo quyền hành để ngươi trở thành khởi nguyên thế giới quyền lực lớn nhất một cái kia ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự tại chư thiên bảo tháp cùng vô tận hỏa nguyên song trọng công kích đến còn có thể tiếp tục nói chuyện dạng này ta cho ngươi thêm tăng điểm áp lực đang khi nói chuyện thần dục tay lấy ra tấm thẻ tấm thẻ này tên làm công kích phóng đại thẻ có thể đem công kích u y lực tăng lên gấp thẩm dục rút chúng tấm thẻ này đã có thời gian rất lâu một mực không có cơ hội sử dụng loan chừng về sau cũng không có cơ hội dùng không bằng đem nó dùng tại giả thiên đạo trên t h ầ n sử dụng ra chỉ tại trên vô tận hỏa nguyên hô vô tận hỏa nguyên tăng gọn đồng thời hỏa diễm nhan sắc cũng đang không ngừng làm sâu thêm cuối cùng biến thành màu đen mà giả thiên đạo tại uy lực tăng gọn gấp mười vô tận hỏa nguyên t i ê u đốt hạ trong nháy mắt liền biến thành cho tàn theo s á t lấy hai đạo hệ thống nhắc nhở âm văng lên sắt lục điểm cùng khí vận điểm tới sổ giương tay vỗ một cái một thanh kiếm gãy cùng một cái nguyên giới xuất hiện ở trong tay thẩm dục đoàn kiếm là thiên độc kiếm trung cực thần minh một trong thẩm dục cũng lời luyện hóa trực tiếp ném vào chư thiên bảo tháp hắn đối nguyên giới nhưng là có chút cảm thấy hứng thú biến mất ấn ký phía trên sau xem xét sau thẩm dục không khỏi lộ ra nụ cười giả thiên đạo là vô cùng người tham lam hạn tại làm giả thiên đạo những năm này siêu tập bảo vật thực sự nhiều lắm chỉ là cực phẩm nguyên tinh số lượng đều năm trăm trăm vạn vật tỷ trừ ngoài ra còn có các loại đỉnh cấp vật liệu hay hữu vật liệu đồng thời còn có đủ loại tu luyện thành phẩm những tư nguyên này nếu như lấy ra bồi dưỡng có tư chất sinh linh tuyệt đối có thể bồi dưỡng được mấy trăm nguyên thánh cửu trọng đương nhiên đến hao phí thời gian dài sau đó thẩm dục lách mình ra t ò a cung điện này chống rông xuất hiện tại phía trên cung điện h á n g a n to như vậy hành vi trong nháy mắt liền hấp dẫn giả thiên đạo thủ hạ chú ý tám nguyên thánh cửu trọng cùng nhau bay tới đem thẩm dục bao vây lại trừ thiên bảo thắp ra vâng vô hình chấn áp chi lực tràn ngập ra trong nháy mắt liền chấn áp đến tám nguyên thánh cửu trọng không thể động đậy nhìn thấy một màn này nhanh chóng chạy tới hai nhánh quân đội đều biến do dự mạnh nhất tám vị nguyên thánh cựu trọng đều bị chấn áp tại tại chỗ không cách nào động đậy bọn hắn xông đi lên thì có ích lợi gì vâng trừ thiên bảo tháp chấn áp chi lực quyết tán ra đến tiếp lấy hai nhánh quân đội thành viên cũng bị chấn áp tại tại chỗ không cách nào động đậy tiếp lấy thẩm dục cưỡng ép đọc đến chi nhớ của bọn hắn phát hiện bọn hắn đều là giả thiên đạo bồi dưỡng nhưng là bọn hắn một mực sống ở thiên đạo không gian cũng không có bị ác thế là hắn buông ra một tia chấn áp để bọn hắn nắm giữ nói chuyện năng lực giả thiên đạo đã bị ta giết chết các ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng tại ta đang khi nói chuyện thẩm dục ngưng tụ ra một đoạn hình ảnh chính là giả thiên đạo bị đốt thành cho bụi một màn thấy cảnh này mặc kệ là tám nguyên thánh i ự u trọng vẫn là hai c h i nguyên thánh quân hộ vệ đều lâm vào ngốc trệ bên trong trong mắt bọn họ giả thiên đạo là trí cao vô thượng không cách nào địch nổi tồn tại nhưng bạn bạn không nghĩ tới lại bị một người tùy tiện đánh chết lại hỏi các ngươi một câu có nguyện ý hay không đầu hàng thẩm dục hỏi lần nữa đại nhân đối ta có đại ân ta sẽ không đầu hàng hạ xuống ngươi giết ta đi long hộ vệ thống linh nói t u t ta thành và ngươi thẩm dục bắn ra một đoá vô tận hòa nguyên rơi vào trên người đối phương liền biến thành lửa lớn rừng rực trong c h ư ớ c mắt đối phương liền bị đốt thành cho bụi chương 846, t r u cứu vớt thiên đạo chương 846, t r u cứu vớt thiên đạo nhìn thấy một màn này mặt khác bảy nguyên thánh t i ể u trọng đều là sắc mặt trắng bệnh vẹn vẹn một cái hô hấp liền có người bắt đầu đầu hàng những người khác thấy thế cũng ngao n h a o mở miệng biểu thị bằng lòng thần phục với t h ầ m dụ động sát chi nhãn mở ra bảy người thân phận tin tức ra hiện tại hắn não hải sau đó hắn hài lòng gật đầu bảy người độ thân thiện mặc dù không cao nhưng cũng không phải là số âm thế là hắn tại thần hồn của bọn hắn bên trên lưu lại công chế liền buông bọn hắn ra mà hai nhánh quân đội nhìn thấy bảy nguyên thánh c ử u trọng đều đầu hàng bọn hắn cũng không cần thiết kiên trì nhao n h a u đầu hàng giống nhau thẩm dục cũng dùng động sát chi nhãn đối bọn hắn tiến hành xem xét phát hiện lại có hơn mười cái độ thân thiện là số âm thẩm dục cũng l ờ i đi giải là vì cái gì trực tiếp dùng vô tận hỏa nguyên đem bọn hắn đốt thành cho bụi tại bọn hắn thần hồn bên trên cũng lưu lại công chế sau thẩm dục liền phất tay đem bọn hắn đưa vào phụ thuộc thế giới cũng giao cho một đá nguyên thánh cựu trọng khôi lỗi tạm thời tạm giam lên. giải quyết hết hai chi thiên đạo quân hộ vệ thiên đạo không gian bên trong còn lại chính là mấy cái tư chủ mấy cái tư chủ thực lực đều không cao chỉ có nguyên thánh sơ kỳ thông thiên tư cùng hiến tế tư thẩm dục trực tiếp giết chết mấy cái k h á c tư thẩm dục tại thu phục bọn hắn sau đưa vào phụ thuộc thế giới giao cho cựu ảnh cùng ngu tuyết bánh xử lý tiếp lấy thẩm dục lại đi tới giả thiên đạo thiết t r í bảo khố đem đ ồ vật bên trong thu sạch đi cái này trong bảo khố đổ vật mặc dù đều không phải là đỉnh cấp tài nguyên nhưng cũng là không tệ tài nguyên giá trị cộng lại cũng không ít nếu như lưu lại chẳng phải là tiện nghi thiên đạo tiếp lấy thẩm dục đi tới thiên đạo không gian bên trong một cái bí ẩn không gian cái không gian này là giả thiên đạo chuyên môn dùng để phong cấm thiên đạo tại bên trong không gian này có cái bảy tám tuổi bé gái bất quá đối phương bây giờ nhìn lại rất thế thảm tứ chi cùng đầu lâu bên trên đều c u ố n quanh lấy một cánh tay phẩm chất xích s á t cái này xích s á t không phải bình thường xích s á t chính là giả thiên đạo chế tạo dùng để phong cấm thiên đạo về phần dùng tài liệu gì thẩm dục lưỡi nhát truy cứu trừ ngoài ra bé gái trên thân hiện đầy lít nha lít nhít miệm vết thương không ngừng có màu đen hôi thối chất lỏng theo miệm vết thương bên trong chảy ra có lẽ là cảm ứng được lạ l â m sinh linh đến bé gái miễn cưỡng mở mắt ngươi thật sự là thiên đạo thế nào bị một cái giả thiên đạo khiến cho thảm như vậy thẩm dục chỉ thu được giả thiên đạo lẻ tẻ ký ức cũng không biết rõ thiên đạo là vừa vạn sinh ra lúc còn nhỏ yếu liền bị giả thiên đạo trọng thương phong cấm bé gái dường như liền khí lực nói chuyện cũng không có chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem thẩm dục ai thẩm dục thở dài thật đáng thương tính toán ta mau cứu ngươi đi vừa mới nói xong thẩm dục liền ngưng tụ ra một đạo kiềm khí đem năm đầu xích sắt cho chặt đức sau đó hắn bung tay lên gãy m ấ t xích sắt cũng từ trên người bé gái c h ố c r a rơi xuống ở m ộ t bên theo phong c ấ m biến mất thẩm dục cảm giác có từng sợi còn muốn cao hơn nguyên khí cấp năng lượng theo ngoại giới chản vào cái không gian này chui vào trong cơ thể bé gái sau một lúc lâu bé gái trên người ác đau nhức bắt đầu khép lại kết v ậ y chóc da tiếp lấy một cái vũ y ngưng tụ mà r a gọc lại bé gái thân thể nàng từ dưới đất đứng lên mười phần cung kính hướng thẩm dục đ ú i đầu đa t ạ đại nhân cứu v ớ t ta động sát chi nhãn mở ra bé gái thân phận tin tức ở trong đầu của thẩm dục hiện ra đối phương đích thật là thiên đạo bất quá tu vi hiện tại có chút thấp t a thế mà mới cấp độ nguyên hoàng bất quá để cho thẩm dục cảm thấy kinh ngạc là thiên đạo đối với hắn độ thân thiện lại đã đạt tới một không không điểm xem ra không phải kẻ vô ơn bộ nghĩa thẩm dục có chút vui mừng thầm nghĩ bởi vì tại nào đó chút tiểu thuyết bên trong nhân vật chính cứu vớt thiên đạo kết quả thiên đạo lại trở thành kẻ vô ơn bộ nghĩa thẩm dục sờ lên thiên đạo đầu đưa nàng đỡ dậy hỏi ngươi tên là gì đ ạ i nhân ta không có có danh tự ta vừa sinh ra liền bị cái kêu hư không sinh linh trọng thương cầm tủ ở chỗ này bé gái có chút thất nói đã ngươi là thiên đạo không bằng liền gọi thiên nữ chứ thẩm dục suy nghĩ một chút nói thiên nữ đa tạ đại nhân bé gái hướng thẩm dục điểm điểm cười một tiếng đi chúng ta rời đi nơi này thẩm dục nắm thiên nữ rời đi cái không gian này rời đi cái không gian này sau thiên đạo không gian bên trong bản nguyên t r i lực liền không ngừng hướng thiên nữ tụ đến lại dung nhập vào trong thân thể của nàng tu vi của nàng cũng tại liên tục tăng lên không đến nửa canh giờ thời gian nàng thế mà liền theo nguyên hoàng tấn thăng đến nguyên đế tại tu vi sau khi tăng lên nàng cũng theo bảy tám tuổi bé gái lớn lên thành thập nhị ba tuổi thiếu nữ thiên nữ tu vi còn tại tăng lên không sai biệt lắm một canh giờ tu vi của nàng trực tiếp đánh vỡ nguyên đế cảnh đột phá tới nguyên thánh cảnh sau đó tuổi của nàng lại xuất hiện biến hóa trở thành một cái mười tám tuổi tả hữu tuyệt mỹ thiếu nữ cuối cùng tại sau hai canh giờ thiên nữ tu vi đạt tới nguyên thánh cựu trọng đ ỉ n h phong mới đình chỉ tăng trưởng tuổi của nàng thì đạt đến chừng hai mươi tuổi ra ngoài hiếu k ỷ thẩm dục d o hỏi ngươi chỉ có thể đạt tới nguyên thánh cựu trọng sao thiên nữ gật gật đầu đúng vậy đại nhân khởi nguyên thế giới cực hạn chính là nguyên thánh cựu trọng nếu như khởi nguyên thế giới có thể t â n cấp đem sẽ sinh ra cảnh giới mới thẩm dục hỏi lại vậy khởi nguyên thế giới cần bao lâu khả năng tận cấp thiên nữ nói chỉ sợ cần rất thời gian dài rằng rằng, bây giờ trung thiên vực bị hao tổn chữa trị trung thiên vực hẳn là cần trên trăm vạn nguyên n h ê n chờ chữa trị trung thiên vực sau thế giới mới có thể t í c h xúc bản nguyên chi lực tiến hành tiến hóa đoán sơ qua hơn trăm triệu nguyên n h ê n có thể t í c h xúc đầy đủ bản nguyên chi lực một nguyên n h ê n tương đương một k h ô n g h ô n g năm hơn trăm triệu nguyên nhân chính là chục tỷ năm thẩm dục theo một người bình thường tu luyện tới nguyên thánh cửu trọng cũng liền chỉ là mấy trăm năm chục tỷ năm với hắn mà nói hoàn toàn chính xác dài đằng đắng bất quá lập tức hắn lại cười hắn m u ố n là không có cái gì dã tâm hơn nữa theo một cái thế giới phi thăng tới mặt khác cái thế giới hắn cũng phiền não không bằng lợi dụng cái này chục tỷ năm tới qua chính mình tháng ngày đi ta đã biết nơi này liền để cho ngươi kinh doanh ta đi đại nhân chờ một chút thiên nữ vô ngươi còn có việc thẩm dục nhìn xem nàng thiên nữ nói đại nhân nếu như ngươi có rảnh d ỗ i có thể hay không thường xuyên đến nơi này làm khách đi có rảnh ta liền đến thẩm dục miệng đầy đáp ứng sau đó liền biến thành lưu quan g thoát ra thiên đạo không gian biến mất không thấy gì nữa mà thiên nữ nhìn xem phương hướng thẩm dục biến mất ngừng chân thật lâu mới quay người rời đi trở lại đông thiên ngực thẩm dục đi vào một tòa thành trì bên trong cũng đem lý linh nhi xuân nha đông nhi theo phụ thuộc thế giới na z i đi ra phu quân ta thế nào đem chúng ta na z i ra ngoài rồi có phải hay không chuyện đều giải quyết rồi lý linh nhi thân mật ôm thẩm dục cánh tay nói địch nhân lớn nhất đã tiêu diệt chỉ còn lại một chút tiểu lâu la thẩm dục cười nói những tiểu lâu la kia tự có khơi lỗi đi thu thập đem ngươi na di đi ra làm ấm cùng ngươi dạo chơi phu quân người thật tốt lý linh nhi vui vẻ nói lúc nói chuyện còn trên mặt thẩm d ụ hôn một cái kế tiếp vợ chồng trẻ liền mang theo xuân nha đông nhi trên đường phố du ngoạn mua sắm hai ngày sau đông thiên b ự c bái thiên giáo cứ điểm đều bị dọn dẹp sạch sẽ thẩm dục trực tiếp ném ra ngoài phi hạm cũng đem phụ thuộc trong thế giới vô sự các lao bà đều cho na gì tới phi hạm bên trên lập tức thanh lanh phi hạm bên trên biến náo nhiệt vô cùng chương 847, trăm n ă m sau chương 847, trăm n ă m sau phi hạm bên trên thẩm dục ăn nổi lầu hk uống rượu còn có mỹ nhân làm bạn tiêu dao lại sung sướng bất chi bất giác phi hạm liền đã đến b ắ c thiên vực b ắ c thiên vực nơi này thẩm dục còn là lần đầu tiên đặt chân tiêu diệt bái thiên giáo dương n h t chuyện hoàn toàn không cần hắn tự mình độc thủ phất tay mấy trăm nguyên thánh khôi lôi xuất hiện tại hai mươi bốn g u y ê n thánh cựu trọng khôi lôi dẫn đầu h ạ bắt đầu thanh lý bái thiên giáo cứ điểm bái thiên giáo tổng cộng có bốn cái nguyên thánh cựu trọng đã có hai cái bị hắn giết chết bên trong một cái vẫn là giáo chủ còn thừa lại một cái điểm giáo chủ cùng một cái phó giáo chủ đông thiên vực điểm giáo chủ liền hạo thiên đã sớm trốn đi về phần cái này phó giáo chủ nếu như biết giáo chủ đã bị giết đ o á n chừng cũng biết trốn đi nếu như không có nhận được tin tức còn đình chỉ lưu lại bái thiên giáo tổng đàn cũng chỉ có thể coi như hắn không may thanh lý bái thiên giáo cứ điểm chuyện từ khôi lỗi đi làm thẩm dục thì mang theo một đám xinh đẹp như hoa lao bà tại bác thiên b ự c bốn phía dung đoạn mấy ngày sau đám khôi lỗi lần lượt trở về bái thiên giáo tổng đàn cùng tổng đàn bên trong cao tầng cũng bị phá hủy đánh giết b ấ t quá cái kia phó giáo chủ dường như đã nhận ra cái gì chạy trốn, trốn đi đối với cái này thẩm dục cũng không thèm để ý một cái nguyên thánh cựu trọng mà thôi hắn còn không để v à mắt chỉ là mấy ngày tự nhiên không đủ để đem bắt thiên b ự c p h o n g q u a n g đều xem một lần bởi vậy c h ọ n vẹn qua bảy tám tháng thẩm dục mới mang theo chúng nữ không nhanh không chậm trở về tây thiên b ự c trở lại hỗn độn hải thành địa chỉ ban đầu thẩm dục vung tay lên một tòa khổng lồ thành trì tọa lạc tại địa chỉ ban đầu phía trên đối với cái này thành nội sinh linh không có gì tốt kinh ngạc dù sao bọn hắn đã không phải lần đầu t i ê n kinh nghiệm chuyện như vậy nên làm gì liền tiếp tục làm gì bất chi bất giác t r ă m năm thời gian trôi qua thông qua khi vận tăng điểm thẩm dục các lao bả ba cái muộn muộn tám thị nữ còn có hôn thiên vương bọn người toàn bộ bị thẩm dục tăng lên tới nguyên thanh cựu trọng cái này trăm năm bên trong khởi nguyên thế giới cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh duy nhất đáng nhắc tới chính là trung tiên h vực đang từ từ khôi phục bình thường đây là thiên đạo công lao bất quá mong muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian dài dàn d ặ n trong thời gian này thẩm dục cũng đi thiên đạo không gian làm qua mấy lần khách thẩm dục phát hiện thân vị thiên đạo thiên nữ tựa hồ đối với hắn có chút không muốn xa rời mỗi lần hắn đi đối phương đều thập phần vui vẻ hắn rời đi lúc đối phương cũng đều lưu lên không rời ngày hôm đó một chiếc to lớn phi hạm từ thành hỗn độn h ả i thành chủ phụ đằng không mà lên sau đó hướng nguyên thiên cung bay đi bởi vì tại sau ba ngày nguyên thiên cung thánh tử thánh nữ tranh đoạt thi đấu đem sớm mở ra tuyển bạc ra làm giới thánh tử hoặc là thánh nữ vì sao lại sớm mở ra nguyên nhân rất đơn giản văn nhân thiên linh dự định xin nghỉ hữu sớm nàng lưu lại lâu dài ở bên cạnh thẩm dục nguyên thiên cung đều chẳng muốn về nhưng thân làm cung chủ mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xử lý vì không chậm trễ nguyên thiên cung vận chuyển nàng tìm tới thái thượng trưởng lão một phen t ư lượng biểu thị bằng lòng xin nghỉ hữu sớm ngay từ đầu n cũng này t liền t h ư nửa canh giờ ê n l ã thời gian khi hạm thuận lợi bay vào nguyên thiên cung nguyên thiên lão tổ tự mình mang theo một đám nguyên thánh hậu kỳ thái thượng trưởng lão tới đón tiếp thương văn nhân ngày nữa linh nguyên thiên lão tổ đã biết thẩm dục chém giết giả thiên đạo đón về thật thiên đạo hơn nữa thẩm dục còn có thể tùy ý xuất nhập thiên đạo không gian cùng thật thiên đạo quan hệ có chút mật thiết lại thêm thẩm dục tự thân thần bí cường đại không nói đạo lữ của hắn mọi bội thậm chí thị nữ đều trở thành nguyên thánh cựu trọng không thể kìm được hắn không cung kính b ấ t quá nguyên tiên lão tổ nệ t ì n h thẩm dục tự nhiên cũng sẽ không bênh báo hung hăng một phen đơn giản chào sau thẩm dục một đoàn người bị đón vào một tòa cung điện to lớn trong cung điện đã sớm bày đầy rượu ngon món ngon là chuyên môn vì thẩm dục một đoàn người đến chuẩn bị một phen thịnh đại hoan nghiến kết thúc sau văn nhân tiên linh liền tự mình đảm nhiệm hướng dẫn du lịch. mang theo thẩm dục một đoàn người tại nguyên thiên cung bên trong dung loạn khi đi ngang qua nơi nào đó lúc thẩm dục dường như có cảm giác ánh mắt rơi trên quảng trường một cái đang cùng người đối chiến thiếu nữ trên thân động sát chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức tại trong đầu hắn hiện ra giá hỏa này thế mà trốn đến nguyên thiên cung thế nào coi trọng phát hiện thẩm dục ngay tại nhìn chăm chú sở khuynh thành văn nhân tiên linh không tử thù nói ta có rất nhiều mỹ mạo vô song phu nhân không nên đem ta tưởng tượng thành đồ háo sắc thẩm dục im lặng mắt nhìn văn nhân thiên linh nàng gọi sở k h u y n thành một nguyên n i ê n trước mới gia nhập nguyên thiên cung tư chất rất tốt hơn nữa tu hành rất cố gắng bây giờ đã là nguyên hoàng bất trọng đáng tiếc nàng gia nhập nguyên thiên cung thời gian chậm chút không phải cũng có tư cách tranh đoạt thánh tử cùng t h á n h n ữ nàng thật không đơn giản thẩm dục ý vị thâm t r ư ờ n g nói chẳng lẽ nàng còn có thân phận g ạ c thù văn nhân tiên linh có chút hiếu kỳ hỏi không tệ thẩm dục cũng không có gì tốt dầu diếm nàng là trung cực thần binh hủy diệt chi kính khí linh truyền thế mà hủy diệt chi kính bản thể hiện tại trên tay của ta kia muốn hay không đem nàng luyện hóa một lần nữa nhét về hủy diệt chi kính văn nhân tiên linh hỏi ngươi quá tàn nhẫn thẩm dục cố ý t r e o g ẹ o nói h ừ văn nhân thiên linh dùng hư lệnh biểu thị bất mãn của mình nếu như không phải ngươi đề cập đối phương là khí linh c h u y ể n thế nàng có thể như vậy nói sao nói đến nàng này cùng ta còn có một số vang duyên mặc dù không đến mức luyện hóa nàng nhưng dọa một chút nàng vẫn rất có cần thiết thẩm dục nói cái này sở khinh thành dù sao cũng là khí linh c h u y ể n thế thiếu đi mấy phần nhân tình bị thông qua đại thôi diễn tuật h hắn đã đem nàng quá khứ suy tính đến rõ rõ ràng r à n g một trận giao đấu kết thúc sở k h i n thành tâm tình vẫn tương đối vui v ẻ đ ô n nhiên bóng người l o a lên một cái nguyên đế cảnh trưởng lão xuất hiện ở trước mặt nàng sở khuynh thành cùng bản toa đi có người muốn gặp ngươi nghe nói như thế sở khuynh thành trong nháy mắt sinh ra một cỗ dự cảm không tốt liên hội m à n g hỏi trưởng lão là ai muốn gặp đệ tử từ đâu tới nói nhảm n h i ề u như vậy chờ nhìn thấy người chẳng phải sẽ biết vị kia nguyên đế trưởng lão hử lạnh nói phát giác được vị trưởng lão này thái độ sở khuynh thành trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt thế là kiếm c ơ nói có thể phiền vái trưởng lão tự mình đến chuyển lời chắc hẳn thân phận của đối phương cực cao đệ tử mới vừa cùng người giao đâu xong trên thân khó tránh khỏi dính hương vị cho nên đệ tử có thể hay không rửa mặt một phen lại theo trưởng lão cùng nhau đi tới nghe vậy vị trưởng lão kia lại như là dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng lập tức sở khuynh thành cũng biến thành lúng túng nàng tìm cái này thật có chút vụt về sau một khắc vị trưởng lão kia dăn dậy âm thanh n ầ m v a n g lên không cần lãng phí thời gian nữa tranh thủ thời gian cùng bản tọa đi nếu không bản tọa chỉ có thể bắt giữ ngươi là trong mắt sở khuynh thành l ó lên không cam lòng cùng vẻ bất an trong mắt càng là l o t động suy nghĩ làm như thế nào chạy trốn có thể một cái nguyên đế ngay tại bên người nàng coi như nàng thủ đoạn lại nhiều chỉ sợ cũng chạy không thoát tay của người ta lòng bàn tay thúng chi nơi này là nguyên tiên h cung nguyên thánh đông đảo coi như hắn từ nơi này nguyên đế lớn lao trong tay đ à o thoát còn có thể trốn qua nguyên thánh đ u ổ i bắt nhất thời trong nội tâm nàng vô cùng hối hận sớm biết tại trăm năm trước nên rời đi nguyên tiên h cung ở sở khinh thành lo lắng bất an bên trong nàng rốt cục đi tới mục đích ta phải gọi ngươi sở khinh thành đâu hay là nên bảo ngươi bị diệt khí linh đâu một cái mang theo t r e u tức thanh âm nam tử văng lên song tay sở khinh thành thân phận bị bóp chân sau chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu chương tám trăm bốn mươi tám bị ô nhiễm tiểu tiên h thế giới hết chọn bộ chương tám trăm bốn mươi tám bị ô nhiễm tiểu tiên h thế giới hết chọn bộ muốn hay không d r d a hạ viết đại họa lâm đầu sở k h y n h thành nói t h ầ m nhưng nhìn thấy đứng ở bên cạnh thẩm dục văn nhân thiên linh nàng liền hoàn toàn từ bỏ d r d a ý nghĩ có thể khiến cho văn nhân thiên linh đứng ở bên cạnh hắn ngoại trừ hỗn độn hải thành nam nhân kia còn có thể là ai nam nhân này mạnh đến mức biến thái không nói còn có ba thập tam nguyên thánh cựu trọng khôi lỗi coi như nàng nuốt mất bản thể thành tựu nguyên thánh đều chưa hẳn là đối thủ của hắn chớ nói chi là nàng bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ nguyên hoàng tại hai cái nguyên thánh c ử u trọng trước mặt chạy trốn ngươi là nguyên thánh c ử u trọng là bài trí sao nghĩ tới đây nàng đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía thẩm dục không tệ bản g cô nương chính là hủy diệt c h i k i n h khí linh truyền thế muốn giết cứ giết muốn d ố c thịt liền d ố c thịt chật chật không nghĩ tới chỉ là hơn trăm năm không thấy ngươi nhưng là nhiều hơn mấy phần c h i khí không giống như trước một phát giác được nguy hiểm liền lập tức chạy trốn thẩm dục giọng mang chế nhạo nói ừ ta nhìn ngươi là đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng biết rõ không địch lại ta không trốn làm sao bây giờ chẳng lẽ lại vẫn chờ người tới giết ta biết rõ h ẳ n phải chết sở khinh thành cũng không có gì phải sợ trực tiếp hử lệnh đáp lại thẩm dục lời nói ngươi nhất định phải muốn chết thẩm dục hỏi lại ánh mắt tương đối n g u y ề n ngẫm thế nào tại trước khi chết ngươi còn muốn trêu bừa ta một phen sở khinh thành khiêu khích nhìn xem thẩm dục ai nguyên bản ta chỉ là bảo ngươi đến nói mấy câu không có ý định giết ngươi đã ngươi một lòng muốn chết vậy ta coi như về người tốt thành toàn ngươi đi thẩm dục thở dài nói、Thật. sở k h i n thành nhãn tình sáng lên vốn đã tuyệt vọng nàng lại nhiều hơn mấy phần hy vọng lựa gạt ngươi thẩm dục rêu rêu nói quả nhiên ngươi quả nhiên đang đùa bơ ta sở khinh thành bi vẫn không hiểu nói đi ngươi đi đi thẩm dục phất phất tay nhớ kỹ đã ngươi đã chuyển đời làm người phải có nhân tình vị nhìn thấy thẩm dục coi là thật bằng lòng tha cho nàng một lần sở khinh thành cảm thấy khó có thể tin nhưng nàng thông minh cuối cùng hướng thẩm dục túi đầu liền phi tóc rời đi thàng đến một mạch chạy ra mấy trăm dặm nàng mới lòng vẫn còn sợ hãi vô vô lồng ngực thật sự là hụ chết nàng bất quá nàng có chút không có thể hiểu được vì sao thẩm dục sẽ tha cho nàng một lần phải biết nàng nhưng là của hủy diệt chi kính k h linh truyền thế nếu như đưa nàng luyện hóa một lần nữa du nhập g n hủy diệt chi kính hủy diệt chi kính uy lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều chẳng lẽ trong óc nàng hiện lên thẩm dục đối với hắn nói câu nói kia muốn để nàng có tình bị nói thật mặc kệ là đối với hiện tại p h ụ mẫu vẫn là thu nàng làm đồ thái nhất giáo chủ cùng hiện tại sư tôn long kiếm nàng đều không có cái gì tình cảm ở trong mắt nàng những người này đều là tại nàng mạnh lên trên đường lợi dụng đối tượng mà thôi đột nhiên nàng ý thức được nàng mặc dù nhưng đã chuyển đời làm người nhưng nàng xem n i ệ m còn không có đảo ngược vẫn như c ũ đem mình làm khí linh có lẽ hắn nói đúng ta như là đã chuyển đời là người nên nắm giữ người tình cảm nếu không ta cần gì phải chuyển thế đâu sở khuynh thành nói t h ầ m ngươi thật cứ như vậy vương than à n g trên núi đình n g h ỉ mát văn nhân thiên linh cười ha hả hỏi tự nhiên thẩm dục gật gật đầu ta không kém một món đột như vậy trung cực thần binh hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại khởi nguyên thế giới đi ngang một cái trung cực thần binh hắn thật đúng là tâm không để và o mắt mấy ngày sau nguyên thiên cung thánh tử thánh nữ tranh đoạt giải thi đấu chính thức mở ra thi đấu sự tình hết thệ có sáu vòng cuối cùng tư mệnh tuyết trổ hết tài năng văn nhân tiên linh chính miệng tuyên bố gia phong tư mệnh t u y ế t vì nguyên t i ê n cung đương đại t h á n h n ữ sau đó không lâu văn nhân tiên linh cũng từ đi nguyên t i ê n cung c u n g chủ c h i vị bất quá tư mệnh t u y ế t đang ở nguyên t i ê n cung đặc thù bí cảnh bên trong tu hành cho nên c u n g chủ quyền lực từ mười hai cái thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tiếp quản chờ tư mệnh t u y ế t đột phá tới nguyên thánh lại để cho nàng tiếp quản c u n g chủ c h i vị nếu không thực lực quá thấp khó kẻ dưới phục tùng mới thoáng cái t r ă m vạn nguyên năm qua đi trong những tháng năm dài đắng đắng này q u đội hải thành không biết rõ xây dựng thêm bao nhiêu lần bây giờ hỗn độn hải thành đã trở thành khởi nguyên thế giới thứ nhất hùng thành quang là sinh linh số lượng đã đột phá chục tỷ đây là thẩm dục không nguyện ý tiếp tục quyết trương đại thành trì quy mô nguyên nhân nếu không sẽ có càng nhiều sinh linh đến từ hỗn độn hải thành định cư bởi vì hỗn độn hải thành không chỉ là khởi nguyên thế giới thứ nhất hùng thành c ò n tưởng rằng tại tòa thành trì này bên trong là cấm tranh đấu không người nào dám ở chỗ này dương a i bởi vì tại hỗn độn hải thành bên trong nguyên thánh cựu trọng số lượng đã qua trăm nguyên thánh cấp cường giả càng là bên trên bạn về phần thẩm dục đã sớm từ nhiệm thành chủ vị trí đem chức thành chủ truyền thụ cho con của hắn lại là hắn đem hạ giới nhi nữ đều nhận được khởi nguyên thế giới cùng theo tới còn có mẹ của hắn thẩm lâm thị mấy cái gì đương cùng đại ca cả nhà thẩm vi. đồng thời trong những tháng năm dài đắng đắng này tất cả phu nhân lại cho hắn sinh nhi tử cùng nữ nhi bởi vậy thẩm dục nhi nữ số lượng khoảng chừng mấy trăm nhiều trừ ngoài ra thẩm dục còn đem tám thị nữ cũng thu nhập trong phòng dù sao trên trăm vạn nguyên niên làm bạn các nàng cũng không có khả năng tìm những người khác đương đạo nữ thẩm dục cũng không giảm ổn dứt khoát cùng một chỗ cho thu cũng vì hắn sinh con dưỡng cái đáng nhắc tới chính là trải qua trăm vạn nguyên nhiên cố gắng thiên nữ đã đem trung thiên b ự c s ở thu phục bởi vậy tại những năm này có đại lượng sinh linh tiến về trung thiên b ự c t ẩ m b ả o cùng tìm kiếm truyền thừa trung thiên b ự c được chữa trị sau khởi nguyên thế giới hạ xuống b ị cách cũng lần nữa khôi phục khiến cho thiên nữ thực lực lần nữa được tăng lên mặc dù không có đánh vỡ nguyên thánh cảnh nhưng đã trở thành nguyên thánh bên trong mạnh nhất tồn tại liền xem như thẩm dục nếu như không sử dụng nguyên thánh cựu trọng côi lỗi chỉ bằng vào thực lực chân thật cũng không phải là đối thủ của thiên nữ cũng may thiên nữ ban đầu tâm không thay đổi dù là thực lực vượt qua thẩm dục vẫn như c ũ đối với hắn tràn đầy không muốn xa、rời. sẽ không đối với hắn sinh ra bất lợi ý nghĩ đến theo trung tiên b ự c dần dần chữa trị tam đại đ ỉ n h cấp thế lực đều riêng phần mình ra đời mấy cái nguyên t h á n h c ử u trọng b ấ t quá vẫn là không cách nào uy hiếp được thẩm dục dù sao hắn chỉ là nguyên t h á n h c ử u trọng khôi lỗi đều có hơn một trăm càng đừng đề cập bên cạnh hắn còn có trên trăm nguyên t h á n h c ử u trọng sinh linh hơn nữa nắm giữ rất nhiều khí vận điểm hắn tùy thời đều có thể đem mấy trăm nhi nữ lại kết hôn sinh con bởi vậy thẩm dục đã làm tới gia gia thậm chí thái gia gia mấy trăm nguyên nhân sau thẩm dục vô cùng lo lắng đổi u tới thiên đạo không gian n ộ i tử n g ư ơ i truyền tấn cho ta là gặp phải chuyện gì rồi thẩm dục đặt mông tại trong cung điện trên ghế ngồi xuống mở miệng dò hỏi ca ca ta xác thực gặp phải một chút phiền thoái mong muốn n g ư ơ i hỗ trợ xử lý xuống thiên nữ mở miệng nói ra ngay từ đầu thiên nữ dùng đại nhân xưng hô thẩm dục nhưng dần dần nàng đổi giọng bắt đầu kêu thẩm dục anh nói một chút chuyện gì thẩm dục tiếp nhận thiên nữ đưa tới nước trà nhấp một hơn nói thiên nữ khua tay nói đoạn thời gian gần nhất một nhóm tiểu thiên thế giới bỗng nhiên bị không biết năng lượng chỗ ô nhiễm dẫn đến những thế giới kia sinh linh xem nhiệm biến cực kỳ b ằ n mẹo ngay từ đầu ta cũng không có quá để ở trong lòng dù sao chỉ là tiểu thiên thế giới nhưng dần dần ta phát hiện cỗ này ô nhiễm năng lượng thế mà lại truyền bá dẫn đến càng ngày càng nhiều thế giới sinh linh xem nhiệm bị b ằ n mẹo nếu như không tiêu diệt những này không biết ô nhiễm năng lượng nói không chừng những này ô nhiễm có thể trong tương lai sẽ truyền bá tới khởi nguyên thế giới thật có nghiêm trọng như vậy thẩm dục nhìn xem thiên nữ hỏi thiên nữ gật gật đầu ta đã tại tích xúc năng lượng vì thăng cấp khởi nguyên thế giới làm chuẩn bị ta hoài nghi cỗ này không biết ô nhiễm năng lượng hơn phân nửa là một loại thăng cấp khảo nghiệm vậy được ta trước xem xét hạng những cái kia bị ô nhiễm thế giới đến cùng là cái tình huống như thế nào thẩm dục gật gật đầu sau đó mượn nhờ thiên đạo quyền hành đối những cái kia bị ô nhiễm tiểu thiên thế giới xem xét thiên nữ đối thẩm dục cực là tín nhiệm dù cho thiên đạo quyền hành cũng cho phép hắn tùy tiện v ậ n dụng nhưng thẩm dục kiểm tra một hồi những cái kia tiểu thiên thế giới sau không khỏi hút miệng hơi lạnh những cái kia tiểu thiên thế giới bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất sinh linh không phải liền là hắn nhìn qua một lát sau hối hận văn dù nam dùng văn cùng thật giả thiếu ra các loại nam nhân vật nữ chính sao cha xét xong ch thẩm dục đem thiên đạo quyền hành trả lại nói cho thiên l ư ữ nói đi những này bị ô nhiễm tiểu thiên thế giới liền giao cho ta xử lý cam đoan ô nhiễm năng lượng không cách nào tiếp tục truyền bá v ừ a bạn thẩm dục cũng tương đối nhàm chán không bằng đi những cái kia tiểu thiên thế giới chơi một chút